tại lôi đỉnh trò chơi trên bình đài tuyên bố d ẹ m tờ g ó c x o ồ, đồng thời trần mạch vậy rốt cục phát một đầu trường nội bộ đáp lại các người chơi chất vấn n online. tăng nội dung. Hoàn toàn mới nghề nghiệp, thánh giao quân, thử linh pháp sư. Hoàn toàn mới nội dung truyện, chương nẹ đem về phía đền Đi đi đem phim liệu, mới mới giao mới dài, ạ ạ tờ tư tờ tờ thử cốt lồ, ồ, ồ, lồ, ồ dẹp sắp Dẹp pháp phạ phía chảy thờ phở lẹm sư. u bóc bóc cố xảo xảo sự, về kéo tại ưu ám hôn độn giới cứ điểm cùng đoạt hồn giả đại quân giao chiến hoàn toàn mới cách chơi mạo hiểm hình thức áp dụng động thái độ khó hệ thống có thể lặp đi lặp lại hoàn thành chương nội dung cốt truyện cũng thu hoạch được phong phú ban thưởng tiền thưởng nhiệm vụ hoàn thành đặc biệt tiền thưởng nhiệm vụ có thể thu hoạch được gói quả c h u y ề n kỳ vật phẩm thu hoạch được tỷ lệ tăng lên nẹ pha lèm bí cảnh sử dụng bí cảnh trịa thạch có thể mở ra áp dụng hoàn toàn ngẫu nhiên địa hình cùng hoàn cảnh thiết chí quái vật tổ hợp cùng thủ lĩnh toàn bộ ngẫu nhiên Bí cảnh chia làm phổ làm To h cảnh ô n cùng g bí t lớn bí cảnh hai loại, hoàn loại, trung h h cảnh đồng dạng đem thu hoạch được phong phú ban thưởng. cảnh à n đồng dạng ban lớn bí bí được đem To t tướng rơi xuống toàn tân truyền kỳ bảo thạch tăng thêm một bước nhân vật chiến lược chuyên gia hình thức người chơi cao cấp có thể áp dụng chuyên gia hình thức tiến hành trò chơi t ạ i nên hình thức bên trong nhân vật đem chỉ có một lần cơ hội một khi tử vong đem không cách nào phục sinh thang trời thang trời hội ghi chép các người chơi trò chơi tiến độ cùng sự nghiệp to lớn trận ạ đại i bí cảnh t u lưu n thành tích trước tên người chơi cũng sẽ ở trên bảng lưu danh. g tích trước t chơi r 1.000 sẽ ở đấu mùa giải tại trận trong, giải bên đấu mùa c hội ú n người g ta cổ vũ người chơi vũ m t t lần nữa r ả nghiệm không ngừng mạnh lên quá trình. Mỗi quá cung á i trận đ ấ mùa giải lúc bắt đầu, ư ờ i cấp h thể không ơ i đều đầu đ có tạo từ không bắt đầu trận sáng u bắt đầu bắt đầu xuống bảng. Trận đấu cung mùa một mùa cùng giải cũng hàng bảng. giải hội nhân Trận vật, từ bắt bắt c ấ đặc biệt ban thưởng bao quát truyền kỳ vật phẩm huyến hóa ban thưởng ảnh chân dung h u n g chiến kỳ các loại trận đấu mùa giải thiên thê bảng sẽ cùng phổ thông thiên thê bảng phân chia ra chương hai trăm mười lăm nhiệt độ tăng trở lại đầu này h ậ y bù vừa phát ra đến các người chơi trong nháy mắt vỡ tổ ngoa tạo cái quỷ gì đi ạp đ ắ lô phim tư liệu đã có thể chơi trần mạch lúc nào vụng trộm nghiên cứu phát minh cái này bước làm sao một điểm phong thanh đều không lộ ra tới a ngoa tạo ta còn tưởng rằng trần mạch vội vàng don tờ sợ t ạ t v ỡ cùng đi ạp đ ắ lô hải ngoại bản sự tình căn bản cũng không có nghiên cứu phát minh phim tư liệu kế hoạch đâu ta thiên đâu cảm động khóc trần mạch vậy mà không có quên chúng ta mau nhìn xem đổi mới cái gì nội dung hai cái mới nghề nghiệp một cái c h ư a mới ngay từ báo trước phiến đến xem cái này c ờ gờ vẫn như cũ điêu nổ trời ạ với lại nội dung cốt truyện nhìn vậy cũng không tệ lắm hai cái này mới nghề nghiệp cảm giác đều rất thú vị thánh giáo quân cùng tử linh pháp sư tư liệu cầu ta xem nữ tính thánh giáo quân đơn giản quá đẹp không được ta muốn luyện một cái ta xem một chút có cái gì mới cách chơi a mạo hiểm hình thức tự do trải nghiệm nội dung cốt truyện có thể vậy sau này soát bắt đầu liền dễ dàng hơn c h ờ một chút bí cảnh thang trời trận đấu mùa giải chữ thật nhiều tốt ta cố nén xem hết cảm giác là phục vụ dây chuyền a đầu tiên sáng tạo một cái trận đấu mùa giải nhân vật sau đó tại bí cảnh hình thức bên trong điên cuốn soát sau đó cướp đoạt thang trời bài danh mẹ nó trần mạch thật thân mật cảm giác giống thẻ bài game mobile bảng xếp hạng bất quá lời nói đi cũng phải nói lại trước đó rất chán ghét bảng xếp hạng nhưng là không có lời nói thật đúng là không thích ứng chuyên gia hình thức chỉ có một cái mạng ngoa tạo cái này kích thích ta thích phim tư liệu thu phí định giá tám mươi tám có chút do dự muốn hay không mua nếu như mua được về sau vẫn là như thế soát vậy cái này tiền tiêu đến không đáng giá vì hai cái mới nghề nghiệp cũng phải mua a cái kia đi ngươi mua trước đi thể nghiệm qua về sau nhớ kỹ cùng ta chia sẻ một cái chơi vui hay không có đi ạ b u c l o phẩm chất cam đoan dễ bơ hóc x o ồ, một phát bán liền lập tức gây nên một cỗ đao loạt phong trào chủ yếu là đi ạ b u c l o người chơi giả dặn kinh nghiệm nhóm đều kìm nén đến quá lâu thật nhiều người đều coi là trần mạch không có ý định đổi mới kết quả không nghĩ tới trần mạch vậy mà ném đi ra cả một cái phim tư liệu với lại nội dung phi thường phong phú cái này khiến tất cả mọi người đều có một loại thụ sủng nhược kinh cảm giác phải biết cho dù là trước đó v ô cơ giạp vậy không có đãi ngộ này à với lại mặc kệ đi ảo t a d l o hậu kỳ cách chơi có phải hay không đồn thẻ dù sao đây là một cái tinh phẩm trò chơi giai đoạn trước nội dung đầy đủ hấp dẫn ánh mắt tuyệt đại đa số người chơi vẫn là rất ưa thích nó huống chi bộ này mới phim tư liệu nhìn thành ý chán đấy trải nghiệm trong tiệm lúc đầu thật nhiều tại trải nghiệm don te sở taper các người chơi các loại dạy tờ h ó c xào ồ, vừa lên mạng lập tức liền trở về đi ạp tơ lô ôm ấp trải nghiệm trong tiệm nguyên bản đòn tê sở tạt v ờ đại quân chỉ còn lại có tiểu một số người còn tại kiên trì n g ư ờ i cũng đi chơi đi ạp tơ lô phim tư liệu đúng vậy a mới nội dung cốt truyện mới nghề nghiệp làm sao cũng phải trải nghiệm một cái a n g ư ờ i vậy vứt bỏ đòn tờ sở tạt v ờ ta vẫn chờ tổ đội cùng nhau chơi đùa đâu ai không có việc gì dù sao đi ạp tơ lô nhiều nhất chơi cái một hai tuần thanh mới nghề nghiệp trải nghiệm một cái sau đó chạy xong một trải rộng nội dung cốt truyện liền chơi chán đến lúc đó trở lại tiếp tục nhặt đồ bỏ đi a không sai mẹ phá lẻm sứ mệnh đang triệu hoán lấy ta châu chắc thì là trực tiếp mới xây một cái trận đấu mùa giải nhân vật một nữ tính thánh giáo quân bắt đầu tăng cấp giống như châu chắc người chơi không phải số ít trận đấu mùa giải hình thức đối với rất nhiều đi ạ ba lô trung thực người chơi tới nói đều là cái rất mới mẻ cách chơi bởi vì lúc trước đi ạ bắt lô đem ban thời điểm có ít người mua sớm có ít người mua muộn chơi trước người có quá lớn ra tay trước ưu thế cái kia chút muộn mua một hai tuần nhưng là lại muốn xông bảng người chơi liền rất nhức cả trứng bởi vì làm sao truy đều đổi không kịp với lại rất nhiều người tại vừa mới bắt đầu chơi thời điểm cũng không quá hội chơi đối với kỹ năng lựa chọn trang bị phối hợp đều không có gì nghiên cứu đi rất nhiều đường quanh co nếu như dựa theo trước đó tài khoản tới sắp xếp thang trời lời nói tài khoản bản thân chênh lệnh quá xa hiện tại mở ra mới trận đấu mùa giải mặc dù mọi người đều muốn một lần nữa luyện nhân vật nhưng dù sao tại cùng một hàng bắt đầu lên thái đ i ể u không đến mức bị bỏ lại qua xa cao thủ có kinh nghiệm cũng có thể chiếm cứ nhất định ra tay trước ưu thế cho nên mới trận đấu mùa giải vừa mở mọi người nhiệt tình đều phi thường cao châu trác nói với cổ bằng nhanh tranh thủ thời gian tăng cấp hôm nay chúng ta tranh thủ bạo lá gan đến tối trước vọt tới mát cấp lại nói cổ bằng nói ra ách nhưng là buổi tối trải nghiệm cửa hàng liền đóng cửa a châu chắc nói ra cái kia có cái gì trải nghiệm cửa hàng đóng cửa chúng ta liền lưới già đi lên tiếp tục cô bằng đi à bắt lô chính thức diễn đàn tại phim tư liệu tuyên bố sau lại lại lần nữa náo nhiệt lên có người thảo luận mới nội dung cốt truyện mới nghề nghiệp có người thảo luận trận đấu mùa giải hình thức cùng thang trời còn có người thảo luận chuyên gia hình thức truyền kỳ bảo thạch các loại mọi người dự đoán dưới mới trận đấu mùa giải cái nào nghề nghiệp ưu thế lớn nhất ai hội trước hết nhất đăng đỉnh thang trời ngày mai khai hoang có người hay không giảng một cái dã man nhân ứng làm như thế nào chơi bắt đầu thi đấu quý hình thức rồi mau tới mấy cái ổn định đồng đội cùng một chỗ khai hoang người mới cầu giải liên quan tới tử linh pháp sư cách chơi vì đến mai trùng thiên bậc thang làm chuẩn bị m ẹ mới nhìn thấy phim tư liệu mở muốn nhập hố có hay không vị nào đại lao mang ta một cái cỡ lớn công l ự c tiếp quan tại dã man người trước mắt nhiều loại lưu phái tư liệu trình lý các độ khó tỷ lệ rất biểu đi ạp tổn thương tính toán công thức cùng các loại tăng thương hiệu quả phân tích tân thủ toàn chức nghiệp giới thiệu một chút tương đối lôi cuốn thiếp mời rất nhanh liền bị đỉnh lên rất nhiều trước đó đã thoát hố đi ạ t ắ t đ ồ người chơi nghe nói đổi mới phim tư liệu toàn đều lại lần nữa trở về hẹn nhau trùng kích một cái trận đấu mùa giải hình thức thang trời rất nhanh trước đó diễn đàn bên trên cái kia chút phàn nàn thiếp đề nghị thiếp vứt bỏ hố thiếp đều không thấy các người chơi liên quan tới bản mới bản đánh giá vậy càng ngày càng cao ta đột nhiên cảm giác trò chơi này lại có thể chơi đừng nói trận đấu mùa giải hình thức chơi thật vui hiện tại ta mỗi ngày x o á t x o á t x o á t đều tràn đầy động lực đúng vậy à trước kia x o á t nửa ngày coi như x o á t ra một thân tốt trang bị thì thế nào không ai nhìn không ai chia sẻ bây giờ vì sông bảng mỗi ngày đều động lực mười phần a với lại cách chơi vậy trở nên nhiều hơn mặc dù nội dung cốt truyện hình thức đều chơi chán nhưng là còn có thể chơi mạo hiểm hình thức đi x o á t cái dương có thánh ể thể thể làm cày này nhiệm Mới trang bị, có thể đi bí cảnh hình thức đồ, còn có thể đến đại bí cảnh sông số tầng. Trung thiên bậc thang chuyện này thật hội nghiện mới nghề nghiệp thù chế thù thức thật hội h đi đại tuyệt vụ vậy đặc đặc đổ, có có bậc tạo rất A. A. bị, bí bí số giáo quân cùng tử linh pháp sư kỹ năng đều tương đương đồng hơn nữa còn tăng thêm thật nhiều mới nội dung thẻ loại hộp ma có thể rút ra truyền kỳ đạo cụ uy năng thoáng một cái chiến lược liền tăng lên thật nhiều a trước đó nhất định phải bỏ qua rơi đặc thù đạo cụ vậy đều có thể mang tới không có người trải nghiệm một cái chuyên gia hình thức sao quá mẹ nó sàng khoái loại này mạo hiểm cảm giác quá kích thích ta thật sợ hãi không cẩn thận liền treo lại cũng không cách nào sống lại phim tư liệu thật tuyệt ta trần mạch v à thuế uy trước đó các ngươi còn đem hắn mắng cầu huyết lâm đầu đâu khu khu đó là cái lầm hội lầm hội t ừ hôm nay trở đi ta chính là trần mạch phan cuồng quả nhiên trần mạch vẫn là nhớ kỹ chúng ta trước đó cái kia chút đề nghị thiếp không biết hắn nhìn không có bất quá hắn không có tiếp thu cái kia chút đề nghị là cái rất phù hợp s á c thực lựa chọn bởi vì phim tư liệu cách làm so với cái kia đề nghị nhưng cao minh nhiều lắm quả nhiên ta so nhà thiết kế thông minh tại trần mạch nơi này là cái ngụy đầu đề a chương hai trăm mười sáu trần mạch dạy ngươi chơi trải nghiệm trong tiệm lâm tuyết vậy tại tràn đầy phấn khởi chơi mới trận đấu mùa giải trực tiếp gian danh tự là thánh giáo quân sông trận đấu mùa giải thiên thế bảng trực tiếp gian người xem rất nhiều mưa đạn vậy rất dày đặc tất cả đều là đang thảo luận mới trận đấu mùa giải lâm tuyết một bên x o á t lấy bí cảnh một bên cùng mưa đạn ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại tại sao lại có mới người xem hỏi ta chừng nào thì bắt đầu chơi làm một cái thích vô cùng đi à battle người chơi cao cấp khẳng định là phim tư liệu một phát bán liền mua a thánh giáo quân lợi hại hay không ách từ hiện tại đến xem lời nói rất bình thường so ra kém pháp ra rất t r a bất quá cũng có thể là là ta còn không có lục lọi ra cái nghề nghiệp này chính xác cách chơi bạn mới bạn chơi vui hay không ta chỉ có thể nói cho ngươi phi thường tốt chơi đánh cái so sánh đi trước đó đi ạp đỡ lô tựa như một khối tiểu bánh gà tổ nhìn ăn thật ngon vậy s á c thực ăn thật ngon nhưng là hơi ăn nhiều một chút liền án nhưng là ban bố phim tư liệu về sau đi ạp đỡ lô tựa như cắn thuốc trầm mê ở soát ánh sáng hoàn toàn không dừng được chân mạch ở đâu ta cũng không biết hắn rất nhiều thời gian đều tại làm việc trong phòng bên trong không nhất định có thể bắt được hắn ách hiện tại không được ta chính x o á t lấy bí cảnh đâu chờ một lát hắn lại đây về sau ta lại đi bắt hắn lâm tuyết cũng là trải nghiệm cửa hàng khách quen dù sao nơi này có thể chơi đến trần mạch trò chơi mới nhất cho nên nàng cũng là thường thường liền hướng trải nghiệm trong tiệm chạy cùng tô cần du cổ bằng châu chắc bọn họ đều lẫn vào rất quen vì tại trong tiệm trực tiếp lâm tuyết còn chuyên môn làm cái ca mê ra mang theo trong người kết quả lâm tuyết chính chơi lấy đột nhiên phát hiện mưa đạn bắt đầu điên cuồng soát bình phong ngoa t à o cái k i a tựa như là trần mạch phát hiện một cái hoang dại trần mạch nhanh a tuyết nhanh đi bắt hoa thật là trần mạch a a tuyết bên trên lâm tuyết quay đầu nhìn lại trần mạch vừa lúc từ trải nghiệm ngoài tiệm bên cạnh tiến đến có thể là làm việc mệt mỏi chuẩn bị tới trải nghiệm cửa hàng trên ghế salon ngồi một lát lâm tuyết cũng là vui mừng quá đỗi cửa hàng trường trần mạch giật nảy mình ngươi ngươi muốn làm gì lâm tuyết một người hắc hắc không có gì ta khán giả muốn nhìn ngươi một chút、hút. nàng vừa nói một bên thanh ca mê ra nhắm ngay trần mạch mọi người mau nhìn sống chân mạch không thể giả được ai các ngươi mỗi ngày la hét muốn nhìn chân mạch lần này cuối cùng là gặp được a đốt chân mạch hắn cũng có chút bất đắc dĩ loại này bị mấy trăm ngàn người nhìn chằm chằm cảm giác thật sự là có chút nhức cả trứng cảm giác giống như là tại bị khi khỉ đuồng nghịch trần mạch nhìn một chút lâm tuyết màn ảnh máy vi tính ta nói ngươi đây không phải tại khai hoang mới trận đấu mùa giải sao khai hoang liền hảo hảo khai hoang không cần luôn trần trừ giống như ngươi làm sao có thể x ô n g bảng thành công a lâm tuyết nhìn xem mưa đạn cửa hàng trường khán giả đều nói muốn nhìn ngươi chơi game chơi poker dạp cùng đi à bật lô đều được trần mạch nâng chán ngươi mới là dẫn chương chính a nhìn ta làm gì lâm tuyết nói ra nhìn cái mới m ẹ thôi đến vừa lúc ta cái này có tài khoản ngươi liền lấy ta tài khoản chơi trần mạch có chút bất đắc dĩ bị lâm tuyết cương ép đặt tại trên chỗ ngồi vấn đề là ta lấy ngươi tài khoản chơi cũng không tốt làm à trò chơi này lại không cần quá nhiều thao tác chủ yếu vẫn là nhìn trang bị phối hợp trần mạch nói ra lâm tuyết lộ ra một cái có chút r à o hoạt hơi cười vậy ngươi liền giúp ta phối hợp một hạ trang bị thôi ta trong bọc có thật nhiều trang bị đều vô dụng đâu trần mạch lâm tuyết nhân vật là cái nữ tính thánh giáo quân tốt trang bị không nhiều huyên hóa đến ngược lại là rất đẹp trên thân không có mấy món bộ đồ ngược lại là có toàn bộ nhà kho các loại tán g kiện n g ư ơ i n g ư ơ i cái này trang bị cũng quá cay con mắt đều không mấy món da dáng bộ đồ n g ư ơ i cái này khiến ta thế nào chơi a trần mạch có chút bất đắc dĩ nói lâm tuyết một người n g ư ơ i thế nhưng là trần mạch a nhà thiết kế a nam đó huyết tẩy thang trời ét thần a cái này chút phiền thoái nhỏ còn làm khó được ngươi sao trần mạch tuy nói là vớt mông ngựa nhưng là đập đến vẫn rất dễ chịu trần mạch có chút bất đắc dĩ nói tốt à, xem ở ngươi cái này vỗ ngông ngựa đến không sai phân thượng ta liền cứu vớt một cái ngươi cái này tài khoản a trần mạch nhìn một chút lâm tuyết kỹ năng chắt lọc các loại lấy hắn ánh mắt xem ra cái này bịu quả thực là có chút khó coi xem ra đánh cái đại bí cảnh bốn mươi tầng đều có chút tốn s ứ c bất quá cái này cũng không thể trách lâm tuyết dù sao cái thế giới này các người chơi nghiên cứu đi ạp đô thời gian không dài trước đó lại không có thang trời hình thức đi kích thích các người chơi khai phát mới sáo lộ cho nên mọi người đối với trò chơi này lý giải cũng còn dừng lại tại một cái tương đối nông cạn giai đoạn trần mạch vậy nghĩ kỹ vừa lúc nhờ vào đó cơ biết mở mở đất một cái cái thế giới này các người chơi nao động để mọi người cảm thụ một chút đi ạp đơ lô kỳ lạ trang bị hệ thống tuy nói lâm tuyết cái này tài khoản phía trên trang bị tương đối cay con mắt trên cơ bản không có mấy món bộ đồ bất quá theo trần mạch vẫn là có thể miễn cưỡng cứu vớt một cái lật một chút cái dương trần mạch phát hiện một tin tức tốt lâm tuyết tương đối cần kiệm công việc quản gia trước đó đánh ra tới c h u y ể n kỳ trang bị v i ê n cổ trang bị mặc kệ có tác dụng hay không toàn đều ném ở trong b ọ c tồn giống một chút tương đối mấu chốt đạo cụ toàn năng pháp giới thiên ưng đấu áo thiên mã liệm r a côn các loại đều có không sai biệt lắm có thể chống đỡ lấy một bộ cũng không tệ lắm đ i ề u trần mạch bắt đầu nhanh chóng thao tác đầu tiên thanh kỹ năng toàn đều thay thế đi mang lên t h u ậ n tránh oanh kích chiến mã công kích sắt thép chi ra kính dâng ạ c ả dạ đặc biệt dũng sĩ kỹ năng bị động mang lên nhiệt tình thiết đảm thép tâm thiết sử nữ cùng bảo thạch c h i lực sau đó thanh trang bị v ậ y toàn đuổi thiên ưng đấu áo thiên mã liệm r a c ô n lẹ họ dịp vương miện g bảo tàng đai lưng địa ngục hỏa bùa hộ mệnh dương tiên sinh yêu pháp quẩn hư hảo trường h o a cái này chút nhìn không có gì chứng dùng tán kiện trần mạch đều cho m ặ vào với lại lâm tuyết cái này t à i khoản bên trên lại còn có ngàn hồn ngục cùng anh hào c h i nguyện cái này một đôi chiếc nhẫn cái này khiến trần mạch phi thường hài lòng c h ắ t lọc nhân thế vô thường sắt thép c h i tâm toàn năng pháp giới thu được cái này ba trang bị đặc hiệu tẩy thuốc tính phụ ma c â y đồ thạch c h ọ n vẹn d à y vo xuống tới lâm tuyết thánh giáo quân đã bị đổi đến hoàn toàn thay đổi trần mạch nhìn một chút cái này thánh giáo gia đình quân nhân tính cũng không tệ lắm làm l ệ n h giảm bớt toàn nguyên tố kháng tính bụi gai tổn thương mấy cái mấu chốt thuộc tính đều chồng đến không sai biệt lắm tốt rốt cuộc xong việc trần mạch phi thường hài lòng đóng lại nhân vật bảng có thể tại một đống rách dưới bên trong nhặt ra như thế một bộ điệu đến thật là tương đương không dễ dàng lâm tuyết toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trần mạch thao tác nhìn xem hắn từ trong dương xuất ra những tự mình đó cất kỹ rách dưới sau đó từng cái từng cái mặc vào lúc này lâm tuyết phi thường n g b ư ớ c lấy nàng đối trò chơi lý giải trần mạch một bộ này làm cho người ngạt t thao tác nàng chỉ có thể nhìn hiểu đại khái 20%. đầu tiên kỹ năng phương diện cái này chút bên trong không có bất kỳ cái gì thông thường tiếp tục tổn thương kỹ năng chiến mã công kích là hàng đơn vị rời kỹ năng thuận tránh là cái khống chế kỹ năng sắt thép chi ra cùng ạ c ả dạ đặc biệt dũng sĩ là cái bờ u f f kỹ năng kính dân là cái cỡ nhỏ phạm vi tổn thương kỹ năng nơi này đầu cũng chỉ có oanh kích xem như cái chính kinh tổn thương kỹ năng nhưng là thời gian cuôn đô lại đặc biệt trường với lại nện ở cái nào hoàn toàn liền là xem vật khí trang bị phương diện thì càng ngậm ức lâm tuyết duy nhất có thể xem h i ể u là ngàn hồn ngục cùng anh hảo chi nguyện đây đối với chiếc nhẫn có một cái sáo trang hiệu quả khi hai cái này chiếc nhẫn là nhân vật trên thân duy nhất bộ đồ lúc ngươi trang bị mỗi một kiện viễn cổ vật phẩm đều hội khiến cho ngươi tổn thương một trăm bị thương tổn giảm xuống bốn phần trăm hai cái này chiếc nhẫn có thể nói là cái khác bộ đồ thiên địch bởi vì có nó liền không thể lại hưởng thụ cái khác bất luận cái gì bộ đồ thuộc tính nhìn chân mạch là dự định chơi tán kiện lưu toàn thân đều là tán kiện phối hợp đây đối với chiếc nhẫn tạo dựng trang bị hệ thống nhưng là có thể làm sao lâm tuyết cực độ hoài nghi chương hai trăm mười bảy đại pháo kỵ mưa đạn bên trên khán giả vậy toàn đều đang cày bình phong trần mạch một bộ này thao tác để bọn họ hoàn toàn xem không hiểu có thể nói đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm chủ trần mạch đây là náo dạng nào kỹ năng này mang đến cũng quá nhẹ nhàng a tổn thương kỹ năng ở nơi nào người xem một chút cái này một thân c h ấ p vá lung tung đơn giản thiên ư n g đấu áo thiên mã liệm da côn lệ họ dịp vương miện g bảo tàng đai lưng dương tiên sinh yêu p h á p quẩn tất cả đều là nhìn rất đẹp trên thực tế không có chứng dùng tán kiện a có thể là muốn đi tán kiện lưu phối hợp bộ đồ chiếc nhẫn thuộc tính thanh mình tổn thương t r n g cao có thể là bởi vì a tuyết trang bị quá rác rưởi trần mạch cũng chỉ có thể miễn cưỡng cứu c h ữ a a bất quá ta vẫn là rất hoài nghi hiện tại bộ này trang bị mặc dù thuộc tính bên trên cao điểm nhưng là cảm giác rất không thực dụng a thật có thể giúp t a tuyết đánh tới bốn mươi lăm tầng sao với lại mọi người chú ý không trần mạch cho trang bị tẩy thuộc tính toàn đều rửa bùi gai tổn thương thứ này rất hữu dụng sao với lúc ta cái này có thánh giáo quân ta xem một chút tá ta đã biết mấy cái này kỹ năng đều có thể thông qua mang p h ù văn thanh tổn thương chuyển hóa thành bùi gai tổn thương nói cách khác trần mạch dự định chủ đánh bùi gai tổn thương nguyên lai、like、là dạng này à vậy là tốt rồi lý giải nhiều c h ắ c không được mang thiết sử nữ cái này bị động đâu nhưng là ta vẫn là không hiểu bộ này nhìn rất đẹp nhưng thật có thể được không đây man hình dấu chấm hỏi bất quá đại đa số người đều biết chân mạch một bộ này hẳn không phải là làm càng rỡ khẳng định là có ý nghĩ của mình cho nên đều kiên nhẫn xem lấy chân mạch điều khiển thánh giáo quân đi vào nẹ phạ lẻm ô bờ lì sờ bên cạnh lựa chọn to lớn bí cảnh độ khó trước đó lâm tuyết tốt nhất ghi chép là bốn mươi mốt tầng liền đây là gập đền dựa vào vận khí mới đánh tới đ ẳ n g cấp cao hơn đại bí cảnh tạm chưa giải khóa trần mạch muốn trực tiếp đánh sáu mươi tầng vậy không có khả năng cũng chỉ phải thuận lầm tuyết ghi chép một mực quét xuống thánh giáo quân bị truyền tống vào đại bí cảnh bên trong vừa mới đi vào lít nha lít nhít quái vật liền thẳng sông lại đây đại bí cảnh bên trong quái vật số lượng so nội dung cốt truyện hình thức muốn hơn rất nhiều cho nên nhìn vậy phi thường có đánh vào thị giác lực trần mạch nhìn cũng không nhìn thánh giáo quân trực tiếp sử dụng kỹ năng chiến mã công kích trong nháy mắt cơi ư lên chiến mã hóa thành một đạo ám ảnh hướng về quái trồng bên trong thẳng tiến lên loại cảm giác này giống nhau một cái xe gắn máy kỵ thủ đạp một cước chân ga trong nháy mắt tăng tốc mưa đạn đều kinh ngạc ngoa tạo đây là làm gì đâu cái kia một đống quái vật bên trong vừa lúc liền có một cái màu vàng tinh anh cùng ba cái màu lam tinh anh lại hôn tạp đại lượng tiểu quái cái này một cái chiến mã công kích xông đi vào không phải tự tìm đường chết sao chiến mã công kích trạng thái dưới thánh giáo quân trực tiếp liền vọt vào quái vật dày đặc nhất địa phương tinh anh quái cùng mênh mông nhiều tiểu quái đều bị hắn cho dẫn đến đây tụ trở thành một đoàn thánh giáo quân gầm lên giận dữ kính dâng ạ cạ ra đặc biệt dũng sĩ sắt thép chi ra kỹ năng toàn đều quăng đi ra đồng thời sử dụng oanh kích trên trời bắt đầu rơi xuống đại lượng thùng gỗ điên cuồng đánh tới hướng những quái vật kia cùng lúc đó đầy màn hình số lượng trong nháy mắt phát nổ đi ra những tiểu đó quái nhao nhao mất mạng tinh anh quái hp á t k vậy bắt đầu phi tốc hạ xuống lâm tuyết giật nảy mình cái tốc độ này thật đáng sợ nàng trước đó đánh cái này độ khó đánh cho phi thường t ố n sức còn thường xuyên chết dẫn quái cũng không dám dẫn quá nhiều vô cùng cẩn thận chú ý mình tẩu vị nhưng là trần mạch căn bản cũng không quan tâm cái nào quái nhiều liền chạy đi đâu đi đến quái chồng bên trong chỉ cần thấy được toàn năng pháp giới thuộc tính không sai lập tức liền làm một n m ộ t c h â n theo cái nào kỹ năng tốt liền dùng cái nào sau đó trên trời rơi xuống một đống thủng những cái này quái vật liền l ố t bốt toàn đều đã chết với lại chân mạch ngựa không dừng vó cơ hồ toàn bộ hành trình duy trì chiến mã công kích trạng thái cái kia chút lít nha lít nhít quái vật căn bản là ngăn không được h ắ n muốn đi đâu thì đi đó toàn bộ đại bí cảnh không bao lâu liền soát xong căn bản không có gặp đến bất kỳ khó khăn nhìn vậy không có bất kỳ cái gì thao tác độ khó cưới ngựa bán tháo cùng dạo phố thức chạy một vòng quái liền đều chết xong lâm tuyết đơn giản trần kinh cái này cửa hàng trường ngươi cùng ta chơi đến là cùng một cái tài khoản sao mưa đạn cũng bị các loại 666 cho soát bình phong những người này vậy đều không nghĩ tới một đống nhìn như vô dụng rác rưởi tán kiện đến trần mạch trong tay vậy mà cũng có thể hóa mục nát thành thần kỳ trần mạch rất bình tĩnh thông quan đại bí cảnh về sau lập tức lại mở tầng tiếp theo như thế phi ngựa như thế nghiên ép lâm tuyết toàn bộ hành trình chăm chú nhìn giống như căn bản là không có nhìn ra độ khó chỗ nào tăng lên bên trên một tầng nghiên ép tầng này vẫn là n g h i ề n ép chân mạch cứ như vậy từng tầng từng tầng quét xuống một mực từ bốn mươi mốt tầng soát đến sáu mươi lăm tầng dòng d ã soát hơn hai mươi tầng mới ngừng lại được lâm tuyết đơn giản sợ ngây người đây là mình số tài khoản sao với lại đoạn đường này soát xuống tới thật không có cảm giác độ khó tăng lên trước đó lâm tuyết mình chơi thời điểm chỉ cần đại bí cảnh tăng lên một tầng cũng cảm giác độ khó tăng lên mấy cái số lượng cấp trước đó còn có thể miễn cưỡng quá quan chỉ muốn tăng lên một tầng về sau liền rất khó qua cửa ải nhưng là trần mạch giống như căn bản không có gặp được vấn đề này từ 40 tầng đến 60 tầng đều không gặp được cái gì ngăn trở trần mạch trả lại lâm tuyết soát đi ra mấy món không sai trang bị đổi được trên thân đến 60 tầng về sau liền bắt đầu gặp được một chút khó khăn đến 65 tầng đã triệt để không quét đi được dù sao một bộ này trang bị là chắp vá lung tung tích lũy bắt đầu rất nhiều thuộc tính cũng không phải như vậy hoàn mỹ với lại có mấy kiện trang bị đều không phải là viễn cổ đối giới bộ đồ hiệu quả cũng không có phát huy rất mạo xưng ơ điểm t r â n mạch đứng lên tới đi nhiều nhất liền chơi đến trình độ này phía sau ngươi tự mình tìm tòi a lâm tuyết vội vàng một thanh đem hắn kéo lại cửa hàng trưởng ngươi khoan hay đi cho ta giảng giải một cái cái này xáo lộ đến cùng là thế nào chơi t r â n mạch có chút im lặng uy ngươi không phải cao tài sinh sao mời độc lập hoàn thành làm việc lâm tuyết bĩu môi một cái ừ hẹp hòi nói xong lâm tuyết thở phì phì ngồi xuống ghế bất quá nàng mặc dù mặt ngoài rất sinh khí trên thực tế trong lòng vẫn là thật cao hứng dù sao cũng không phải ai đều có thể bị trần mạch chỉ điểm với lại hôm nay trần mạch lộ chiêu này vậy xác thực kinh diễm nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì mình nhân vật đổi lại một thân rách dưới sức chiến đấu vậy mà lật ra nhiều như vậy lần lập tức vọt lên tầng hai mươi đây cũng quá người thiên không có thời gian đậu đen rau muốn chú cô x i n cửa hàng trường lâm tuyết vội vàng mở ra đạo cụ cột bắt đầu nghiên cứu trần mạch bộ này kỹ năng cùng trang bị phối hợp xáo lộ mưa đạn các đại thần v ậ y bắt đầu phân tích hình thức còn có thật nhiều người đến trong trò chơi đâu ra đ ấ y trích dẫn trần mạch phương án một bên chơi một bên tìm tòi thì ra là thế ta đã hiểu lâm tuyết đang nhìn mấy trải rộng thánh giáo gia đình quân nhân tính cùng kỹ năng về sau rốt cuộc hiểu rõ cái này xáo lộ nơi mấu chốt bộ này b u ở kiếp trước được xưng là đại pháo kỵ nó rõ rệt nhất đặc điểm liền là tối đại hóa lợi dụng mấy cái tán kiện đặc tính điên cùng xếp mình bùi gai tổn thương sau đó lợi dụng pháo kích cùng chiến mã công kích hai cái này mấu chốt kỹ năng đả thương hại nó ưu thế ở chỗ hiệu suất nhanh cao bạo phát nhanh chóng chạy cầu với lại mấy cái này tán trang bị đặc tính đều phi thường thích hợp toàn bộ lưu phái chuyển vận phương thức cho nên đã từng vang bóng một thời thậm chí có thể nương tựa theo bộ này b i ể u đả thông chín mươi tầng đương nhiên kiếp trước đi ạp t ỡ l ộ ba lưu phái rất nhiều phiên bản đổi mới về sau vậy có rất nhiều địu vượt qua cái này xáo lộ nhưng lâm tuyết không có gì đặc biệt phù hợp bộ đồ cho nên trần mạch tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lợi dụng cái này chút tán kiện thành lập nên một bộ tương đối hoàn thiện điệu cũng coi là cho lâm tuyết cùng mưa đạn khán giả tú dưới cái trò chơi này yêu thiêu thân cách chơi chương 218, t ỏ a sáng tân sinh rất nhanh trần mạch dùng lâm tuyết t à i khoản sông đại bí cảnh video liền bị truyền đến trên mạng chính thức trong diễn đàn rất nhiều đi ạp đơ lô cốt hôi cấp người chơi đều tại phân tích trần mạch đến cùng là làm sao làm được ai nhìn a tuyết trực tiếp trần mạch loạn nhập với lại đáng sợ nhất là trần mạch cho a tuyết thánh giáo quân đội một thân trang bị vậy mà trực tiếp bỏ lên hai mươi tầng đại bí cảnh ngoa tạo thật giả ta không tin cùng một cái tài khoản sức chiến đấu có thể kém nhiều như vậy hai mươi tầng đại bí cảnh cái này chiến đấu lực đến lật ra gấp bao nhiêu lần thu hình lại đã truyền đến trên mạng đi chính ngươi đi xem đi toàn bộ quá trình đều có người quay xuống nhất tao là trần mạch hướng a tuyết trong giường chữ vật nhặt được một thân rách rế các loại tán kiện còn làm cái hoàn toàn xem không hiểu kỹ năng phối hợp nhưng là tặc m á n h liệt t ố t ta đi nhìn một chút cái này thu hình lại rất nhanh liền tại diễn đàn bên trên bị đỉnh trở thành hot topic nhất là tại thánh giáo quân người chơi quần thể bên trong đưa tới sóng to gió lớn trước mắt mà nói thánh giáo quân cùng tử linh pháp sư hai cái này mới nghề nghiệp tại đại bí cảnh tiến độ rõ ràng nhất thấp hơn cái khác không phải phim tư liệu nghề nghiệp bởi vì mấy cái khác nghề nghiệp đều đã có mấy bộ tương đối thành t h ủ hoàn thiện điệu nguyên nhân chủ yếu ở chỗ phim tư liệu mặc dù nhưng đã thượng tuyến một đoạn thời gian nhưng mọi người đối với mới nghề nghiệp còn đang tìm tòi giai đoạn nhất là thánh giáo quân tuyệt đại đa số người chơi còn không có lục lọi ra một cái đủ tốt xáo lộ t r ầ n mạch cái này mới lưu phái tự nhiên mà vậy đưa tới mọi người coi trọng với lại các người chơi cũng đều biết t r ầ n mạch mỗi một lần chơi game đều hội lộ ra một chút phi thường đặc thù chiến thuật đi ra giống trước đó g ổ cơ giáp thổi phong lưu loạn mỏ lưu các loại kinh điển chiến thuật liền đều là trần mạch làm ra tới lần này trần mạch chơi khẳng định cũng là phi thường đáng giá nghiên cứu xáo lộ với lại rất có thể cùng đi ạ bơ lô tầng sâu cách chơi có trọng yếu quan hệ rất nhanh tại hợp mưu hợp sức phía dưới mượn nhờ lúc ấy thu hình lại trần mạch cái này xáo lộ vậy bị triệt để nghiên cứu đi ra cái này cách chơi được mệnh danh là cưới ngựa bán t h á o rất nhanh liền tại thánh giáo quân người chơi bảy bên trong lưu truyền mở cái này xáo lộ hạch tâm tư tưởng liền là điên cùng xếp b ụ i gai tổn thương đồng thời lợi dụng ngàn hồn ngục cùng anh hảo chi nguyện đây đối với chiếc nhẫn bộ đồ thuộc tính mức độ lớn nhất phát huy trên thân tán kiện viễn cổ vật phẩm chiến l ự c viễn cổ vật phẩm càng nhiều tổn thương tăng lên thì càng nhiều từ đó nương tựa theo một thân tán kiện siêu việt bộ đồ hiệu quả kỹ năng phương diện kính dân d o a n h kích tục xưng bán tháo sắt thép chi ra chiến mã công kích cái này bốn cái kỹ năng đều có thể thông qua kỹ năng phù văn chuyển hóa thành đùi gai tổn thương nói cách khác mấy cái này đều là tổn thương kỹ năng mà ạ cạ dạ đặc biệt dũng sĩ thì là một cái phi thường cường đại bờ uff kỹ năng tại tăng thương phương diện có vẻ lấy hiệu quả một kỹ năng cuối cùng có thể mang thuẫn tránh cũng có thể mang chính nghĩa luật pháp chủ yếu là vì tăng lên sinh tồn năng lực nhất làm cho người tấm tắc lấy làm kỳ lạ là tán kiện phối chứa cái này chút tán kiện chỗ cường đại ở chỗ đầu tiên bọn chúng có thể kích hoạt đối giới bộ đồ hiệu quả tiếp theo bọn chúng có thể đối kỹ có thể tiến hành tăng phúc Cái này, chút đặc trang bị đặc giáo hiệu đối với thanh giáo quân tới nói phi này trang thanh quân thường thù hữu bị dây ụ n vương miện, năng động vương miện bên trên khảm nạm kim cương, lượng lệnh thanh g gấp giảm giáo Lẹ làm lại lực. làm hò thạch hiệu phối hợp thạch chi khảm thể thu hoạch diệt bội, Tại kim đại lượng làm lạnh giảm bớt, được bảo bị bảo quả có u q kỹ để n năng thời gian cùn mạnh. kỹ giảm thời đồ d â chuyền địa ngục hỏa dây chuyền có thể vì thánh giáo quân thêm một cái kỹ năng bị động giáp ngực sắt thép chi tâm cùng thiên lương giáp ngực một cái mặc tại trên thân một cái chắt lọc đặc hiệu thiên lưng giáp ngực làm nhân vật năng lượng cao hơn 90% lúc bị thương tổn giảm b ấ t 50%, sắt thép c h i tâm có thể làm nhân vật thu hoạch được thể năng 300% bùi gai tổn thương bởi vì cái này lưu phái thánh giáo quân mang tất cả kỹ năng đều không tiêu hao phẫn nộ giá trị năng lượng cho nên hắn năng lượng là vĩnh viễn mát chỉ số có thể vĩnh viễn phát động thiên lưng giáp ngực hiệu quả đai lưng bảo tàng đai lưng hiệu quả đặc biệt là mỗi cách sáu giây đối với địch nhân một lần phát động oanh kích bởi vì oanh kích bán tháo là cái này lưu phái hạch tâm tổn thương kỹ năng cho nên bảo tàng đai lưng có thể nói là trọng yếu nhất phối chứa trực tiếp để thánh giáo quân tổn thương năng lực gấp b ộ i quần dương tiên sinh yêu p h á p quần hiệu quả đặc biệt là di động lúc năng lượng tạo ra tốc độ cùng tổn thương tăng lên đứng im lúc giảm xuống cái này lưu phái thánh giáo quân bởi vì một mực tại cưỡi ngựa chạy loạn cho nên đồng dạng có thể hoàn mỹ phát động cái hiệu quả này dây hư hảo chứng loa hiệu quả đặc biệt là có thể để nhân vật mất đi va chạm thể tích không trở ngại chút nào đang trách trong đống di động dạng này liền tiến một bước tăng cường thánh giáo quân tính linh hoạt vũ khí thiên mã liệm r a quân tục xưng d o i ngựa hiệu quả đặc biệt là làm chiến mã công kích thời gian gấp bội cứ như vậy phối hợp với làm lệnh giảm bớt thánh giáo quân cơ hồ toàn bộ hành trình đều trên ngựa tới lui như phong căn bản vốn không dùng x u ố n g ngựa bị quái vây đánh chất lọc vũ khí nhân thế vô thường có thể làm oanh kích số lượng gấp bội chất lọc chiếc nhẫn toàn năng pháp giới làm đơn nhất nguyên tố tổn thương hai trăm đối với thánh giáo quân mà nói cái này chiếc nhẫn sẽ ở hòa diễm thần thánh t h i ể m điện vật lý cái này bốn loại tổn thương loại hình bên trong tuần hoàn cách mỗi bốn giây đổi một loại thuộc tính b ù i gai tổn thương xem như vật lý tổn thương cho nên khi toàn năng pháp giới đổi được vật lý tổn thương tăng thêm trạng thái lúc thánh giáo quân tổn thương đem hội lại lần nữa gấp bội cái này chút tán kiện mặc dù nhìn mỗi cái đặc hiệu đều tác dụng không lớn nhưng ở cái này s á o lộ bên trong lại đều phát huy ra cực kỳ trọng yếu tác dụng dạng này thánh giáo quân tại bờ uff toàn bộ triển khai tình hung dưới mỗi lần oanh kích tổn thương đều là chỉ số cấp trên mặt đất thăng cho nên trần mạch mới có thể lợi dụng cái này tài khoản trực tiếp nhiều bò lên tầng hai mươi đại bí cảnh đang nghiên cứu thấu toàn bộ cưỡi ngựa bắn pháo lưu thánh giáo quân s á o lộ về sau tất cả thánh giáo quân các người chơi đều kinh hãi Cho chơi còn có thể chơi như vậy cái này chút nguyên bản nhìn không dùng được trang bị vậy mà toàn đều tại cái nào đó lưu phái bên trong phát huy cực kỳ trọng yếu tác dụng với lại trang bị kỹ năng bảo thạch đủ loại thuộc tính phối hợp lại trực tiếp liền để cái nghề nghiệp này tổn thương nổ tung thánh giáo quân các người chơi n h a u n h a u bắt t r ư ớ c đồng thời những nghề nghiệp khác vậy đều thu được một chút dẫn dắt mọi người phát hiện cái trò chơi này nguyên lai、like、còn có thể dạng này chơi trách không được muốn thiết trí mười bảy cái độ khó các người chơi nhiệt tình bị mạo xưng điểm điều động lên chủ yếu là hiện tại ở vào sông bảng thời kỳ mấu chốt khác biệt nghề nghiệp ở giữa vậy toàn đều kìm nén một hơi đều đang l i ề u mạng nghiên cứu thích hợp bản chức nghiệp lưu phái l i ê n như là một viên hỏa tinh ném vào thùng thuốc nổ tất cả các người chơi nhiệt tình đều bị trong nháy mắt dẫn nổ cái kia chút rất thích nghiên cứu các người chơi đều tại đảo sâu đi ạ bơ lô trị số hệ thống tìm kiếm các loại kỳ quái trang bị phía sau tiềm lực liền ngay cả cái kia chút không thích nghiên cứu các người chơi vậy đều tại diễn đàn bên trên xem các loại mới nhất lưu phái đấu pháp muốn sông tầng cao hơn số nguyên bản đã có chút mắt ấu đi ạ bơ lô tại bản mới bản kích thích phía dưới vậy mà lại lần nữa tỏa sáng tân sinh chương hai trăm mười chín thu nhập nghiệp nội rất nhiều nhà thiết kế nhóm đều chú ý tới dẹp tờ hóc xạp ô bộ này phim tư liệu đi ạ t e l o chỗ hiện lộ ra xu hướng suy tàn tất cả mọi người đều nhìn ở trong mắt mặc dù các người chơi cùng nhà thiết kế nhóm đều đang tự hỏi như thế nào mới có thể thay đổi xu hướng suy tàn kéo dài đi ạ t e l o cái này tinh phẩm trò chơi sinh mệnh lực nhưng một mực đều không có kết luận cũng có một chút người chơi hoặc là nhà thiết kế đưa ra đề nghị nhưng rất nhanh liền bị người chơi khác nhóm bác bỏ cái này chút đề nghị hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cải biến đi ạ bucklo nguyên bản trò chơi đặc biệt chất hoặc là tiến một bước tiêu hao nó sinh mệnh lực để nó mát đến càng nhanh đi ạ bucklo là một cái lây xoát xoát xoát làm h ạ c h tâm niềm vui thú cho chơi nhưng loại này không hạn chế xoát phi thường dễ dàng để cho người ta phiền chán cái này tại rất nhiều nhà thiết kế trong mắt là cái vòng lặp vô hạn nếu như muốn giải quyết vấn đề này khẳng định hay là cải biến xoát xoát xoát hình thức đêm nhưng cứ như vậy tất nhiên hội cắt giảm trò chơi này hạch tâm niềm vui thú niềm vui thú cùng thiếu hụt phảng phất là tiền xu hai mặt cho nên rất khó cải thiện nhưng để tất cả mọi người đều không nghĩ tới là trần mạch dùng ai cũng không nghĩ tới một loại phương thức cái kia chính là một con đường đi đến đen tiếp tục cường hóa loại này xoát xoát xoát cách chơi ngươi cảm thấy xoát xoát xoát rất phiền vậy thì tốt ta thông qua các loại thủ đoạn tiếp tục kích thích ngươi xoát xoát thế nào hiện tại còn phiền sao rất nhiều người chơi phát hiện ngược lại không phiền với lại rất mang cảm giác tựa như là sụp đổ liệu pháp đồng dạng mặc dù trận đấu mùa giải thang trời các loại hoạt động một mở ra cái trò chơi này giống như trở nên càng lá gan nhưng tất cả mọi người đều thích thú thậm chí có trò chơi truyền thông chuyên môn bì dễ bơ hóp xạ ồ, làm một lần bình chắc toàn diện phân tích nó đến cùng l à như thế nào cứu vãn đi ạp đơ lô trò chơi này hậu kỳ cách chơi làm có chút chơi chán đi ạp đơ lô người chơi người viết rất khó tưởng tượng dễ tờ h ó c xào ồ, sẽ là như thế toàn diện một loại chuyển hướng đầu tiên là phong phú nội dung cho chơi phim tư liệu bên trong âm trầm yên lặng tràng cảnh kế thừa đi ạ tơ l ộ nhất quán phong cách thi thể trồng chất như núi thị dân điên cuồng chạy trốn ác linh ở khắp mọi nơi phụ thân mỗi một cái có thể hô hấp sinh linh cái này không khí một mực bảo trì đến cuối cùng ngươi có thể cảm nhận được rõ ràng cái thế giới này đang kêu gọi lấy ngươi nhất đại khoái nhân tâm là Trần m ạ càng khiến người ta kinh ngạc là bí cảnh hệ thống khác biệt địa đồ cùng hoàn cảnh bị ngẫu nhiên tổ hợp lại với nhau để mỗi một lần tiến vào truyền thống môn sau lịch trình đều biến thành một cái điên cuồng mà nhiệt liệt mơ mộng giết chết cuối cùng một lúc các loại trang bị như hoa tuyết rơi xuống một chỗ với lại cơ hồ mỗi một lần đều sẽ có một kiện sử thi trang bị rơi xuống trần mạch đã sáng tạo ra một cái phi thường ngắn gọn nhưng hữu hiệu hệ thống cái kia chính là thượng tuyến giết buốt lấy được được thưởng lò gập cái này khiến các người chơi có thể trực tiếp nhảy qua cái kia chút d ư ờ m g ra trình tự trực tiếp hưởng thụ xoát xoát xoát khoái cảm trên thực tế trần mạch dùng bộ này phim tư liệu nói cho chúng ta biết đi à bât lô trò chơi này chân chính hạch tâm sức cạnh tranh cái kia chính là xoát xoát xoát trần mạch dùng một hệ liệt phù hợp đi à bât lô đặc tính mới cách chơi một lần nữa cứu vãn trò chơi này b ả nếu tác thức, thành tựu, tính thị ám giác giác hắc cảm ưu bầu hiệu quả. điểm, đa hiểm mạo không khí, hình bền dạng n bỉ như ngươi ưa thích xoát xoát xoát trò chơi như vậy không hề nghi ngờ đi ạp t ơ lô ba dẹp đơ ốc xạ ô chính là ngươi chính xác nhất lựa chọn đi ạp t ơ lô phim tư liệu dẹp đơ ốc xạ ô triệt để bù đắp trò chơi này để nó có thể thu hoạch được càng thêm lâu d à i sinh mệnh lực từ đó vậy xác lập đi ạp đơ lô trò chơi này tại xoát xoát xoát trò chơi bên trong điện cơ địa vị mà nó đặc biệt phong cách cùng tươi sáng đặc thù cũng trở thành một loại giờ tờ g trong trò chơi đ i ệ n hình chi nhánh bị rất nhiều về sau nhà thiết kế nhóm lặp đi lặp lại nghiên cứu mà nhận dẹp tờ h o p xạ ô dẫn dắt lớn nhất nhà thiết kế hẳn là diêm t r â n luyên tại hắn quyết định mới hạng mục hậu kỳ cách chơi thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị cụ thể thiết kế phương án về sau dẹp tờ h o p xạ ô mới san san tới trường tại xâm nhập phân tích dẹp tờ h o p xạ ô cái này phim tư liệu đặc tính về sau diêm chân luyên bỏ ra ba ngày thời gian đại đổi một chút đã thành hình trò chơi thiết kế mặc dù điều này khiến cho một bộ điểm lật đổ làm lại khách quan bên trên tăng lên rất nhiều lượng công việc nhưng diêm t r â n uyên rất rõ ràng làm lại như vậy đằng giá nhìn thấy jemper opsako đối đi à b r a l o hậu kỳ không thú vị vấn đề phương án giải quyết về sau diêm t r â n uyên vậy nhận thức được mình trước đó phương án vấn đề trước đó diêm t r â n uyên dự định thông qua gia tăng game online cách chơi kéo dài trò chơi thời gian chờ thủ đoạn đến giải quyết vấn đề này nhưng hiện tại xem ra loại phương thức này cố nhiên có thể ở một mức độ nào đó làm dịu trò chơi hậu kỳ không còn chút sức lực nào vấn đề lại hội tổn thương trò chơi bản thân đặc biệt chứ mà trần mạch phương thức giải quyết ngược lại là trước mắt có thể nhìn thấy tối ưu dài đương nhiên vờ giờ bưng cùng tc bưng thiết kế lý niệm có khác nhau diêm t r â n nguyên là một m tên cấp s nhà thiết kế khẳng định vậy không hội toàn bộ trích dẫn bất quá hắn vẫn là từ đó thu được một chút dẫn dắt cũng đối trần mạch có chút l a o mắt mà nhìn ra hòa này không đơn giản a Diablo, ý nghĩa lớn nhất không chỉ có ở chỗ vì về sau nghiên cứu phát minh g i tờ gờ trò chơi trải đường càng quan trọng là nó tại rất nhiều phương diện đều là một loại thăm dò thăm dò các người chơi đối với ngôi thứ ba thị giác tiếp nhận trình độ thăm dò các người chơi đối với âm u t a điển phong cách tiếp nhận trình độ thăm dò các người chơi đối với bão lá gan cách chơi loại thụ độ m à don tờ sơ tavơ thượng tuyến thì là thăm dò các người chơi đối với các hộp trò chơi yêu thích trình độ cái này bên trong mỗi một đầu đều có thể mở rộng diễn sinh ra rất nhiều chỗ khác nhau trò chơi loại hình vậy là trần mạch về sau khai phát quy hoạch chỉ đường theo z e p p e hov s ạ o ô đạt được thành công lớn trần mạch trong tay tài chính chưa từng có dư giả d i ạ pello tại toàn cầu lượng tiêu thụ đạt đến 9,8 t r i ệ u phần mặc dù kém xa kiếp trước b ã o tuyết 30 triệu phần nhưng vậy đã là một cái phi thường đáng giá tiêu ngạo thành tích z e p p e hov s ạ o ô còn không có tại hải ngoại thượng tuyến trước mắt vẹn vẹn trong nước lượng tiêu thụ đã đạt đến hơn 2,9 triệu phần cơ hồ tất cả mua đi ạ bắt lô người chơi cũng đang lo lắng mua bộ này phim tư liệu cái thế giới này trong nước người chơi cũng coi như là nếm đến đại tắc phiên bản dẫn trước toàn cầu k h ó i cảm don tờ s táp vơ ở trong nước lượng tiêu thụ là 4,35 triệu bộ cái này lượng tiêu thụ mặc dù so ra kém k i ế p trước nhưng ở thế giới song song bên trong một cái đầu nhập như thế chi tiểu c ắ t hộp trò chơi có thể cầm tới cái này lượng tiêu thụ vậy đã là có thể xưng kỳ tích hai trò chơi toàn bộ bán chạy đang cấp trần mạch tích lũy đại lượng nhân khí đồng thời cũng vì hắn mang đến kết xù thu nhập nguyên bản trần mạch trong tay nghiên cứu phát minh tài chính tại bảy trăm triệu t à i h ư u nghiên cứu phát minh đi ạ b t l ồ tốn hao tương đối cao bao quát dễ bơ góp xạ ô cái này phim tư liệu ở bên trong bỏ ra gần hai trăm triệu so sánh cùng nhau don tờ sơ tavơ nghiên cứu phát minh chi phí đều xem như mưa bụi dù sao loại này tinh phẩm trò chơi thật sự là quá đốt tiền bất quá cũng may d i a p đơ lô tại quốc tế thị trường biểu hiện vậy đồng dạng không sai cho tới bây giờ trần mạch thu nhập như sau d i a p đơ lô trong nước bản thu nhập 340 triệu d i a p đơ lô quốc tế bản thu nhập 1-230 t r i ệ u donter s taver trong nước thu nhập 61 t r i ệ u jepter o sạp ô trong nước bản thu nhập 236 t r i ệ u đương nhiên trong đoạn thời gian này âm dương sư cùng rổ c ờ g i ạ p còn đang kéo dài vì trần mạch cung cấp lấy thu nhập dày vò lâu như vậy trần mạch trong tay nghiên cứu phát minh tài chính rốt cục thực hiện một lần tương đối mang tính then chốt tăng trưởng đột phá ba tỷ đại quan chương hai trăm hai mươi cá ướp m ố i trạng thái trần mạch trải nghiệm cửa hàng tầng hai trần mạch đang tại trên ban công mỹ tư tư phơi nắng lúc này hắn thoải mái mà tựa ở trên ghế nằm mang theo kính đen uống và ướp l ạ n h đ ồ uống hài lòng đến phảng phất tại hai mươi n g h ỉ phép đồng dạng mặc dù bên ngoài nhiệt độ không cao nhưng trong phòng tại ánh nắng bắn thẳng đến tình huống dưới vẫn là rất ấm áp nhắm mắt lại liền có thể tưởng tượng ánh nắng bãi cắt tình cảnh bất quá loại này hài lòng không khí rất nhanh liền bị đánh vỡ cửa hàng trường giờ làm việc ngươi lại tại mỏ cá rồi nói xong cái này tuần bên trong liền thanh mới trò chơi khái niệm bản thảo viết ra đâu tô cẩn du chống nạnh có chút nộ kỳ bất tranh nói ra theo dễ t ờ hóp xảo ô đem bán đi ạ tơ l ồ toàn bộ nghiên cứu phát minh kế hoạch đều đã hết thể đều kết thúc Mà, Đon Thờ Tạc Sơ Vơ, bởi vì vì bản thân trò chơi đặc tính cũng không cần quá tấp nập địa đổi mới phiên bản cho nên trần mạch l i ê n phi thường thuận theo tự nhiên tiến nhập cá ước m ố i trạng thái mỗi ngày vui chơi giải trí phơi nắng đơn giản ngay cả xoay người đều chẳng muốn lợn về phần công ty thường ngày vận hành trò chơi vận duy cân bằng tính điều chỉnh các loại công việc hiện tại đều đã có người chuyên phụ trách trần mạch chỉ cần thanh nguyên bản mình phụ trách làm việc đánh tan sau đó phân phối cho những người khác liền có thể vô sự một thân nhẹ、Ai? làm lão bản liền là tốt trần mạch cảm k h á i nói tô c ẩ n du cửa hàng trường mau dậy đi viết khái niệm bản thảo rồi trần mạch nói ra ai cá văng à, ngươi theo ta lâu như vậy không rõ sao ta hỏi ngươi làm trò chơi trọng yếu nhất là cái gì tô c ẩ n du sửng sốt một chút ách lực chấp hành hòa linh cảm trần mạch gật gật đầu không sai có tiến bộ cái kia linh cảm từ chỗ nào tới tô c ẩ n du ngậm bức linh cảm từ chỗ nào tới liền từ trong đầu tự nhiên xuất hiện a trần mạch lắc đầu liên tục 000, linh cảm đến từ bông lỏng mỗi ngày đều ép buộc mình loay hoay cùng chó đồng dạng linh cảm làm sao sẽ đến đâu ta cần nghỉ ngơi mỗi ngày chạy không mình cái gì đều không đi nghĩ linh cảm mới sẽ tới tô cẩn du nói ra ách điếm trưởng kia ngươi là ý nói nhất định phải các loại linh cảm tới chúng ta mới có thể mở công trần mạch gật gật đầu đương nhiên ngươi phải nhớ kỹ làm trò chơi trọng yếu nhất liền là phương hướng muốn chính xác phương hướng sai lầm làm lại nhiều chuyện đều là tại h ổ n g phí sức lực cho nên ngươi bây giờ tới thúc ta trên thực tế là tại lên phản tác dụng tô cẩn du nói ra ngao vậy ta không quấy d à y ngươi cửa hàng trưởng ngươi từ từ tích lũy linh cảm à. l ừ a gạt đi tô cẩn du trần mạch tiếp tục mỹ tư tư tại trên bàn công nằm kỳ thật hắn căn bản cũng không phải là tại tích lũy linh cảm chỉ là hắn hiện tại có chút cá ư ớ m muối căn bản vốn không làm việc mà thôi lặp đi lặp lại xác nhận công ty trong chương mục số dư còn lại về sau trần mạch đột nhiên ý thức được mình giống như xa so chính mình tưởng tượng bên trong còn muốn có tiền có phải hay không cân nhắc mua cái lớn một chút trải nghiệm cửa hàng thuận tiện vậy mua cái căn phòng lớn ân có phòng ở liền muốn cưới cái lao bà về sau liền phải sinh con pham là cái nam cầu vẫn là nữ cầu a không đứa con trai vẫn là nữ ba đâu hai tử sữa bột tiền ngược lại là không có gì mấu chốt là về sau đến trường có phải hay không vẫn phải mua bộ học khu phòng học khu phòng ngược lại là vậy có thể mua được chỉ bất quá hộ khẩu là cái vấn đề lớn ai được rồi không có hộ khẩu liền trực tiếp đưa đến nước ngoài đi mà cũng không biết nước ngoài đưa mắt không quen em bé có thể thích đứng hay không may mắn những ý nghĩ này đều là trần mạch nao b ổ không có người khác biết nếu không trần mạch khẳng định sẽ bị nhắc nhở trở lên tất cả tiền đề đều là phải có một người bạn gái nếu như bị các người chơi biết như vậy các người chơi khẳng định sẽ nói n g ư ơ i kết hôn hay không không trọng yếu sinh không sinh em bé vậy không trọng yếu dù là ngươi cả một đời đều là độc thân chó vậy không trọng yếu mấu chốt là n g ư ơ i mẹ nó cho ta cút ngay lập tức đi nghiên cứu phát minh mới trò chơi a không có cách liền l à như thế thói đời nóng lạnh tình người ấm lạnh kỳ thật trần mạch cũng không phải là một cái vô dục vô cầu người chỉ bất quá đối với hắn mà nói chế tác trò chơi khoái hoạt là cái khác bất cứ chuyện gì cũng không sánh nổi hắn tính cách liền là như thế nếu như tại chế tác trò chơi về điểm này tới nói trần mạch nên tính là cái công việc điên cuồng loại hình người như loại này cá ướp m ố i trạng thái rất ít hội xuất hiện với lại làm trò chơi không giống với cái khác làm việc đây là một cái cần phải kịp thời lắng nghe người chơi phản hồi ứng đối thị trường biến hóa đối trò chơi làm ra hợp thời điều chỉnh làm việc cho nên một khi bắt đầu làm việc về sau sẽ rất khó nửa đường dừng lại chỉ có tại trò chơi nghiên phát sau khi đi ra tại ổn định vận doanh trong lúc đó mới có thể rút ra một chút thời gian ở không tới cái này cũng đưa đến trần mạch một mực đều b ể bộn nhiều việc trần mạch ổn định lại tâm thần nghĩ nghĩ trời x u i đất khiến phía dưới hắn khai phát kế hoạch vậy xác thực hơi có t r ê n l ệ n h chút ít cách nguyên bản lộ tuyến trước đó hắn nói với chắc giao trong vòng hai năm nghiên cứu ra một cái có thể một lần nữa mang lửa pc bình đài siêu bạo trò chơi cái này đều đã nhanh ba năm còn không có nâng lên khai phát nhật trình tương phản vờ giờ trò chơi tiến độ ngược lại là trước thời hạn không ít trần mạch lúc đầu coi là nghiên cứu phát minh vở giờ trò chơi chí ít cần năm năm về sau nhưng không nghĩ tới bây giờ liền có thể hơi kiểm tra vở giờ trò chơi ngưỡng cửa đương nhiên cái này chút rất nhỏ sai lầm cũng không phải là rất mấu chốt hết thệ còn tại trần mạch quy hoạch bên trong trước mắt mà nói lấy trần mạch danh khí cùng tài chính tới nói cái này trải nghiệm cửa hàng đã phi thường ngại nhỏ hắn hiện tại có đầy đủ nhiều tài chính đi đổi một cái càng lớn mặt tiền cửa hàng hảo hảo kiến thiết một cái mình b ề ngoài công trình bất quá cân nhắc đến tiếp xuống trò chơi nghiên cứu phát minh nhật trình vẫn còn tương đối gấp mà di chuyển làm việc lại vô cùng phiền phức cho nên trần mạch vẫn là đem cái này di chuyển thời gian ổn định ở sang năm tám tháng chín tuần trước lúc này trần mạch để trợ lý lâm h i ể u đi tham mưu một cái mới trải nghiệm cửa hàng tuyên chỉ vấn đề các mặt vấn đề đều cân nhắc đi vào hình thành hoàn chỉnh văn bản vật liệu đưa ra lại đây dù sao lần này thay đổi trải nghiệm cửa hàng cũng coi là đại sự trần mạch đã làm tốt tiếp xuống năm đến m ộ ư ơ i năm không còn chuyển địa phương dự định nhất định phải một bước đúng chỗ ngàn vạn không thể vừa rời đi qua không bao lâu lại không thích hợp tiếp đó liền tiếp tục tiêu kim tăng lên năng lực chính mình nói đến làm một cái người xuyên việt trần mạch vậy mà thường xuyên quên mình còn có cái hệ thống chủ yếu là cái hệ thống này quá đốt tiền trời sinh kiệm trần mạch luôn luôn hội lãng quên rơi nó tồn tại huống chi nghiên cứu phát minh trò chơi mua tiệm mới cái này chút cũng là cần rất nhiều rất nhiều tiền trần mạch vẫn là không muốn xuất ra quá nhiều tiền đốt tiến hệ thống bên trong vẫn luôn là nắm lấy đủ là lấy là đủ được trần i niệm, ê u phí lý、niệm. mở a tay. giả vòng giá Hiện tại giá tiền là 10 vạn khối tiền lập là l vạn quất một lần thưởng, rút ra phần thưởng có rất nhiều loại khả năng, bao quát thiết kế loại, trị số, nội dung cốt truyện, kiến thức phần nhiều khả chuyên nghiệp, dương hiện dương năng, nội dung kiến ra bao có loại loại, loại, kế số, mạch ỹ thuật, h âm n cờ cờ, đạo cụ loại, cụ tiêu o hiện ì hình. n vĩnh Trần h Mạch h cửu tại vừa tiến vào giai đoạn thứ hai nghiêm chỉnh mà nói cái này bên trong tất cả mọi thứ hắn đều cần trần mạch suy nghĩ một chút tới trước điểm chút lòng thành bạo xưng hắn chương á i triệu. Cân n ắ c đến mình h t xuyên hai á t tắc không h trăm hai mươi mốt rút thưởng mười triệu tiền nạp tiền đến vòng tay bên trong hối đoái trở thành mười ngàn điểm kim cương mới rút thưởng hệ thống là một trăm kim cương chuyển động một lần trước mắt cái này chút kim cương đủ chuyển một trăm lần hệ thống vậy phi thường thân mật tại rút thưởng tay hãm bên cạnh lại mới tăng một cái tay hãm còn có một nhóm ghi chú quất mười lần tiêu hao chín trăm chín mươi kim cương làm rút ra suất đạo cỗ số một ư ơ i thật là ưu đãi cường độ rất lớn chiết khấu a trần mạch không khỏi đ ầ u đen rau muống nói cách khác hoa chín trăm chín mươi kim cương rút thưởng để rút ra đạo cụ biến thành gấp mười lần mà không phải quất mười lần không đồng đạo cỗ bớt đi mười kim cương cân nhắc đến mười kim cương tương đương một vạn khối tiền trần mạch ở trong lòng yên lặng dựng thẳng dưới ngón giữa về sau vẫn là tiếp nhận cái này thiết lập kéo động quất mười lần tay hãm ba cái chụp xoay cực nhanh xoay tròn lên các loại đạo cụ ô biểu tượng phi tốc hiện lên rất nhanh ba cái chụp xoay từ trái sang phải theo thứ tự ngừng lại thiết kế trị số trị số cân bằng sách kỹ năng nhị giai tại cái này đạo cụ rút ra trong nháy mắt trực tiếp liền tăng gấp mười lần mười bản như lúc đồng dạng nhị giai trị số sách kỹ năng xếp thành một chồng biểu hiện ở trên màn ảnh a cũng không tệ lắm trần mạch lấy tay đụng chạm một cái trị số sách kỹ năng cái này chút đạo cụ lập tức hóa thành tinh điểm tiến nhập đầu ngón tay hắn các loại trị số cân bằng tri thức nhanh chóng tiến vào trần mạch trong đầu bao quát đủ loại kiểu dáng phép tính phối biểu trị số cân bằng lý niệm các loại toàn đều biến thành trần mạch đã có tri thức một bộ điểm trị số cân bằng vật này đối trần mạch mà nói thực sự quá trọng yếu dù sao tcf game đào loạt h í siêu cấp đại sắc khí một bà trò chơi hơn phân nửa độ khó đều tại trị số cân bằng bên trên không có tương ứng trị số cân bằng năng lực lời nói coi như làm được mổ bạ trò chơi cũng vô pháp cam đoan nó cân bằng tính không có cân bằng tính mổ bạ rất khó thành lập được đầy đủ nóng nảy thi đấu sự t ì n h hệ thống càng khó có thể hơn lâu dài địa hấp dẫn người chơi trần mạch tiếp tục rút thưởng lần nữa kéo động tay hãm trục xoay phi tốc xoay tròn sau đó lại lần nữa ngừng lại thiết kế kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc học sách kỹ năng lại là s u ấ t liên tục mười bản trần mạch ra một tiếng mặc dù thứ này đối với hắn mà nói cũng không phải là đặc biệt bức thiết nhưng tốt xấu hữu dụng an đi an hết cái này mười bản kiến trúc học sách kỹ năng về sau trần mạch trong đầu xuất hiện một chút kiến trúc học tương quan tri thức bao quát kiến trúc cấu tạo các loại đặc thù các loại kiến trúc các loại trong đầu còn có một chút kiến trúc kết cấu cầu tiếp tục r ú t thưởng thiết kế nội dung cốt truyện nội dung cốt truyện sách kỹ năng nhị giai thiết kế kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc học sách kỹ năng thiết kế kiến thức chuyên nghiệp kiến trúc học sách kỹ năng trần mạch có chút bất đắc dĩ kiến trúc này học sách kỹ năng ra hơi nhiều à, cảm giác không dùng đến bất quá ra đều ra đó còn là đàng hoàng ăn đi tiếp tục quất dương hiện mỹ thuật tô kịp điểm tô cho đẹp sách kỹ năng ân tô kịp điểm tô cho đẹp cái này cái quỷ gì mang theo nghi hoặc trần mạch ă n hết cái này m ớ i b á n sách kỹ năng ăn hết về sau trần mạch minh bạch tô kịp điểm tô cho đẹp kỳ thật liền là tài chất điểm tô cho đẹp có thể đối một chút tương đối thô giáp mô hình tổ đ i ệ p tiến hành thay đổi nhỏ tăng lên toàn bộ tổ đ i ệ p mạnh hiệu quả giống một chút tương đối game cổ ngoại trừ xây mô hình tương đối thô giáp bên ngoài tổ đ i ệ p không đủ tỉ m ỉ g â y nên cũng là ảnh hưởng hình tượng phẩm chất nguyên nhân chủ yếu nắm giữ kỹ năng này về sau chân mạch m ỹ t h u ậ t năng lực liền có thể tăng thêm một bước đem một vài tương đối thô giáp tài chất tổ đ i ệ p cưỡng ép tăng lên tới cao hơn tiêu chuẩn vậy còn không sai loại sách này cảm giác có thể nhiều tới mấy quyển chân mạch tiếp tục quất đạo cụ thiêu hao hình tốc độ điều khí a mới đạo cụ trần mạch lên tinh thần mặc dù trước đó hắn vậy rút ra rất đa đặc thù đạo cụ nhưng nhất giai đạo cụ kỳ thật cứ như vậy mấy loại quất cái v à i vậy đều vẫn là những ký ức k i a chiếu lại dược thủy siêu cấp máy gia tốc các loại lên tới nhị giai về sau cuối cùng là xuất hiện mới đạo cụ tốc độ điều khí sử dụng sau có thể tự do nâng cao ngươi suy nghĩ cùng hành động tốc độ cao nhất mười lần tốc độ càng cao tiếp tục thời gian càng ngắn hai lần nhanh tình huống dưới tiếp tục một giờ mười lần nhanh tình huống dưới tiếp tục mười hai phút đồng hồ ân cái này không sai nhìn cái này đạo cụ cùng siêu cấp máy ra tốc không sai biệt lắm nhưng trên thực tế cái này đạo cụ hiển nhiên càng tốt hơn một cái là có thể tự do điều tốc độ bội số một cái khác chính là không có tác dụng phụ hiển nhiên có thể lặp lại sử dụng loại này đạo cụ là một loại tiêu hao phẩm cho nên trần mạch không có lập tức sử dụng mà là tạm thời cất vào tới tiếp tục quất đạo cụ thiêu hao hình độc n ã i phụ chú ân cái quỷ gì độc n ã i là ta tưởng tượng bên trong loại kia độc n ã i sao t r â n mạch một b ư ớ c cẩn thận xem xét đạo cụ nói rõ độc n ã i phụ chú sử dụng về sau người sử dụng ở nơi công cộng nói tới chính diện lời nói đem có khả năng sinh ra hoàn toàn tướng phản tác dụng cụ thể có hiệu lực lời nói có hiệu lực thời gian hiệu quả hoàn toàn ngẫu nhiên tiếp tục mười phút đồng hồ t r â n mạch t r â n mạch có thể cảm giác được đó là cái vô cùng nguy hiểm đạo cụ chủ yếu là quá không thể khống với lại điều kiện hạn chế rất nhiều nhất định phải là ở nơi công cộng nói chuyện nhất định phải là chính diện lời nói cũng chính là tán dương hoặc là cổ vũ với lại cụ thể là cái nào một câu có hiệu lực có hiệu lực bao lâu cụ thể hiệu quả như thế nào đây đều là hoàn toàn ngẫu nhiên có khả năng hiệu quả cực kỳ bẽ nhỏ vậy có khả năng hiệu quả người tiên trước giữ đi dễ dàng nộ thương a trần mạch quyết định tạm thời đưa nó phong ấn tại vòng tay bên trong vẫn là tạm thời không muốn xuất r a tới dùng vạn nhất đến lúc theo bản năng mình địa nói cái hy vọng mình kiện kiện khăng khang bình an sau đó độc mãi kỹ năng phát động cái k i ế t nhưng thật là muốn thân mệnh không khác tự sát tiếp tục quất d ư ơ n g hiện mỹ thuật tô kịp điểm tô cho đẹp sách kỹ năng d ư ơ n g hiện mỹ thuật tô kịp điểm tô cho đẹp sách kỹ năng lại rút hai cái mười ngay cả kim cương không sai biệt lắm đã xài hết rồi chỉ còn một trăm điểm kim cương cái này cái số lẻ trước hết lưu tại vòng tay bên trong chờ lần sau rút thưởng lại nói lần này rút thưởng trần mạch tính gộp lại thu hoạch được Trị số cân bằng sách kỹ năng nhị giai m ộ ư ơ i bản nội dung cốt truyện sách kỹ năng nhị giai m ộ ư ơ i bản kiến trúc học sách kỹ năng ba mươi bản tổ kịp điểm tô cho đẹp sách kỹ năng ba mươi bản tốc độ điều k h í ể n m ư ơ i cái độc ngãi phù chú m ộ ư ơ i cái đối với kết quả này trần mạch vẫn tương đối hài lòng mặc dù còn muốn tiếp tục nạp tiền quất nhưng trần mạch suy nghĩ một chút vẫn là nhịn được、Ai? mỗi ngày đều phải nhẫn lại ở tiêu kim dục vọng thật thống khổ a trần mạch tự nhủ nói ra trần mạch vừa hút xong thường tô c ẩ n du lại nổi lên cửa hàng trường phía dưới có người chuyển phát nhanh tô c ẩ n du nói ra trần mạch đứng dậy a t ố t ta đã biết hai người cùng một chỗ xuống lầu tô c ẩ n du hỏi cửa hàng trường ngươi lại mua cái gì a ta xem là cái rất lớn dương lớn với lại chuyển phát nhanh viên nói là vật phẩm quý giá trần mạch nói ra cái này sao một hồi ngươi sẽ biết xác thực rất quý giá chương hai trăm hai mươi hai liều xếp gỗ trải nghiệm cửa hàng một tầng t r â n mạch ký nhận chuyển phát nhanh viên đưa tới dương lớn cái dương lớn này thực sự quá lớn có cao hơn nửa người nhìn không ra chứa thứ gì tô cẩn du có chút hiếu kỳ nói cửa hàng trường nơi này đầu đến cùng là cái gì a chuyển phát nhanh viên nói là vật phẩm quý giá lớn như vậy một cái vật phẩm quý giá nhìn xem cũng không giống là điện tử sản phẩm a t r â n mạch cười cười một hồi ngươi sẽ biết người đi thanh tiền côn chu hàm vũ trịnh hoàng hy gọi lại đây cái khắc nghiên cứu phát minh tạo thành viên tới hay không đều được muốn vây xem lời nói cũng có thể tới ngao tô cẩn du chạy đến phòng làm việc để cho người đi trần mạch cầm dao dọc giấy thanh đại mở dương ra bên trong là từng cái đóng gói tốt dương nhỏ trần mạch mình từng bước từng bước điệu thanh dương nhỏ cầm tới phòng họp bên trong sau đó thanh dương lớn ném đi rất nhanh tô cẩn du mang người trở về tiền côn chu hàm vũ triệu vân đình trịnh hoàng hy phó quang nam đều tới còn có mấy cái phụ trách nghiên cứu phát minh thành viên trải nghiệm trong tiệm cổ bằng văn lăng vi thường tú nhã c h â u trác mấy cái khách quen vậy đều vây lại đây trần mạch để đám người đi vào phòng họp bên trong vây quanh bàn hội nghị ngồi xuống cửa hàng trường đây là lôi cao lệ gỗ xếp gỗ văn lăng vi nhận ra trên bàn đồ vật trần mạch gật gật đầu đúng là xếp gỗ trần mạch vừa nói một bên thanh cái kia chút hộp phân cho mọi người tiền côn chu hàm vũ trịnh hoàng hy trong tay mỗi người có một cái đều là trung đẳng đại cái hộp nhỏ còn lại mấy cái cái hộp nhỏ cùng một cái nhất hộp lớn trần mạch lại nhìn một chút những người khác ai muốn chơi vậy đều có thể cầm lấy đi chơi tùy ý cô bằng triệu vân đình tô cẩn du cùng thường tú nhát đều cầm một cái còn thừa lại ba cái cái hộp nhỏ cùng một cái nhất hộp lớn trần mạch nhìn một chút văn l a n g vi n g ư ờ i không chơi văn l a n g vi nói ra được rồi giờ đợi chơi quá nhiều đều chơi chán tôi cẩn du nhìn xem trên tay hộp hỏi cửa hàng trường cái này băng tuyết thành bảo lớn như vậy một cái tất cả mọi người đều đang nghiên cứu trên tay mình hộp thiền côn cầm tới là một chiếc mẫu hạm liên hành tinh chu hàm vũ cầm tới là một cái vi hình sân vận động trịnh hoàng hy cầm tới là một tòa đại giáo đường cái này ba cái hộp đều là trung đảng đại tiểu cổ băng cầm tới là một cỗ màu đen xe đua triệu vân đình cầm tới là một cái màu xanh lá bá vương long tô cẩn du cầm tới là băng tuyết thành bảo thường tú nhã cầm tới là một đoàn tàu lửa cái này bốn cái hộp hơi nhỏ một chút tất cả mọi người đều là m một b ư ớ c nhìn xem trên tay hộp có chút chấn kinh tại đóng gói bên trên hình ảnh chính hoàng hi hơi kinh ngạc nói cái này đại giáo đường là dùng xếp gỗ liều đi ra có thể liều đến giống như vậy chân mạch cười cười đi mọi người bắt đầu liều đi linh kiện đều đặt lên bàn đừng làm l a n lộn tô cẩn du có chút m ộ t b ư ớ c ách cửa hàng trường a giờ làm việc chơi cái này thật thích hợp sao trần mạch nói ra phù hợp các ngươi tiếp xuống làm việc liền là thanh vật này cho hợp lại tốt bởi vì thứ này cùng chúng ta sau đó phải nghiên cứu phát minh mới trò chơi có quan hệ đám người ba trần mạch nói ra đi còn đứng ngây đó làm gì khởi công a đừng tưởng rằng sếp gỗ là trẻ con chơi đồ vật cái đồ chơi này muốn hợp lại tốt thật không đơn giản mọi người nhìn nhau sau đó n h a u n h a u đánh mở giường thanh bên trong sếp gỗ lấy ra trịnh hoàng hy có chút khiếp sợ nhìn lên trước mặt một đống lớn linh kiện đáng sợ thứ này thật có thể liều ra cả một cái đại giáo đường ta làm sao như thế không tin đâu chu hàm vũ có chút cười xấu hổ cười ta trước đó còn muốn cho nhi tử ta mua một cái tới một mực không có mua không nghĩ tới ta mình ngược lại là chơi trước lên cổ bằng tao mày ngắm nghĩa lắp g i á p sách thuyết minh thật phức tạp a thương tú nhã cảm thán nói cái này linh kiện cũng quá là nhiều thiên côn nhìn một chút trên cái hộp g i a ký ta thiên cái nào cái này mẫu hạm liên hành tinh 3.999. đây cũng quá mẹ nó đã ta văn lăng vi có chút khiếp sợ nhìn xem đám người các ngươi chẳng lẽ là lần đầu tiên tiếp xúc lệ gỗ đồ chơi các ngươi không có tuổi thơ sao tiền côn nói ra đừng làm rộn ai tuổi thơ có thể có khả năng bốn n g h n khối tiền đồ chơi a thương tú nhã gật gật đầu đúng vậy a loại này cái hộp nhỏ đều phải năm sáu trăm đâu cổ băng cảm khai nói xong học tỷ bại lộ mình là cái phú nhị đại sự thật văn lăng vi có chút bất đắc dĩ ta vậy mà thành ví dụ cái này không khoa học tất cả mọi người đều thanh linh kiện lấy ra bắt đầu chiếu vào sách thuyết minh ghép lại mỗi một khoản xếp gỗ đồ chơi linh kiện số lượng cũng rất nhiều giống thường tú nhã cầm tới xe lửa linh kiện có bảy trăm khối trở lên triệu vân đ ỉ n h cầm tới cái kia nhìn như đơn giản nhất lục khủng long vậy có một trăm chín mươi khối tả hữu tiền côn cầm tới mẫu hạm liên hành tinh cùng chu hàm vũ cầm tới vi hình sân vận động khoa trương hơn mẫu hạm liên hành tinh bên trong chỉ là một khung một mình điều khiển máy nguyên hình liền có chín mươi ba cái linh kiện cổ b ă n g cầm tới là một cỗ màu đen xe đua liều nhận tương đối dễ dàng một chút cho nên tiến độ tương đối nhanh cổ b ă n g một bên ghép lại một bên cảm thán cái này chế tạo tinh xảo xe đua kính chắn gió làm được rất g i n chắc xuyên thấu qua pha lê có thể tinh tưởng nhìn thấy bên trong người điều khiển tiểu nhân thi đấu trước m ũ i xe có thể mở ra đuôi cánh có thể tự do điều cửa xe có thể mở ra quan bế còn có thể thanh bên trong tiểu nhân cho lấy ra bốn cái bánh xe xoay chuyển phi thường trôi chạy cái này xe đua thành phẩm từ tạo hình cùng phẩm chất nhìn lại hoàn toàn không thua bởi cái kia chút chuyên môn xe đua đồ chơi liền xe đầu xe đua xe đánh dấu đèn xe các loại mảnh đều làm được phi thường tính xảo nhìn tựa như là một cái hoàn mỹ không một tỷ vết hàng mỹ nghệ thường tú nhã đang tại hết sức chăm chú địa liều mạng xe lửa t ừ thanh phẩm câu nhìn lại cái này liệt xe lửa toàn thân màu đỏ có cái tiểu nhân đứng tại xe lửa khía cạnh hàng rào sau chỉ huy xe lửa phía sau còn lôi kéo từng cái thùng xe bên cạnh có cái cần chụp hình tháp tại hướng bên trong gỡ linh kiện xe lửa phía sau còn lôi kéo một cái máy xúc cùng một khung nhỏ một chút máy bay trực thăng với lại cần chụp hình tháp bàn điều khiển máy xúc máy bay trực thăng cũng có thể mở ra có thể thanh tiểu nhân cho bỏ vào t h ư ờ n g tú nhã trước mắt tiến độ đáng lo chỉ là thanh đường dây t r ả i tốt sau đó đang tại lắp đặt xe l ử a chủ thể bộ điểm thiền côn liều đến có chút thổ huyết cái này mẫu hạm liên hành tinh thực sự quá lớn tàu mẹ trong bụng cùng bong thuyền còn có thật nhiều một mình phi hành khí đến bây giờ hắn mới vừa vặn hợp lại tốt hai cái một mình phi hành khí về phần tàu mẹ chủ thể căn bản còn chưa bắt đầu liều chính hoàng hy liều một phen liền nhìn một chút sách tuyết h minh hiện tại vừa mới thanh đại giáo đường nền tảng cho hợp lại tốt tô c ẩ n du băng tuyết thành bảo tiến độ cũng không tệ lắm nhưng rất xấu hổ là lắp lên quá trình bên trong lọt nhất cái linh kiện cho nên rất lớn một bộ điểm đều phải hủy đi làm lại để tô cẩn du có chút sụp đổ vừa mới bắt đầu phía sau vây xem đám người cũng còn không hăng hái lắm nhưng ở kiện thứ nhất thành phẩm sau khi đi ra mọi người hứng thú vậy đều bị điều động nhao n h a u hỗ trợ ghép lại có người chỉnh lý linh kiện có người nghiên cứu sách thuyết minh có người chia ra ghép lại từng cái bộ kiện một bên liều còn một bên thảo luận trần mạch thỏa mãn cười cười xem ra mọi người đều đã bắt đầu hưởng thụ loại này niềm vui thú hắn mở ra lớn nhất cái dương kia từ bên trong lấy ra một đống lớn nhan sắc khác nhau mảnh linh kiện nhỏ cùng những người khác khác biệt là hắn trong hộp không có sách hướng dẫn cũng không có đóng gói chỉ có một đống lớn đặc biệt nhan sắc đặc biệt kích thước linh kiện chương 223, t r xếp gô ghép thành độc thân chó văn lăng vi hơi kinh ngạc xem lấy trần mạch trước mặt một đống lớn linh kiện ngươi cái này linh kiện là tán mua trần mạch gật gật đầu đúng văn lăng vi hỏi vậy ngươi dự định liều cái gì trần mạch nói ra các loại liều đi ra người sẽ biết trần mạch từ trong dương xuất ra từng khối xếp gỗ bắt đầu ghép lại văn lăng vi cũng rất tò mò toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm trần mạch động tác người bình thường chơi lệ gỗ xếp gỗ đều là trực tiếp mua cái kia chút hệ liệt đồ chơi tựa như cổ bằng liều ô tô tô cẩn du liều băng tuyết thành bảo đồng dạng cái này chút đồ chơi đều là từ nhà thiết kế thiết kế tốt sau đó hủy đi chia từng cái linh kiện mua sau khi trở về chiếu vào sách thuyết minh đâu ra đấy địa liệu nhất định có thể hợp lại tốt đơn giản liền là cái vấn đề thời gian nhưng là cũng có một chút không đi đường thường đặc thù người chơi ở nước ngoài có một loại gọi là lệ gỗ chứng nhận game thủ chuyên nghiệp đặc thù sinh vật bọn họ không phải đi mua sắm đã thiết kế tốt lệ gỗ xếp gỗ đồ chơi mà là tê dần túi tê dần túi địa mua sắm cái kia chút các loại nhan sắc linh kiện sau đó hoàn toàn tự do phát huy ghép lại thành các loại muôn muôn cái gì thì như các loại kiến trúc pho tượng bức tranh các loại bọn họ còn hội lấy tác phẩm nghệ thuật thẩm mỹ tới yêu cầu mình tác phẩm liều ra như là v e n u s đại vệ loại này kinh đ i ể n pho tượng thậm chí liều ra một ít minh tinh nếu như muốn chơi như vậy vậy thì không phải là vấn đề thời gian trọng yếu nhất là thiên điểm dùng một đống vương bước xếp gỗ linh kiện ghép thành một cái ngang ảnh hình người này làm sao muốn đều là một kiện phi thường vô nghĩa sự tình nhưng hết lần này tới lần khác liền có người làm được với lại rất được hoan nghênh văn lăng vi vậy có chút hiếu kỳ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 Khi thật trần mạch trước đó vậy không kiếp không thật mạch chút chơi thành phẩm, đến thế liều cái giới trần trước trước vật. vậy đến song song về sau, còn không có chạm qua cùng mấy chạm loại có đó đồ về gỗ gỗ, qua qua qua sau, lệ xếp bất quá hắn hiện tại mỹ thuật trình độ đã rất cao nguyên v ẽ cùng xây mô hình năng lực đều đã là nhất lưu tiêu chuẩn trước đó rút thưởng lại rút một đống lớn kiến trúc học sách kỹ năng lại thêm tốc độ tay cùng lực phản ứng dự t thủy nao bổ năng lực cùng động thủ năng lực đều mạnh phi thường ghép lại xếp gỗ quả thực là dễ như chở bàn tay chỉ cần trong đầu của hắn có một cái đại khái tư tưởng liền có thể lợi dụng cái này chút xếp gỗ nhanh chóng ghép lại đi ra rất nhanh trần mạch muốn liều cái b ệ đi ra ba cái chân một cái mông còn có một đầu cái đôi văn lăng vi hơi kinh ngạc địa mở to hai mắt nhìn bởi vì nàng đã đã nhìn ra đây là một con chó nửa người dưới hơn nữa còn là ngồi s ồ m tư thế trần mạch động tắc không có bất kỳ cái gì dừng lại tiếp tục liều rất nhanh cậu cậu eo đi ra dỗi trên không trúng chân trước đi ra màu nâu vòng cổ đi ra đầu chó đi ra lại tô điểm lên màu đen mũi cùng con mắt trần mạch thở phào một cái tuyên cáo hoàn thành ta đi cửa hàng trường ngươi theo chúng ta chơi là cùng một khoản xếp gỗ sao tất cả mọi người đều ngừng hạ thủ đầu làm việc nhìn xem trần mạch vừa mới bỏ ra hơn nửa giờ liền hoàn thành con chó này chó toàn thân đều là màu vàng nhạt mang theo màu nâu vòng cổ duy trì ngồi t r ồ n h ồ n tư thế nó chân phải trước hơi khẽ nâng lên đầu hướng lên n g n g lên phảng phất tại thỉnh cầu chủ nhân sờ đỉnh đầu hắn tô cẩn du nói ra lợi hại liều ra một cái độc thân chó a trần mạch văn lăng vi hỏi ta có thể sờ nó một chút không trần mạch nói ra có thể yên tâm đi thứ này rất d á n c h ắ c ngươi chỉ cần không hướng trên mặt đất quẳng không tan h a khung văn lăng vi cẩn thận từng ly từng tí vươn tay sờ một cái đầu chó đ ậ t lặt tiệc xếp gỗ xúc cảm rất quen thuộc nhưng dù cho đã mò tới văn lăng vi vẫn có chút khó mà tin được đây là từ xếp gỗ ghép thành con chó này cùng cái kia chút bên trong cỡ lớn chó hình thể hoàn toàn nhất trí nhìn tựa như là thật đồng dạng hoặc là nói có điểm giống là gạch men bản chó loại cảm giác này tựa như là cái kia chút đồ họa đơn giản game cổ bên trong nhân vật chạy tới trong thế giới hiện thực đồng dạng mặc dù là thoạt nhìn là đồ họa đơn giản nhưng quá chân thực động tác thần thái toàn đều cùng chân chính cẩu cẩu như l ú c đồng dạng văn lăng vi khiếp sợ nói ra có thể cửa hàng trường ngươi trình độ này có thể đi làm lệ gỗ chứng nhận game thủ chuyên nghiệp nói không chừng còn có thể l a n lộn đến cái lệ gỗ liều xây đại sư tô cần du hỏi rất lợi hại phải không văn lăng vi gật gật đầu đương nhiên toàn thế giới đoán chừng không cao hơn mười người a tiền côn kinh ngạc nói t a thiên cửa hàng trưởng quả nhiên là toàn năng hình bật học tuyển thủ a ta liền muốn biết lệ gỗ chứng nhận game thủ chuyên nghiệp có thể lừa bao nhiêu tiền văn lăng vi suy nghĩ một chút khó mà nói bất quá liền như vậy một kiện tác phẩm nói ít cũng phải bán cái mấy ngàn đô la a tiền côn chân kinh cửa hàng trưởng liều thứ này cũng liền liều mạng nửa giờ a nói cách khác lúc tuổi năm mươi ngàn ngoa tào trần mạch nghĩ nghĩ vậy cũng không có nhiều một tháng liều thứ này mệt gần chết còn không bằng âm dương sư n ằ m kiếm được nhiều đây đám người nếu như trần mạch không phải cửa hàng trưởng lời nói khả năng đã bị xem như trang bức phạm kéo ra ngoài trần mạch dối lưng một cái ai quá đơn giản không có gì độ khó các ngươi tiếp tục chơi đi tranh thủ sớm một chút hợp lại tốt ta toàn đều hợp lại tốt ta lại nói với các ngươi mới trò chơi sự tình ai liều chậm thế nhưng là tương đương với kéo chậm mới trò chơi tiến độ a tất cả mọi người đều tranh thủ thời gian trở lại mình chỗ ngồi nắm chặt thời gian l i ề u mình xếp gô đồ chơi tiền côn thẳng vào đầu ta sát vì cái gì phân cho ta khó khăn nhất ta cái này nếu là làm trễ lại mới trò chơi tiến độ ta nhưng đảm đương không nổi cái tội danh này a cầu hỗ trợ a đang suy nghĩ mới trò chơi trước đó trần mạch liền suy nghĩ ứng làm như thế nào để chủ sáng các nhân viên toàn đều rất tốt lý giải mình sáng tác ý đồ dù sao hắn muốn làm trò chơi trong cái thế giới này không có với lại trợt nhìn cũng không có quá lớn lực hấp dẫn trần mạch nghĩ đến biện pháp là dùng xếp gỗ cái thế giới này vậy có xếp gỗ với lại nhãn hiệu danh tự cùng tiền thế vui cao rất giống gọi lệ gỗ mặc dù loại này xếp gỗ ở nước ngoài rất được hăng o đen nhưng ở trong nước chân chính có thể có khả năng lệ gỗ xếp g ỗ vẫn là số ít người bởi vì thứ này quá mắc giống tiền côn ghép lại cái kia mẫu hạm liên hành tinh giá bán là ba nghìn chín trăm chín mươi chín từ hai nghìn chín trăm chín mươi sáu cái linh kiện tạo thành với lại mỗi nhất cái linh kiện chế tác đều phi thường tính xảo ghép lại tốt thành phẩm càng là có thể xưng ơ tác phẩm nghệ thuật liền xem như hơi rẻ bình thường cũng là hai trăm đồng tiền trở lên bình thường gia đình rất ít bỏ được cho hải tử mua mắc như vậy đồ chơi lớn lên về sau nhưng chơi nhiều thứ thì càng sẽ không đi chơi xếp gỗ cho dù có người chơi vậy không sẽ vô hạn chế điệu mua nhiều lắm là cũng chính là mua cái một hai kiện chơi cái mới mẻ sau đó liền chân ẩn nấp rồi cho nên xếp gỗ thứ này ở trong nước tương đối tiểu chúng chân mạch trong phòng làm việc chơi qua xếp gỗ người cũng đều là số ít chương hai trăm hai mươi bốn ra đi mãi n ẹ cờ rạp về phần tại sao không có sơn trại sản phẩm nguyên nhân có rất nhiều đầu tiên là lượng tiêu thụ vấn đề một đài cao tinh độ khuôn đúc giá tiền là rất đắt nếu như không có hơn triệu lượng tiêu thụ cam đoan vài phút liền muốn phá sản cái kia chút sơn trại công ty căn bản là không có năng lực nỗ lực lớn như vậy đầu n h ậ m vậy không có khả năng bán được nhiều như vậy lượng tiêu thụ tiếp theo liền là công nghệ vấn đề lệ gỗ có bảy loại trở lên linh kiện có m ộ ư ơ i hai đầu dây chuyền sản xuất mỗi loại linh kiện khuôn đúc phí tổn đại khái bốn hai trăm l i n đồng euro ở giữa sinh sản ra lệ gỗ linh kiện kiểm tra bộ phận công sai không thể vượt qua một cm sau đó cần phải đặc biệt máy móc khảo thí mỗi cái linh kiện bắt lực phải trang đại tiểu phù hợp mỗi một trăm l i n cái linh kiện chỉ có thể có không cao hơn m ộ ư ơ i hai cái không tốt suất mỗi cái giữ g ì n khuôn đúc đoàn đội mỗi tuần muốn giữ g ì n ba trăm cái tả hưu khuôn đúc cân nhắc đến tương ứng tiền lương trình độ muốn phải bảo đảm sản phẩm khối lượng giá cả liền không khả năng hạ trọng yếu nhất là lệ gỗ xếp gỗ hạch tâm sức cạnh tranh ở chỗ sáng ý hôm nay ra một kiện mới thương phẩm ngày mai ra một kiện mới thương phẩm có máy bay tàu thủy xe tăng ô tô đặc sắc các loại kiến trúc các loại tùy thời đều tại soát tân bán điểm căn bản chép không lại đây cho nên sơn trại lệ gỗ xếp gỗ công ty đứng trước một cái khốn cảnh nếu như phí tổn giảm xuống phẩm chất liền hoàn toàn không cách nào cam đoan làm ẩu khó mà đến được nơi thanh nhã nếu như cam đoan phẩm c h ấ t như vậy giá cả liền cùng chính phẩm cơ hồ không có kém cái kia người chơi làm gì mua hàng n g á i đâu cho nên đủ loại nguyên nhân dẫn đến lệ gỗ xếp gỗ mặc dù phi thường tốt chơi nhưng thủy chung là số ít người giải trí loại này niềm vui thú cũng không có bị người coi trọng cho nên sếp gỗ không đủ phổ cập lấy sếp gỗ làm hạch tâm niềm vui thú trò chơi trong cái thế giới này vậy còn không có xuất hiện trần mạch muốn phải bắt được cái này thị trường chống không để mọi người biết sáng tạo niềm vui thú là vô cùng vô tận đi qua don tờ sơ tavơ thử nghiệm trần mạch đã đại khái thăm dò cái thế giới này người chơi khẩu vị ưa thích các hộp trò chơi rất nhiều người với lại các người chơi sức sáng tạo không thể so với kiếp trước yếu nhược hiện tại don tờ sơ t a v e r lượng tiêu thụ đã đạt đến hơn bốn triệu bộ với lại còn đang không ngừng mà lên cao bên trong các người chơi các loại một vậy bắt đầu tầng tầng lớp lớp địa xuất hiện từ t h e lắng vsc zombie đến ồ cơ giáp lại đến don tờ sơ t a v e r cái thế giới này các người chơi đã mạo xưng điểm địa cho thấy bọn họ tại cải tạo trò chơi phương diện năng lực trần mạch suy nghĩ một chút hiện tại thời cơ hẳn là đã thành t h ụ hoàn toàn có thể đẩy ra một cái càng thêm vang dội các hộp trò chơi manh thê ở trên xấu bụng bột biến cứu non trò chơi này đem làm trần mạch bước vào vờ giờ lĩnh vực bước đầu tiên nên tính là một lần tương đối ổn thỏa với lại tiền cảnh không sai nếm thử đương nhiên càng quan trọng là đây đối với trần mạch mà nói là tốt cơ hội nếu như trò chơi này có thể đủ rực rỡ hào quang cùng đế triều hậu ngu vờ giờ trò chơi sinh ra chủ đề hiệu ứng vậy thì tương đương với là một lần tuyên truyền miễn phí đối với trò chơi khuyết tán rất có chỗ tốt suy nghĩ kỹ càng về sau trần mạch ngồi tại mình trước máy vi tính bắt đầu viết mãi mẹ cờ giáp thiết kế khái niệm bản thảo lựa chọn trò chơi này nguyên nhân vô cùng đơn giản chỉ có hai cái một là bởi vì nó thực sự quá thành công cho tới đang đàm luận đến các hộp trò chơi cái đề tài này thời điểm căn bản là quấn không ra hai là nó phi thường tốt làm đối với trần mạch mà nói là hiện tại nhất có thể khống chế lựa chọn kỳ thật đối trần mạch mà nói hiện tại làm vờ giờ trò chơi vẫn còn có chút mạo hiểm bởi vì vờ giờ trò chơi phương pháp luyện chế cùng tc khu trò chơi k h á c cực lớn Chế tác phương thức khác chỉ khác phương nhau tạm thời không thiết nhau, hạn phóng kế tạm nói, niệm liền vô là lý sẽ đối ạ i giờ chơi chế tác dịch phong trò vở hiểm. đ với trần mạch mà nói bất luận là kiếp trước thiết kế mạch suy nghĩ vẫn là thế giới song song bên trong kinh nghiệm chủ yếu đều tập trung ở điện thoại đoan hòa p c b ư n g đối với vở giờ trò chơi biết không nhiều coi như một chút máy chủ trên bình đài trò chơi chế tác kinh nghiệm có thể bộ điểm chuyển rời đến vở giờ trên bình đài nhưng cuối cùng vẫn là có khác nhau rất lớn với lại càng là cùng hiện thực tiếp cận vờ g i giờ trò chơi cần thiết chi phí liền càng cao chế tác lúc cần thiết phải chú ý mảnh vậy càng nhiều các loại tài nguyên lượng đều sẽ gấp b ộ i trên mặt đất thăng mãi nẹ cơ giác đối với trần mạch mà nói thích hợp nhất địa phương chính là nó là một cái đồ họa đơn giản trò chơi cho nên cần tài nguyên l ư ợ n g ít, xây mô hình động tác các loại tương đối dễ dàng có kinh nghiệm kiếp trước thiết kế lý niệm vậy tương đối thành thụ nghiên cứu phát minh giai đoạn thứ nhất mục tiêu chủ yếu là thực hiện mãi nẹ cơ giác nguyên hình c ũ nghiên đưa nó o à n đến mị cây ghép đến vở dịch vờ ờ người bình chơi đài. Để người chơi có thể có tại t vờ dịch r bình kiến thu thập, h đài tự tạo, do p ụ cứu hiện, mãi nẹ cờ giác, hạch tâm niềm vui thú. Nghiên mãi giam, niềm vui nẹ tâm cờ c phát minh giai đoạn thứ hai mục tiêu là đối mãi nẹ cơ giác tiến hành ưu hóa để nó tại tổ tiệc tài chiết mỹ thuật phẩm chiết thiết lập mảnh các phương diện toàn diện tăng lên càng thêm phù hợp cái thế giới này người chơi thẩm mỹ nghiên cứu phát minh giai đoạn thứ ba mục tiêu là tiến hành một chút cách chơi bên trên sáng tạo cái mới dù sao kiếp trước bởi vì do nhiều nguyên nhân rất nhiều thú vị cách chơi bị giới hạn trình độ kỹ thuật không cách nào thực hiện tại thế giới song song bên trong chế tác kỹ thuật cao hơn hoàn toàn có thể thực hiện rất nhiều kiếp trước không cách nào hoàn thành n ã o động mãi nẹ cơ giác trò chơi này nó h ạ c h tâm niềm vui thú là tương đối đơn giản chủ yếu liền là kiến tạo điểm này cùng trồng chất gỗ có dị khúc đồng công chi rượu về phần cái khác như là sinh tồn hình thức các loại đặc thù cách chơi đều là một chút diễn sinh cách chơi có thể đến tiếp sau chậm rãi tăng thêm Khái niệm bản thành ả o o viết rất nhanh, một đêm thời gian liền rất một nhanh, h đêm phẩm cực kỳ đẹp đẽ nhất là đỉnh nhọn cùng hẹp cửa sổ trên cơ bản cùng trong hiện thực giáo đường như lúc đồng dạng chu hàm vũ vi hình sân vận động là thứ hai đếm ngược cái hoàn thành mặc dù sân vận động bản thân kết cấu tương đối phức tạp nhưng cũng may sân vận động chung quanh công trình đều tương đối tốt liều tiền côn mẫu hạm liên hành tinh là cuối cùng hoàn thành chủ yếu là cái này tàu mẹ thực sự quá lớn bên trong còn có thật nhiều một mình phi hành khí hợp lại vậy vô cùng phiền p h ứ c liều xong mẫu hạm liên hành tinh tiền côn dựa vào ghế thở phào một cái e m ạ nhưng mẹn chết ta cái này phá ngoạn ý hợp lại thật quá phí sức hiện tại phòng họp đơn giản tựa như là xếp gỗ đồ trời dương với lại phong cách phi thường lộn xộn có bá vương long băng tuyết thanh bảo xe đua xe lửa giáo đường còn có tràn đầy khoa huyễn phong mẫu hạm liên hành tinh đương nhiên còn có trần mạch cái kia độc thân chó chu hàm vũ cảm khai nói thật đúng là đừng nói cái này chút xếp gỗ đồ chơi mặc dù có cổ đại có hiện đại có động vật hữu cơ giới nhưng chỉnh thể phong cách vẫn rất dựng lệ g ổ công ty nhà thiết kế tại mỹ thuật phương diện tạo nghệ thật rất cao trịnh hoàng hy cũng là đối đại giáo đường yêu thích không b u n g tay đập mấy tấm hình t r â n mạch đẩy cửa đi đến ta xem một chút ân không sai mọi người đều hợp lại tốt tiền côn thở dài ra một hơi quá tốt rồi cuối cùng là không có cản trở à cảm tạ các vị an dưa quần chúng ra sức trợ giúp tô c ẩ n du nói ra cửa hàng trường ngươi nói hợp lại tốt liền có thể bước phát triển mới trò chơi khái niệm bản thảo bản thảo đâu t r â n mạch cười cười đi các ngươi đi theo ta chúng ta đi làm việc thất từ từ nói chương 225 khái niệm bản thảo tranh luận trong phòng làm việc tất cả mọi người đều đang mong đợi trần mạch mới trò chơi khái niệm bản thảo mặc dù trước đó x ế p gỗ chơi đến thật thoải mái nhưng tuyệt đại đa số người vẫn không hiểu trần mạch tại sao phải để bọn họ chơi l ệ gỗ x ế p gỗ càng không biết x ế p gỗ cùng mới trò chơi có quan hệ gì huống chi trần mạch trước đó hoặc nhiều hoặc ít tiết lộ qua một chút mình lần này cần làm là vờ giờ trò chơi rất nhiều người đều coi là trần mạch hội lợi dụng hạ giờ ruột thế giới quan hoặc là i lần o thế giới q u này nội dung so đi aptolo còn muốn đơn giản 10 phút đồng hồ liền kể x o ong yếu điểm kỳ thật liền ba cái một là trong trò chơi tại quy tắc hai là bên ngoài đóng gói Ba là diễn sinh cách chơi n các liền tại tắc quy u bao á là trò chơi hậu kỳ một chút đặc thù cách chơi tỷ như sinh tồn hình thức kiến tạo hình thức nhiều người ôn lại các loại đại khái liền là những vật này có nghi vấn gì không t r â n mạch nhìn một chút đám người phản ứng tất cả người đưa mắt nhìn nhau trên mặt đều là đồng dạng biểu lộ liền cái này ngươi sợ không phải đang đ ù a ta chu hàm vũ làm ho hai tiếng nói ra cái kia ta cảm thấy cái này khái niệm bản thảo không có vấn đề gì dáng rất rõ ràng chủ yếu là mãi n ẹ cờ g i ạ p làm một cái vờ giờ trò chơi có phải hay không có chút quá đơn giản chính hoàng hy gật gật đầu ta cũng cảm thấy trò chơi này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nội dung cốt truyện chỉ số thiết lập vậy đơn giản đến cực điểm nó trình độ phức tạp đừng nói cùng đi ạ bắt lô so sánh với so rổ cờ giạp đều kém xa a chu hàm vũ lại bổ sung một câu đ ú n g với lại mỹ thuật phương diện yêu cầu có phải hay không quá thấp hiện tại vờ giờ trò chơi đều nhu cầu phục hiện chân thực hận không thể ngay cả đầu phát ti đều làm được chúng ta cái trò chơi này theo trước mắt thiết lập tới nói chỉ sợ ngay cả biểu hiện năm ngón tay đều có chút khó khăn a tiền côn nói ra ta cảm thấy đi cái trò chơi này hạch tâm niềm vui thú có thể hay không chống đỡ lấy nó lượng tiêu thụ còn chờ thương thảo chơi xếp gỗ xác thực rất thú vị nhưng là đầu tiên đến có bản vẽ nếu như là một đống lớn linh kiện để cho chúng ta tự do liều cái kia có mấy người có thể làm được cửa hàng trường trình độ này a nhiều lắm là liền liều ra một đống tay con mắt quái vật đi ra thiên ma tái thế tô cần du cũng nói đúng ta cũng cảm thấy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 h i ệ n nhiên mãi n ẹ cờ giáp thiết kế khái niệm bản thảo cùng trong lòng bọn họ bên trong lôi đỉnh h ố ngu thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi thật sự là khác rất xa trần mạch cười cười hắn cũng không thèm để ý mọi người đối cái này thiết kế phương án chất vấn dù sao trần mạch bỏ ra lớn như vậy công phu bồi dưỡng cái này ba cái trợ thủ có độc lập năng lực suy tính chính là vì để bọn họ có thể có độc lập tư duy đối trò chơi có mình cái nhìn không muốn biến thành không động đầu góc chấp hành giả hôm nay những người này đều đưa ra nghi vấn nói rõ bọn họ đều có mình suy nghĩ đó là cái hiện tượng tốt trần mạch suy nghĩ một chút hỏi mọi người cảm thấy don tờ sợ tạt vở thế nào đám người ngần người tô cẩn du hồi đáp ân cách chơi rất tuyệt lượng tiêu thủ cũng không tệ thuộc về gọi tốt lại ăn khách loại hình trần mạch gật gật đầu tiếp tục hỏi don tờ sợ tạt vở thành công bí quyết ở đâu tô cẩn du suy nghĩ một chút ân mô phỏng ra người chơi đối nhau tồn nhu cầu cách chơi phong phú cắt hộp trò chơi cho phép người chơi tự do thăm dò cùng sáng tạo trần mạch gật gật đầu không sai kỳ thật xét đến cùng don tờ s r tavê k é p o thể thành công bí quyết ở chỗ nó là một cái cắt hộp trò chơi với lại nó đột xuất sinh tồn cái này khái niệm nó mỹ thuật phẩm chất rất cao sao tô cần du không cao trần mạch lại hỏi như vậy don tờ s r tavê k é p o nội dung cốt t r u y ệ n sao có ít giá trị chiều sâu sao tân thủ chỉ dẫn hoàn thiện sao trên nó dây trước đó các n g ư ờ i có thể đoán được nó lượng tiêu thụ sao chúng người đưa mắt nhìn nhau trần mạch tiếp tục nói nó không có nội dung cốt truyện không có trị số chiều sâu cơ hồ không có cái mới ngón tay d ẫ n ở trên dây trước đó tất cả mọi người đều cảm thấy nó là tiểu chúng trò chơi không ai có thể đoán được nó có thể cầm tới hơn bốn triệu lượng tiêu thụ điều này nói rõ cái gì đại tần quốc sư điều này nói rõ các hộp trò chơi không cần nội dung cốt truyện không cần trị số chiều sâu cũng không cần quá nhiều t â n thủ chỉ dẫn các hộp trò chơi cần là độ tự do vì độ tự do có thể hy sinh hết thảy đồ họa đơn giản liền là bởi vì độ tự do mà hy sinh hết thảy trần mạch dừng lại một chút nhìn một chút đám người phản ứng tất cả mọi người đều đang suy tư trần mạch đoạn văn này h à g nghĩa trần mạch tiếp tục nói lệ gỗ xếp gỗ nhất hạt nhỏ kích thước là bao nhiêu bên cạnh trường bảy tám mm cao chín sáu mm thể tích khống chế tại một lập phương cm trong vòng tại sao là cái này kích thước đâu bởi vì càng tiểu lời nói ghép lại khó khăn càng mạnh miệng hơn liền không cách nào biểu hiện ra đầy đủ m ạ n h cho nên lệ gỗ xếp gỗ kích thước chiếu cố có thể thao tác tính cùng biểu hiện lực là nhà thiết kế nhóm tính toán ra tới tối ưu giải đồng dạng nếu như chúng ta muốn cho phép người chơi tại mại nhẹ cờ g i ạ p trò chơi này bên trong tự do sáng tạo đồng dạng muốn chiếu cố có thể thao tác tính cùng biểu hiện lực mà cái này hội dẫn đến một cái tất nhiên kết quả cái kia chính là đồ h ọ a đơn giản còn nhớ rõ ta dùng vui cao xếp gỗ dựng đi ra con chó kia à, cái kia chính là cái đồ họa đơn giản sản phẩm cho nên chúng ta trò chơi cũng chỉ có thể làm như vậy nói đến đây tuyệt đại đa số người đều đã hiểu trần mạch lý tứ trần mạch thiết kế mạch suy nghĩ là như thế này đầu tiên đây là một cái cùng loại xếp gỗ cắt hộp trò chơi cho nên nó chỉ có thể là đồ họa đơn giản với lại trần mạch cho rằng chỉ phải bảo đảm sáng tạo tính cách chơi là đủ rồi cái khác như là mỹ thuật trị số nội dung cốt truyện cách chơi đều không trọng yếu tại loại này thiết kế mạch suy nghĩ chỉ đạo dưới mới có phần này thiết kế khái niệm bản thảo trong phòng họp yên tĩnh trong chốc lát tất cả mọi người đều đang tự hỏi trần mạch lời mới vừa nói t u cần du gật gật đầu nô、no, ta hiểu được cửa hàng trường đã ngươi đã hiểu rõ vậy ta ủng hộ cái phương án này thiên côn cũng nói ok vậy chúng ta liền thử một chút ta ta cảm thấy chỉ cần có thể làm ra xếp gỗ loại kia niềm vui thú đến còn thật là tốt chơi chu hàm vũ nói ra mặc dù vẫn là có chút không yên lòng bất quá ta hội suy nghĩ thật kỹ một cái đồ họa đơn giản mỹ thuật phong cách như thế nào dương hiện vấn đề trò chơi này liền xem như đồ họa đơn giản khẳng định cũng sẽ là trên thế giới đẹp mắt nhất đồ họa đơn giản trần mạch cười cười yên tâm đi mọi người trò chơi này tuyệt đối sẽ không để cho các n g ư ờ i thất vọng các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé Trường 226, giờ trò nguyên giờ 226, vờ chơi chế tắc nguyên lý. mãi nẹ cơ giáp tại trần mạch kiếp t r ư ớ c có bao nhiêu vang dội đâu đơn giản khái quát nó tại n h â n khí thương nghiệp phương diện đều là thành công nhất độc lập trò chơi không có cái thứ hai nó là trên thế giới lượng tiêu thụ thứ hai cao trò chơi lượng tiêu thụ phá trăm triệu gần với lao cổ đồng rủ xì ạ khối lập phương cân nhắc đến mãi nẹ cơ giáp đem ban tại năm 2009, c á i kia thời điểm đã có rất nhiều rất không tệ pc cùng máy chủ trò chơi có thể cầm tới cái này lượng tiêu thụ đơn giản có thể xương thần tích Với lại, mãi năm ẹ cờ g i c h ỗ cường đ ạ i ở chỗ, l ê nghìn được p h ò n ạ thoại, được điện có TC cùng máy chủ, cũng có cùng các phòng bếp, phẳng thể thể lên lên b tấm máy h thể thuận lợi cây ghép. đài đều toàn lợi Còn có cây có một số số liệu có t h m h ơ i bốn chế tác mãi nẹ cờ giam mộ dạng phòng làm việc bị mạch cờ rô s ó p lấy hai năm tỷ đô la giá cả thu mua mãi nẹ cờ giam tại du tuyếp bên trên phát ra lượng là bốn ba trăm m ư ơ i triệu、tại mại nệ cờ giáp khảo thí trong lúc đó có vượt qua mười triệu tên người chơi thân xin gia nhập điều này cũng làm cho nó trở thành được hoan nghênh nhất khảo thí bản trò chơi nghe nói anh quân sự đo đạc cục tại mại nệ cờ giáp bên trong sáng tạo ra toàn bộ anh quốc đảo bản đồ địa hình sử dụng hai mươi hai tỷ cái khối lập phương trò chơi này đến cùng vì cái gì sẽ có lớn như vậy ma lực để vô số người đều trầm mê trong đó đâu đơn giản mà nói bởi vì mại nệ cờ giáp cực đại trên máy vi tính có rất nhiều phương thức đều có thể sáng tạo một cái thế giới giả tưởng nhưng truyền thống ba triệu thiết kế phần mềm đều có cực cao học tập chi phí phần lớn người đều không có cái này kiên nhẫn đi học từ đầu mà mãi n ẹ cơ giác có thể cho tuyệt đại đa số người đều tương đối bung lỏng địa làm ra một cái ba dê thế giới giả tưởng chỉ cần t r o n g khối lập phương là có thể không cần tài chất topip phủ lên địa hình thảm thực vật hạt hiệu quả hết thể đều không cần dù sao là muốn lựa chọn một cái chính xác khối lập phương trồng lên đi là được mãi n ẹ cơ giác bên trong khối lập phương phi thường hợp quy tắc là tiêu chuẩn một m một m một m m ộ m kích thước người chơi không dễ dàng đối thế giới giả tưởng tiêu chuẩn sinh ra mê thất cảm xúc thành phẩm cũng liền lại càng dễ làm cho người tin phủ với lại mãi nẹ cờ g i á c không hề chỉ là một cái thế giới sáng tạo khí nó cũng là một cái nội dung phong phú trò chơi hàn môn hàn lâm đối với trần mạch mà nói thanh trò chơi này t ấ y ghép đến vờ giờ bình đài là một kiện phi thường có tính khiêu chiến sự t ì n h với lại vậy rất có ý nghĩa trần mạch giảng giải song khái niệm thiết lập bản thảo về sau mọi người cũng bắt đầu nắm chặt thời gian chủ bị các hạng làm việc nhất là trần mạch nâng lên khoa học kỹ thuật ấy mỹ thuật phong cách cùng diễn sinh cách chơi phương diện đủ mọi người đau đầu một hồi dù sao cái thế giới này không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp tham khảo trò chơi làm một cái cùng xếp gỗ không sai biệt lắm trò chơi đến cùng làm thế nào làm thành bộ dáng gì một chút mảnh ứng làm như thế nào thiết kế đây là tất cả mọi người đều phải suy nghĩ thật kỹ vấn đề về phần trần mạch mình trước h ì là t ở lại trải nghiệm cửa hàng tầng 2, bắt đầu nghiên chơi tầng bắt tắc trò t hàng chế cửa cứu đầu vs. ơ chơi tương n quan thành nhà Trần liền quan trình, hiện nhận rộng. g quy qua quá tắc. Tại trở thành cấp 2 nhà thiết kế thời tắc trò tại một trải t cấp Mạch chế xác lại điểm, r kế đã xem vs. ư đó trần mạch vậy đã thể nghiệm qua lấy địa c ầ u hó lờ làm đại biểu vờ g ờ trò chơi đơn giản mà nói cái thế giới này vờ g ờ kỹ thuật cho phép người chơi trực tiếp đem mình ý thức đưa vào cabin trò chơi cũng tiếp thu phản hồi tín hiệu cabin trò chơi thay thế truyền thống đưa vào chuyển vận thiết bị như bàn phím con chuột màn hình các loại trở thành người chơi ý thức cùng giả lập hiện thực thế giới trò chơi cầu nối cabin trò chơi có phân tích người chơi ý thức năng lực đơn cử đơn giản ví dụ người chơi muốn ở trong game đưa tay đi lấy cái nào đó đạo cụ như vậy cabin trò chơi liền hội đem cái ý thức này phân tích ra chuyển hóa làm trong trò chơi nhân vật động tác cũng cùng thế giới trò chơi sinh ra ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại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 người chơi có thể phát ra ta muốn bóp cò loại ý thức này nhưng cabin trò chơi tại sao khi phân tích truyền thâu đến thế giới trò chơi bên trong bởi vì thế giới trò chơi cũng không ủng hộ nên động tác cho nên trong trò chơi nhân vật hội không n ú c nhích sẽ không làm bất kỳ phản ứng nào cụ thể đến nào đó một cái vờ giờ trò chơi ủng hộ cái gì động tác ủng hộ như thế nào thao tác phương thức cái này chút đều quyết định bởi tại nhà thiết kế thiết kế t ô n g thân tàn trí kiên tỉ như ở trong g a m e ngươi là cầm thương chiến sĩ ngươi muốn làm ra khẩu súng dẫm tại dưới lòng b à n chân động tác này nhưng nhà thiết kế cũng không có thiết kế như vậy ngươi nhân vật liền hội không núp đ í t nghe rất kỳ quái nhưng chơi vờ giờ trò chơi chơi lâu về sau liền hội thói quen cái này thiết lập tựa như ngươi tại ba a đại tắc bên trong nhiều khi cũng chỉ có thể làm nội dung cốt t r u y ệ n yêu cầu ngươi đi làm động tác cho nên nhà thiết kế vì trò chơi thiết kế nhưng chấp hành động tác càng nhiều người chơi ở trong game liền càng tự do nhưng làm sự tỉnh thì càng nhiều trò chơi liền lộ ra càng chân thực nhưng như vậy trò chơi phụ tải lại càng lớn người chơi cần thiết tiêu hao tinh thần cũng càng nhiều đây cũng là vì cái gì vờ giờ bình đài bình thường không làm giờ tờ s loại trò chơi này nguyên nhân một trong mỹ thuật biểu hiện cũng không đặc biệt ưu thế hao tổn của cải to lớn người chơi cần tiêu hao ý thức quá nhiều dẫn đến dễ dàng mệt nhọc không cách nào chơi thời gian quá dài Dạ như bây giờ có một cái vờ giờ bình đài giờ tờ s cho chơi người chơi ý thức cần chọn chúng nào đó đơn vị sau đó chấp hành nào đó thao tác tại vô hạn tuần hoàn hành động này quá trình bên trong còn phải không ngừng suy nghĩ chiến đấu sách lược đối với người chơi mà nói cần tiêu hao tinh thần lực liền tăng lên mấy lần đi si bình đài thì lại khác người chơi cũng cần đi muốn những vật này nhưng toàn bộ thao tác là thông qua con chuột cùng bàn phím hoàn thành với lại rất nhiều đều là vô ý thức thói quen động tác cho nên cũng không có mệt mỏi như vậy cho nên một chút vờ giờ trò chơi vệ hội tận lực địa đơn giản hóa trò chơi thao tác để phòng ngừa qua phức tạp thao tác cho người chơi tinh thần mang đến mệt nhọc từ đó đạt tới đó i b ế ngoài t ư ơ n k é d t ra ò chơi thời i g n m ắ tại Tỷ t như một cảm h chơi, chơi ú t dịt trong trò chơi, người chơi tất vờ giờ người c công kích đều là huy quyền công kích, góc cường các thuộc chính chơi tác, không quyền định huy quyền phương hướng, tính. đơn giản g huy thể huy hóa trò chơi thao đều độ, độ Đây quyết là loại là tại trò i ả bất đối n giác ư ờ chơi tinh thần tạo thành tạo g n h v á Ngoài ra, tại cảm giác tại ra, cảm phương diện vờ giờ trò chơi có toàn diện mô phỏng người chơi giác quan năng lực bao quát thị giác thính giác k h i u giác xúc giác các loại trong trò chơi hình tượng đem lấy thị giác tín hiệu hình thức truyền thâu cho người chơi cùng người bình thường hai mắt trùng hợp xem vượt đồng dạng là một trăm hai mươi b ố độ trong đó lực chú ý khu tập trung vực vì hai mươi lăm độ tả h ư u điểm ấy cùng hiện thực nhất trí thính giác khiếu giác đều là lấy tín hiệu hình thức truyền thâu cho người chơi có thể toàn diện mô phỏng cảm ứng trong thế giới hiện thực thanh âm và mùi minh bạch vờ giờ trò chơi thiết kế cơ sở rời xa về sau liền là một m chút thiết kế cơ bản chuẩn tắc, Trưng 227, thế giới cơ sở quy tắc. tất cả trò chơi thiết kế chuẩn tắc đều là bị giới hạn bình đải giống d c bên trên xe đua trò chơi thường thường cung cấp hai loại thị giác một loại là trong xe thị giác một loại là trần xe thị giác bởi vì d c ngôi thứ nhất thị giác chỗ biểu hiện ra tầm mắt bình thường là 75 độ đến 90 độ ở giữa mà mắt người tầm mắt là 124 độ nói cách khác bị giới hạn d c màn hình biểu hiện ra góc độ trong trò chơi không cách nào hoàn toàn mô phỏng mắt người tầm mắt trừ phi tại chủ màn hình hai bên trái phải lại nhiều thêm hai cái màn hình đại bộ phận điểm người chơi là không hội chuyên môn lại phối hai cái màn hình chơi xe đua trò chơi cho nên trong xe thị giác hội cảm giác đặc biệt chật hẹp tầm mắt nhận hạn chế lúc này nhất định phải có một cái trần xe thị giác bởi vì trần xe thị giác kéo cao ca mê ra màn ảnh cho nên dẫn đến người chơi tầm mắt b i ế n lớn rộng lái xe lúc mới hội càng thêm thoải mái dễ chịu ăn gà thị giác cũng là đồng lý loại này song thị giác thiết kế liền là bị giới hạn dc bình đài biểu hiện lực sở tác ra một loại thỏa hiệp đồng dạng cái thế giới này vờ giờ trò chơi mặc dù tại chỉnh thể biểu hiện lực phương diện toàn diện siêu việt dc bình đài lại đồng dạng tồn tại nhất định thiếu hụt mà vờ giờ trò chơi thiết kế quy tắc cũng là bị giới hạn vờ giờ bình đài kỹ thuật trước mắt vờ giờ trò chơi chủ lưu hình thức là ngôi thứ nhất thị giác trò chơi phương pháp luyện chế vậy tương đối thành t h ủ liền là trước chế tác tốt dc b ư n g lại thông qua một định quy tắc sửa chữa lui về phía sau thực đến vờ giờ bình đài bước đầu tiên là toàn diện tăng lên cả cái trò chơi mỹ thuật tiêu chuẩn tại tổ tiệc mảnh cùng xây mô hình các phương diện đạt tới vờ giờ trò chơi tiêu chuẩn đây là trò chơi phẩm chất một lần toàn diện tăng lên nói như vậy tài nguyên lượng hội tăng vọt gấp mười lần tả hữu mà chủ yếu tài chính đầu nhập cũng đều là tại cái này vòng bước thứ hai là thanh tc đưa vào chuyển vận phương thức chuyển đổi thành vờ giờ hình thức một bước này chủ yếu là đang biên tập khí bên trong thực hiện thông qua đặc thủ dụng cụ khai thác ý thức sóng điện cũng đem cùng đem truyền o thao n thành lập một đối một liên hệ. như, nhà thiết kế khai thác mình n g trò tác một một Tỷ thiết thác chơi hệ. khai h đối lập kế vận phương thức phương diện hội thanh hình tượng chuyển hóa làm mắt người tầm mắt một trăm hai mươi b ố độ cái khác như là khiếu giác thính giác xúc giác các phương diện vậy sẽ thông qua đặc biệt định quy tắc chuyển hóa đến cabin trò chơi bên trong Bước tại h chơi đặc tính, làm ra một chút công năng bên trên điều khiển tinh vi, khiến cho càng thêm phù hợp dịch chơi thao tác thói quen, giảm bất bọn họ cảm giác khó chịu. ứ cứ là làm càng căn đặc công tác cảm giác chi năng bên trên người quen, bọn Quan vườn sắc xuân. trò một bất ra điều vi, giờ giảm đồ đầy đ vờ sắc khái định xác đổi giai ờ một điểm mấu chút chốt về s u đầu Trần bắt Mạch v ế t tắc Tại mãi giam, kiện. giai nẹ văn cờ ra, cơ sở quy tắc văn kiện. Tại giai đoạn thứ nhất trần mạch cân nhắc trước tiên ở d c trên bình đài chế tác được phục hiện trò chơi này kinh điển cách chơi sau đó lại cấy ghép đến giờ trên bình đài đầu tiên là thế giới cơ sở cơ cấu tại trần mạch quy hoạch bên trong mại n ẹ cơ giác có một mình hình thức online hình thức mạng lưới hình thức ba loại hình thức trong đó một mình hình thức online hình thức có thể lẫn nhau chuyển hóa cùng đi ạ vỡ l ộ ba như thế toàn bộ địa đồ là có thể vô cùng lớn từ hệ thống tự động tạo ra đọc đến cần hạn chế một cái tiến vào nhân số mà mạng lưới hình thức địa đồ có thể dung nạp một mươi người đồng thời trò chơi toàn bộ thế giới tạm định là một trăm l i n cây số vương đại nhỏ đại khái tương đương với trong thế giới hiện thực một cái tỉnh tại cơ sở vật liệu phương diện cùng kiếp trước mại nẹ cơ g i á p đại thể nhất trí có tảng đá bùn đất nước nham tương hạ t cát cát sỏi mỏ vàng khoáng thạch than đá tảng đá đầu gỗ cây lá kim cương khối băng các loại mấy chục loại vật liệu với lại căn cứ trò chơi cần còn có thể đến tiếp sau không ngừng tăng thêm tài liệu khác như chế tạo ra gậy gỗ tấm ván gỗ thuộc da thu hoạch hạt giống thuộc sát Quốc sắc các loại khai thác công loại khai cụ, đến ư phương ờ n quáng, thuyền, tiện thông, g giao dây, xe chở quáng, thuyền, các loại i k m mũ, hộ h giáp i c ế đấu v ậ tại dụng, các l o Cái c này h ú toàn liền càng nhiều, đại khái rãi càng còn có có chậm thể h sẽ mấy trăm, p n g phú. Đến tại t o bộ thế giới sinh thành quy tắc trần mạch mặc dù không có nhìn qua mại n ẹ cờ giáp thiết kế văn kiện nhưng đại khái có thể suy đoán ra tới bước đầu tiên phàm là thành cơ thế giới này cũng cải tạo cơ bản địa hình tạo ra bình nguyên đảo tạo ra núi cao rừng rậm tạo ra đầm lầy nhiệt đới mưa lâm châm lá lâm tùng lâm đỉnh bằng núi các loại tạo ra tùng lâm biên giới càng thật cao hơn núi các loại tạo ra nhiệt đới cao nguyên sa mạc gò núi các loại tạo ra thảo nguyên tăng thêm bờ biển vi điều chỉnh gia nhập dòng sông bước thứ hai phạm là thành mật độ cầu hạ định toàn bộ địa hình độ cao cũng căn cứ mật độ cầu thanh toàn bộ địa đồ khối lập phương bổ sung vì tảng đá nước cùng không khí bước thứ ba là hoàn thiện địa hình như bình nguyên là cỏ khối lập phương thêm tảng đá sa mạc là hạt cắt thêm tảng đá đem những này tài chất bao trùm tại địa hình mặt ngoài đồng thời tạo ra cơ nham chúng sinh sát thủ bước thứ tư phạm là thành đặc thù địa hình như hang động hẻm núi giếng mỏ thôn trang thần địa đ á y biển di tích các loại cái này chút đặc thù địa hình như thôn trang sa mạc thần đ ị a các loại đều là từ người thiết kế trước đó ghép lại tốt hoàn chỉnh đơn nguyên tại trần mạch trong kế hoạch còn có n thể bước thứ năm phàm là thành chiếu sáng bước thứ sáu là gia nhập sinh vật cùng đặc thù đơn nguyên lò luyện cái dương các loại có đặc thù lo di khối lập phương bước thứ bảy phàm là thành ao nước ao nham tương cùng lòng đất nguyên tố tạo ra ao nham tương sát xuất thấp hơn nhiều tạo ra ao nước sát xuất bước thứ tám phàm là khoáng hóa vật chủ yếu là căn cứ địa hình độ cao quyết định tạo ra khoáng vật loại hình như bùn thổ cát sỏi mỏ than q u ặ n g sát mỏ vàng đỏ khoáng thạch mỏ kim cương các loại bước thứ chín phàm là thành mặt đất tô điểm bao quát mép nước hạ t cát đất xét cát sỏi trên mặt đất cây cây nấm hoa cỏ các loại bước thứ m ộ ư ơ i phàm là thành sinh vật như dê b ò heo gà các loại đương nhiên quy tắc này là trần mạch mình đoán ra được khả năng cùng kiếp trước mại lẹ cơ giáp có một ít khác biệt nhưng không hội kém hơn quá nhiều cứ như vậy toàn bộ thế giới liền tạo thành đem người chơi k h ô n g chế tiểu nhân bỏ vào liền có thể tại toàn bộ thế giới bên trong tự do hành động nhân vật hành vi phương diện nguyên tắc bên trong động tác bao quát di động nhảy vọt công kích đào móc để đặt các loại cũng có một chút động tác một tăng thêm trèo tường trèo nham treo phủ phục bộ mặt biểu lộ các loại đặc thù động tác đối với trần mạch mà nói hoàn toàn có thể thành những động tác này toàn đều cả hợp lại thanh nhân vật động tác mở rộng đến m ộ ư ơ i cái để nhân vật biểu hiện lực phong phú hơn đương nhiên vậy phải phối hợp hình tượng tài chất đổi mới mười cái động tác đối với một chút vờ giờ bình đ à i cỡ lớn giờ tờ gờ tới nói vậy không coi là nhiều người chơi trên cơ bản không lại bởi vậy mà cảm thấy quá độ mệt nhọc tại bảo đảm người chơi trò chơi lúc trưởng điều kiện tiên quyết tận khả năng phong phú trong trò chơi động tác cùng cách chơi mặt khác quan tại toàn bộ thế giới chế tác lo gì phương diện trần mạch cân nhắc tại kế thừa trước làm ưu điểm đồng thời tiến một bước mở rộng hoàn thiện như tại nguyên tắc bên trong đem tấm ván gỗ lấy một định quy tắc để vào bàn làm việc liền chương ó t ể hai trăm hai mươi tám diêm t r â n n g u y ê n thiên ngục khoảng cách diêm t r â n n g u y ê n chính thức bắt đầu nghiên cứu phát minh loại đi ạ bắt l ồ vờ giờ cho chơi đã qua gần bốn tháng tuy nói đế triều hấu ngu giữ bí mật biện pháp làm rất khá nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn sẽ có một chút đôi câu vài lời toát ra tới đương nhiên cái này bên trong thật thật giả giả dù ai cũng không cách nào xác định những tin tức này tính chân thực diêm chân luyên vợ ừ a d giờ trò chơi tên là thiên ngục là bản gốc apt nghe nói đã cùng nào đó tiểu thuyết mạng đại thần ký hiệp nghị sẽ tại thượng tuyến đẩy về trước r a cùng tên tiểu thuyết mạng trò chơi này nguyên hình đến từ phật giáo tương quan điện cố chỉnh thể mỹ thuật phong cách bên trên có chút cùng loại với trần mạch kết trước đ ấ u chiến thần thiên ngục cố sự bối cảnh là một người ở giữa lâm vào vĩnh hằng bóng tối quần ma loạn vũ thế giới ngàn tầng trong địa ngục các yêu ma nhao nhao đột phá kết giới phong ấn làm hại nhân gian mà người chơi đem đóng vai lục đạo luân hồi từng tầng từng tầng g i ế t vào ngàn tầng địa ngục tiêu diệt vô số yêu ma cũng cuối cùng phong ấn địa ngục kết giới cứu vớt lê dân thiên ngục nghề nghiệp có sáu cái cũng chính là cái gọi là lục đạo luân hồi thiên đạo nhân đạo x u ấ t sinh đạo tu la đạo ác quỷ đạo địa ngục đạo、cùng đi ạ bâlô cùng loại cái này sáu cái nghề nghiệp tất cả đều là chuyển vận nghề nghiệp chỉ bất quá chuyển vận thủ đoạn c á c có khác biệt thiên đạo thiết lập tương đối thiên hướng về thần thánh pháp thuật là thiên ý hóa thân nhân đạo thiết lập cùng thợ săn thích khách cùng loại tương đương với trong nhân loại anh hùng nhân vật x u ấ t sinh đạo có thể hóa thân thành các loại manh thú có chút cùng loại với giờ ý chỉ bất quá biến thân đều là mang theo sắc thái thần thoại hung thú tu la đạo có điểm giống là cuồng chiến sĩ hoặc là dã man nhân hung bạo vô cùng với lại sinh mệnh lực phi thường ương ngạnh ác quỷ đạo cùng tử linh pháp sư cùng loại có thể triệu hoán địa ngục á c quỷ vì chính mình tác chiến địa ngục đạo thiết lập thiên hướng về thuật sĩ chủ yếu là khống chế hắc cám pháp thuật lấy tiếp tục tổn thương cùng mặt trái hiệu quả là chủ cùng thiên đạo khác biệt nó tại cố sự bối cảnh thiết lập bên trên là địa ngục ý thức một bộ điểm chỉ bất qua đứng ở lê dân một bên có thể nói thiên ngục nghề nghiệp thiết kế rất không tệ nó xảo diệu lợi dụng lục đạo luân hồi cái này đã xâm nhập lòng người khái niệm với lại nghề nghiệp thiết lập cũng cùng sáu đạo đặc biệt chất phi thường gần sát càng quan trọng là cái này sáu đại nghề nghiệp đều có thể tại đi ạp t ạ o nhân vật bên trên đạt được một chút dẫn dắt tỉ như tu la đạo kỹ năng thiết kế liền tới một mức độ nào đó tham khảo đi ạp t ạ o bên trong dã man nhân có đi ạp t ạ o cái này thành công tc trò chơi làm nguyên bản hình tham khảo t h i ê n ngục tỷ lệ thành công liền trở nên cao hơn phong hiểm tương đối có thể khống chế hoa văn người kia chuyện này lấy trước mắt chảy ra tư liệu mà nói thiên ngục trò chơi này tại đóng gói bên trên có thể nói là không có kẽ hở mặt khác liền là cách chơi phương diện bởi vì trước mắt thiên ngục vẫn ở vào ban đầu phiên bản giai đoạn cho nên không có quá nhiều cách chơi chảy ra chỉ có cơ sở cách chơi người chơi đem đóng vai sáu đạo từng tầng từng tầng g i ế t vào ngàn tầng địa ngục đánh bại hải lượng định nhân cũng cuối cùng phong ấn toàn bộ địa ngục để nhân gian giới quay về an bình cái này cách chơi cùng đi ạp đỡ lỗ một có chút cùng loại đều khiêu là từng tầng từng tầng hướng hạ khiêu chiến. hạ mỗi một tầng địa ngục địa đô đều là tương đối lớn, mà lại là lớn, tương mỹ à là vào lại lối tạo nhiên tiếp nhiên đổi mới, phải mới Mỗi ngẫu tầng ngẫu nhất định định tầng ngục sau theo chỗ tham thể thể. trí một ra, có xác cụ vị địa m dò thuật phong cách đều có khác biệt có dung lửa địa ngục hàn băng địa ngục nhiệt g cảnh địa ngục lồng hấp địa ngục đồng trụ địa ngục đao sơn địa ngục huyết trì địa ngục các loại khác biệt phong cách đương nhiên một ngàn tầng địa ngục không thể nào là một ngàn loại phong cách chỉ có thể là tại cái này chút phong cách bên trong lấy một định quy tắc tuần hoàn trong địa ngục tràng cảnh cũng cùng đi ạp đa lô cùng loại khắp nơi đều tràn ngập cực hình lên núi đ a o xuống vạc d ầ u các loại kinh khủng tuyệt vọng nguyên tố đương nhiên trò chơi này cũng là thỏa thỏa mười tám cân nhắc đến vờ giờ đánh vào thị giác lực mạnh hơn diêm chân luyên khẳng định vậy hội đối những nội dung này tiến hành nhất định tân trang tốt đẹp hóa phòng ngừa bởi vì quá chân thực mà gây nên người chơi nghiêm trọng khó chịu tại địa ngục tầng cao nhất cứu nhân gian thôn xóm cung cấp các người chơi tiến hành giao dịch cùng tổ đội hoạt động cái thế giới này là cái giá không thế giới lệ cổ đại bối cảnh không khoa học kỹ thuật nhân tố mỹ thuật phong cách phương diện vậy không phân rõ cụ thể niên đại chỉ là có một ít tông giáo nguyên tố cái khác cụ thể tin tức không có chảy ra quá nhiều bao quát xã giao hệ thống đặc thù cách chơi các phương diện đều tạm thì không có bất cứ gì tin tức toát ra tới trần mạch đang tự hỏi trò chơi này cuối cùng hình thái đại khái là dạng gì từ trước mắt những tin tức này đến xem trần mạch đã trên cơ bản xác định thiên ngục đặt ở d c bình đài trạng thái nhưng ở vờ giờ bình đài sẽ như thế nào trần mạch cũng tưởng tượng không quá đi ra dù sao thị giác biến hóa có chút lớn bởi vậy gây nên các hạng sửa chữa vậy rất nhiều theo trần mạch cái trò chơi này tại giác quan bên trên có khả năng lại biến thành thật tam quốc vô song loại kia cắt cỏ trò chơi đi ạp đ ợ lộ phiên bản chúng sinh chân đặc thực đương nhiên đây hết t h ả vẫn phải là chờ trò chơi chân chính làm sau khi đi ra mới biết cái này mấy ngày ba cái trợ thủ đang tại nắm chặt thời gian ra mại nệ cờ giáp bên trong một chút thiết lập mảnh tiền côn thanh một phần văn kiện giao cho t r ầ n mạch bên trong là mại nệ cờ giáp bên trong toàn bộ chế tác hệ thống từng giải tại khái niệm bản thảo bên trong t r ầ n mạch chỉ là đơn giản nói một chút bàn làm việc cùng các loại công cụ phương pháp luyện chế đối với cụ thể có nào công cụ không có nói rõ chi tiết bộ này điểm từ tiền côn tới thiết kế trần mạch nhìn một chút chế tác hệ thống thiết kế văn kiện tiền côn nói ra cửa hàng trường trước mắt cái này thiết kế bản thảo phía trước bộ điểm tương đối rõ ràng chủ yếu là chế tạo các loại thu thập công cụ cùng vũ khí thu thập túi công cụ quát l ấ i búa cái cuốc các loại chiến đấu phẩm c ó kiếm hộ giáp cái này chút không qua đi bên cạnh đồ vật ta có chút không rõ làm ứng làm như thế nào thiết kế cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật đến cùng hẳn là cao bao nhiêu trần mạch suy nghĩ một chút nói ra có thể rất cao thiền côn có chút một bước rất cao là cao bao nhiêu trần mạch nói ra có thể tạo hỏa tiễn thiền côn chừng tỏ mắt lửa hỏa tiễn trần mạch gật gật đầu đối nhớ kỹ lệ gỗ xếp gỗ bên trong xe lửa ô tô cùng hỏa tiễn sao đều có thể cân nhắc thiết kế đến mại n ẹ cờ dạc bên trong thiền côn gãi gãi cái óc cái này thế nào thiết kế h ỏ a tiễn cái này cũng quá phức tạp đi a với lại bay đi cái nào a trần mạch nói ra tư h duy phát tán một điểm kỳ thật trước mắt mại nệ cờ giáp bên trong sáng tạo một cái mới sự vật có hai loại phương pháp một loại là đang làm việc đài bên trong thanh vật liệu dựa theo nhất định phương thức sắp xếp liền có thể chế tạo ra một cái mới sự vật một loại khác liền là ở thế giới bên trong trực tiếp thanh khối lập phương dựa theo đặc biệt phương thức b à y cùng một chỗ vậy sẽ tự động tạo ra một cái mới sự vật tỉ như thanh khối lập phương b à y thành một cái hình người liền sẽ tự động tạo ra một cái sắt khối lỗi chúng ta cũng có thể thiết t r í một chút tương đối phức tạp khoa học kỹ thuật ấ y tỉ như nào đó mấy loại đặc thù vật liệu có thể chế tác khống chế đơn nguyên mà thông qua khống chế đơn nguyên nhiên liệu gia cố tài chất chốt mở mô tổ các loại đặc thù vật có thể chắp v à ra xe lửa thậm chí h ỏ a tiễn thiên côn giống như có chút đã hiểu trần mạch tiếp tục nói không cần cân nhắc hiện thực khoa học kỹ thuật ngươi có thể vì cái thế giới này một lần nữa quy hoạch cả một cái khoa học kỹ thuật ấ y tựa như don tờ sơ tạp v như thế trong h hiểu, hơn gật i gật cái kia. Ta nặng hơn nữa viết một cái. ê n con nặng đầu, gật gật tốt, Ta một t nữa Dây ắ n chiến thần mình không thấy, để tiếng Trường phiên bản. Đối với, nẹ cờ giác, Trần Mạch có chọn vẹn ma đổi phương án, nhưng vậy cũng g game giạc, ma hai, tam giai một mãi Mạch đầu để đi. Đối đổi đ cái cờ có thấy, thứ thứ viết với, vậy là ạ mới cần phải đi thực hiện cần thực n đồ vật. r o đó phương án thứ nhất liền là thành lập một cái càng thêm hoàn thiện khoa học kỹ thuật cây hệ thống để người chơi tại mãi n ẹ cờ giáp bên trong có thể dùng xếp gỗ dựng như là ô tô xe lửa loại này sản phẩm công nghệ cao thậm chí kiến tạo hiện đại hóa thành thị đương nhiên ở kiếp trước sớm đã có rất nhiều ngưu nhân thanh những vật này cho liều đi ra nhưng liều đi ra đại bộ phận điểm đều là tử vận không thể động đậy trần mạch muốn đang chơi pháp bên trên đem những này sản phẩm công nghệ cao biến thành thiết lập một bộ điểm bất quá vậy cũng là đằng sau sự tình mãi n ẹ cơ giáp tại pc bên trên đệ mổ cũng không khó làm rất nhanh liền đi ra bất quá phòng làm việc trừ trần mạch bên ngoài những người khác đều cảm giác cái này đệ mổ có chút cay con mắt không đành lòng nhìn thẳng trần mạch cũng không để ý tại mình bản bút ký bên trên thể nghiệm mại n ẹ cờ dạc đệ mổ những người khác đều có chút tâm thần bất định tại phía sau vây xem sợ cái này đệ mổ để trần mạch không hài lòng tiến vào cửa sổ trò chơi còn phi thường đơn sơ chỉ có bắt đầu trò chơi cùng rời khỏi hai cái tuyển hạng trần mạch điểm kích bắt đầu trò chơi toàn bộ thế giới nhanh chóng tạo ra rất nhanh trò chơi bắt đầu trong trò chơi là thứ nhất thị giác không có hp á t an chán chế độ thùng vật phẩm các loại giao diện ui hình tượng phía bên phải có một cái tương đối đơn sơ tay nhỏ dùng để đại biểu nhân vật tay tại đệ mộ bên trong nhân vật là có thể tự do phi hành trần mạch thao túng nhân vật tại toàn bộ thế giới bay một vòng nhìn một chút trên mặt đất cơ sở địa hình cùng nguyên tố hải dương dãy núi dòng sông cỏ cây cối động vật tất cả địa hình đều tạo ra đến tương đối bình thường không có phát hiện vấn đề gì trước mắt mỹ thuật trình độ vẫn còn tương đối kém dù sao cũng là chu hàm vũ trong khoảng thời gian rất ngắn đuổi chế ra thay thế tài nguyên trên cơ bản cũng liền cùng tiền thế mại n ẹ cờ giạp mỹ thuật phẩm chất không sai biệt lắm cái này mỹ thuật phẩm chất thả trên điện thoại di động vẫn được đặt ở vờ giờ bên trên đó là thỏa thỏa vô cùng thê thảm cấp bậc t r â n mạch điều khiển nhân vật lột hết ra một ngọn núi thanh đỉnh núi đào trở thành bình sau đó bắt đầu ở phía trên dùng tảng đá trồng kiến trúc rất nhanh một cái tảng đá phòng nhỏ xuất hiện ở trên đỉnh núi trần mạch vây quanh tảng đá phòng nhỏ vòng vo vài vòng lại đến tiểu phòng bên trong đi nhìn nhìn biểu thị hài lòng xin gọi ta lãnh chúa đại nhân ân có thể liền theo hiện tại phương hướng làm đi chính là cái này cảm giác trước thanh giai đoạn thứ nhất mục tiêu hoàn thành đến tiếp sau làm việc đến lúc đó ta hội lại an bài trần mạch nói ra đám người tàn ra trở lại mình công vị bên trên bắt đầu tiếp tục bận rộn chu hàm vũ nói ra cửa hàng trường Ta theo thảo một muốn luận ngươi chu hàm vũ vừa nói một bên cho trần mạch nhìn khác biệt ảnh chụp kỳ thật mấy loại phong cách khác biệt không lớn liền là một chút mảnh bên trên có khác nhau dù sao đồ họa đơn giản liền là chuyện như vậy muốn nhiều một ít mảnh cũng nhiều không được trần mạch nhìn một chút mấy chương hình ảnh từ bên trong lửa đi ra một chương hài lòng nhất liền theo cái này phong cách đi mặt khác có mấy cái chú ý một chút một cái là đặc thù tài chất tỉ như nước nham tương loại này nhưng lưu động thể lòng vật còn có bầu trời đã không cần dùng khối lập phương tới dương hiện vậy liền làm được càng bức thật một chút cái khác cái này chút khối lập phương so như ngọn núi toàn bộ phong cách vậy tốt nhất lệnh lưu h ò a nhu hóa cái kia chút đặc biệt đột xuất góc cạnh để hình tượng càng thêm sáng tỏ sống động thị giác bên trên thư thích hơn một cái khác là ba d cảm nhận thông qua quang ảnh hiệu quả đem một vài đặc biệt khối lập phương ba d cảm nhận tăng cường tỉ như sàn nhà khe hở tường gạch khe hở các loại khiến cái này lộ ra càng thêm chân thực Đọc. để đối Chuyện ở còn có chút, cho chơi hạt tròn cảm giác chút. khác các chất có hoa mảnh nhiều hạt phối thể tiến hành thích h màu, liền văn tròn biến tiến ở là lý loại với tài một một Mặt xử ít còn có nhân vật nhân vật tạo hình giữ lại quy bản cảm giác nhưng có thể tại tài chất bên trên làm được càng thêm tinh tế ta muốn gia nhập bộ mặt biểu lộ các loại động tác cho nên nhất định phải có thể thấy rõ ràng cái này chút xếp g ấ u người ngũ quan cùng biểu lộ còn có đến tiếp sau thiết kế bên trong hội có một loại gọi là đ i ề u khắc hình thức đồ vật cũng chính là cho phép người chơi thành một mm một mm một, một m cơ sở khối lập phương phân giải làm mười sáu cái khối vung nhỏ tiến hành đ i ề u khắc mini khắc cái này vậy muốn cân nhắc đi vào mạnh nhất dòm bị hồ sơ trần mạch một bên nói chu hàm vũ một bên ghi chép vẫn là quen thuộc hương vị trần mạch lại là chu đáo thanh tất cả phải chú ý điểm đều nâng lên toàn bộ nhu cầu phi thường rõ ràng không tồn tại bất luận cái gì c ầ u thông bên trên vấn đề chu hàm vũ thanh tất cả yếu tố toàn đều ghi xuống t ố t ta hiểu được trần mạch nói ra ngươi trước tiên có thể chuẩn bị một chút mỹ thuật tài nguyên các loại mại nhẹ cờ giáp cái thứ nhất phiên bản triệt để nghiên cứu phát minh hoàn thành cũng cấy ghép đến vờ giờ bình đài về sau mới cần phải từ từ bù đắp cái này chút mỹ thuật phương diện mảnh ngươi có rất nhiều thời gian có thể nhiều cân nhắc một chút chu hàm vũ gật đầu t ố t cho tới bây giờ mại nẹ cờ giáp các hạng nghiên cứu phát minh làm việc cũng rất thuận lợi dù sao tại trần mạch kết trước trò chơi này là cá nhân độc lập khai phát chế tắc lên căn bản không có bất kỳ cái gì độ khó chế tạo ra toàn bộ thế giới cơ sở quy tắc về sau trần mạch tự thân lên tay dùng các loại tài chất bày ra thôn trang giếng h g ỏ thần điện các loại đặc thù kiến trúc những kiến trúc này làm đặc thù địa hình sẽ ở tạo ra địa đồ quá trình bên trong gia nhập trần mạch cân nhắc đến tiếp sau lại tay nắm càng đa đặc thù địa hình làm vì một số cơ sở nguyên tố đặt ở tạo ra nguyên thủy thế giới bên trong đến năm trước thời điểm đi si bản mại nhẹ cờ giáp đã toàn diện đạt thành kiếp trước tiêu chuẩn tại thể nghiệm một lúc sau mọi người đối trò chơi này đánh giá đều cũng không t ệ lắm nhưng là nghĩ đến phải dùng trò chơi này vào giờ phiên bản đi khiêu chiến vào giờ bản thiên ngục tuyệt đại đa số người vẫn là cảm giác trong lòng không chắc dù sao tại mỹ thuật phương diện đồ họa đơn giản cùng thiên ngục loại này cao tinh độ vờ giờ trò chơi kém lấy mấy cái thứ nguyên năm trước các hạng hoạt động trần mạch đều từ chối đi chuyên tâm chế tác mãi nẹ cờ ra năm nay lễ trao giải trần mạch cũng chỉ là đi đi cái đi ngang qua sân khấu đi ạp t ơ đô cùng don tờ s ở tavê đều không có đoạn giải cái này cũng nằm trong dự liệu bởi vì cái này hai trò chơi đều không phải là đặc biệt phù hợp ban giám khảo nhóm khẩu vị đi ạp t ơ đô là tây nguyên đề tài với lại quá âm u cách chơi bên trên cũng không thể nói có quá lớn sáng tạo cái mới don tờ sợ tạt vợt thì là bởi vì có chút tiểu làm ra cái kia chút cỡ lớn giải thưởng ban không đến nó trên thân với lại cái thế giới này ban giám khảo nhóm vậy còn không có coi trọng các hộp trò chơi đáng sợ tiềm lực tại đại đa số ban giám khảo trong mắt don tờ sợ tạt vợt chẳng qua là một cái lượng tiêu thụ tương đối cao tiểu chúng tinh phẩm trò chơi mà thôi khó các loại nơi thanh nhã chương 230, t r ấ y ghép hoàn tất năm sau mãi mẹ cờ g i á Các cứu á hạng nghiên h p tiếp m n h làm việc i t t đó liền là thanh mãi nẹ cờ giáp t ấy ghép đến vở giờ bình đải trải nghiệm cửa hàng tầng hai trần mạch lấy xuống đặc thù ý thức thu thập mũ giáp hoạt động một chút của mình ý thức thu thập đã hoàn thành lần này thu thập ý thức bao quát di động nhảy vọt công kích để đạt sử dụng chế tạo các loại trong trò chơi chỗ có thể làm ra thao tác đều đào được tương ứng ý thức thế giới quy tắc chuyển đổi vậy đang trong quá trình tiến hành nhất định phải là toàn ba d chế tạo tc trò chơi mới có thể chuyển hóa làm v r giờ trò chơi tổng thể mà nói cái này chuyển đổi quá trình vẫn tương đối nhanh đương nhiên nếu như trò chơi bản thể đặc biệt khổng lồ nguyên tố đặc biệt phong phú cái này chuyển đổi quá trình vậy sẽ gấp bội kéo dài cũng may mãi n ẹ cờ giáp quy tắc tương đối đơn giản tài nguyên lượng cũng không lớn cho nên chuyển hóa đến tương đối nhanh trần mạch thanh vờ giờ phiên bản mãi n ẹ cờ giáp lắp đặt tiếng cabin trò chơi thể nghiệm một cái rất nhanh trần mạch ý thức tiến nhập vờ giờ thế giới hệ thống dựa theo mãi n ẹ cờ giáp bên trong tương quan quy tắc sinh thành một chương tân địa đồ lúc này trần mạch cảm giác được mình đã đặt mình vào tại thế giới trò chơi chúng bất quá trước mắt tình huống chỉ có thể dùng phi thường hỏng bét bốn chữ để hình dung đầu tiên là hình tượng cực độ cay con mắt tại vờ giờ hình thức dưới người chơi tầm mắt cực lớn mới rộng một chút thô giáp tài chất căn bản liền chạy không thoát người chơi hai mắt đồ họa đơn giản khối lập phương răng c ư a toàn đều hết sức rõ ràng đặc biệt xuất diễn túi đầu nhìn xem mình là một cái cực kỳ xấu xí khối lập phương người hai cái cánh tay tựa như là cơm chưa thịt như thế cả ngón tay đều không có lại nhìn chung quanh một chút cây cối dòng sông d â y núi động vật cơ hồ hết thể đều không thể đạt tới trần mạch muốn mỹ thuật hiệu quả nóng huyết thiên mệnh tại trên máy vi tính loại này vẽ phong là có thể chịu đựng nhưng là tại vờ dịch giờ bên trong bởi vì tầm mắt bị phóng đại mảnh thiếu hụt cũng bị gấp đôi phóng đại lập tức liền biến thành mặt khác một trò chơi tiếp theo là nhân vật thao tác không trôi chảy hoàn cảnh phản hồi nghiêm trọng k i ế m q u y ế t tại vờ dịch giờ trong thế giới người chơi cũng không phải là thông qua bàn phím con chuột khống chế nhân vật mà là thông qua ý thức t r â n mạch mặc dù nhưng đã đào được tất cả động tác ý thức nhưng thật đến trong trò chơi mới phát hiện cái này chút còn chưa đủ nhất là cùng địa cầu h ó n l ờ loại này tương đối thành thục vờ giờ trò chơi so sánh kém đến rất xa tỉ như t r â n mạch đang di động lúc cảm giác mình giống như là tại k ỵ xe cút kít tiến lên như thế tầm mắt không có bất kỳ cái gì tự nhiên chập t r ù n g rất q u á i dị hai chân cũng không có giấm tại thực cảm giác tựa như là tung bay trên không trung trên tay nắm lấy đạo cũ lúc không cảm ó tương ứng xúc giác xúc p h n tiến hành nhảy hồi, vọt, đào ó c các tác lúc, để đặt loại thao loại h vậy k ô n giác có cảm g m ì n hiện làm l này. Tóm ra những động tác ạ mãi mắt giác, giờ phiên tiền giờ trải nẹ bàn bản, cùng tiền thế mắt kính n cờ vờ vờ g sơ dịch thế dịch m k h ô g sai i b ệ tại lắm, n g o trừ tầm mắt biến hóa bên ngoài, biến ngoài, hóa hóa h k á cái cực kỳ bé nhỏ. Cảm kỳ bẽ nhỏ. g i c h ệ này tại cái n phiên bản có chút vũ nhục mình vờ giờ cabin trò chơi giống những vấn đề này hoàn toàn là bởi vì trần mạch lần thứ nhất chế tác vờ giờ trò chơi kinh nghiệm không đủ gây nên cũng may cũng không phải cái gì không cách nào giải quyết vấn đề chỉ cần chịu tốn một chút thời gian cùng tinh lực đều có thể giải quyết phong phú động tác tăng thêm tầm mắt chập trùng hoàn thiện các loại hình xúc giác phản hồi phong phú các hạng giác quan nguyên tố như khí vị thanh âm các loại đương nhiên cái này chút m ũ i cùng thanh âm đều là tương đối tốt nghe e m hai loại hình cùng lúc đó tăng lên trên mọi phương diện trò chơi mỹ thuật phẩm chất tuy nói cấy ghép đến vờ giờ bình đài mại nẹ cờ giáp vẫn như cũng là đồ họa đơn giản nhưng chu hàm vũ dựa theo trần mạch yêu cầu trên nhiều khía cạnh đều làm ra cải tiến cơ bản khối lập phương như đất tảng đá pha lê đầu gỗ cây lá các loại tài chất toàn đều xử lý qua hoa văn tăng cường cảm nhận nhu hóa tương đối đột ngột góc cạnh những nguyên tố này tại xử lý về sau trên cơ bản đã vượt xa quá kiếp trước các loại hình tượng một tiêu chuẩn với lại trần mạch còn ngoài định mức khai phát một cái đ i ề u k h á c hình thức những cơ sở này khối lập phương có thể bị bị đánh tan vì mười sáu cái khối vương nhỏ người chơi có thể đối cái nào đó khối lập phương tiến hành tinh điêu tế c h á c để nó càng thêm tiếp cận chân thực vật thể ám hoàng lang thiên tại tạo ra toàn bộ thế giới đồng thời loại này điêu khắc hình thức sẽ tự động tác dụng tại tất cả địa hình biên giới cơ sở khối lập phương để toàn bộ thế giới lộ ra càng thêm m ư ợ t mã chân thực chứ cơ bản khối lập phương bên ngoài vật so như nhân vật động vật các loại vũ khí các loại toàn đều dựa theo lệ gỗ xếp gỗ phương thức tới làm giữ lại quy bản phong cách đồng thời làm được càng thêm cẩn thận nhập vi lấy nhân vật làm thí dụ mặc dù duy trì quy bản tri bỉ phong cách nhưng đầu cánh tay chân cũng sẽ không tiếp tục là khối lập phương mà là phi thường mượt mà mô hình tựa như lệ gỗ xếp gỗ d i s n e y hệ liệt đồ chơi như thế cùng toàn bộ vờ giờ thế giới mỹ thuật phong cách tương đối r ắ n vào lại tăng lên mô hình độ chính xác đồng thời vì thỏa mãn mạng lưới bản nhu cầu trần mạch sớm quy hoạch nhiều loại nhân vật mô hình cái này chút mô hình thiết kế đồng dạng tham khảo lệ gỗ đồ chơi tiểu nhân có các loại p h ụ c sức như âu phục áo cao bồi quần áo thoải mái các loại còn có đồ công sở như nhân viên chữa cháy tay đua xe hải tặc phục các loại với lại không giống như trên chứa quần m ũ giày cho phép tự do phối hợp tự do biến s ắ c người chơi có thể tự chủ lựa chọn những y di phục này khai phát chi phí kỳ thật rất thấp dù sao đó là cái quy bản tiểu nhân không cần giống cái kia chút đại tác như thế làm như vậy cẩn thận nhập vi ngay cả đầu phát ti đều được chia rõ ràng thậm chí trần mạch còn cố ý làm một bộ biểu lộ hệ thống có hơi cười bi thương phẫn nộ mấy cái cơ bản biểu lộ người chơi ở trong game có thể tự do sử dụng giai đoạn thứ hai tốn thời gian tương đối lâu dòng giã bận rộn hơn hai tháng mới cuối cùng hoàn thành lần này v r giờ bản bản đã coi như là một cái hợp cách v r giờ trò chơi hình tượng mặc dù còn bảo lưu lấy đồ họa đơn giản phong cách nhưng không hội khiến người ta cảm thấy đặc biệt thô giáp cùng đột ngột nhân vật mặc dù là quy bản nhưng động tác rất phong phú nhảy vọn hành tẩu t h ủ kích lúc tầm mắt hội theo thân thể chấn động có rất nhỏ bị lệ cùng trong thế giới hiện thực thị giác cơ h ộ i hoàn toàn nhất trí trò chơi quá trình bên trong các loại phản hồi vậy rất hoàn thiện hành tẩu nhảy vọn công kích để đặt các loại động tác đều sẽ có tương ứng xúc giác phản hồi cho người ta cảm giác phi thường chân thực ở trong game cầm cái cuốc đào quáng người chơi có thể cảm giác được trong tay mình nắm cái cuốc cán cây gỗ lại tại cái cuốc đánh khoáng thạch thời điểm có thể cảm giác thể đối ư Dưng ợ c cảm giác chấn động. Dừng ở đây, Nẹ Cờ trong tay truyền tương lòng bàn đến động. Nẹ Giang đây, đã đ Mãi ở hoàn Bình ghép Đài đến mỹ từ DC bình đài tới với ờ giờ bình đài, kế tiếp còn có trọng Đài, tiếp Bình b còn nhất kế yếu một có ư c c á kia chính là cuối chơi cái chính cùng cách chơi sáng là tạo mãi mẹ cờ giáp trò chơi này mà nói hạch tâm niềm vui thú ở chỗ sáng tạo cho nên trần mạch chỗ tăng thêm diễn sinh cách chơi vậy tất cả đều là vây quanh sáng tạo cái này chủ đề tạo dựng thứ nhất hình thức game phương diện có bốn cái hình thức theo thứ tự là mãi mẹ cờ g i a m một mình hình thức người khác thế giới online hình thức mọi người thế giới mạng lưới hình thức trần mạch thế giới ngắm cảnh hình thức một mình hình thức cùng kiếp trước như thế điểm làm sinh tồn hình thức mạo hiểm hình thức cùng sáng tạo hình thức người chơi có thể tự do trải nghiệm trò chơi này niềm vui thú cùng đi à bắt lô như thế người chơi có thể tùy thời đem mình tư nhân trò chơi thiết chí vì công khai trạng thái người chơi khác có thể thông qua xứng đôi lục xoát chế định loại hình hoặc sử dụng mời mã tiến vào tại ôn lại hình thức bên trong nguyên chủ nhân chủ phòng có đá người cấm ngôn các loại công năng đồng thời có nhất định quyền hạn có thể phục hồi như cũ người chơi khác làm ra bộ điểm thao tác tại mạng lưới hình thức bên trong trần mạch cân nhắc giả thiết rất nhiều tổ sẽ vỡ mỗi tổ sẽ vỡ bên trong có thể dung nạp một mươi tên người chơi phân bố tại một cái tổng địa mặt ngoài tích vì m ộ ư ơ i vạn cây số trong thế giới cái thế giới này cũng không phải là một khỏa tinh cầu mà là một cái tinh hệ tất cả sẽ vở ban đầu trạng thái đều là như thế các loại địa hình phân bố hoàn toàn nhất trí nhưng các người chơi có thể với cái thế giới này tiến hành tự do cải tạo cải tạo thành bộ dáng gì hoàn toàn quyết định bởi tại cái này sẽ vở các người chơi mình có thể đoán trước đến là có bao nhiêu tổ sẽ vở liền sẽ có bao nhiêu cái đặc biệt thế giới với lại thế giới cùng thế giới ở giữa hội một trời một vực các người chơi đang phục v ụ khí bên trong có thể thành lập công hội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 trần mạch cân nhắc ở trong game thành lập một bộ đơn giản kiến trúc giao dịch hệ thống một mặt là vì cái kia chút tay tàn người chơi cung cấp tiện lợi khác một phương diện thì là vì trò chơi sáng tạo ngoài định mức lợi nhuận điểm tại trần mạch thế giới bên trong trần mạch hội sáng tạo rất nhiều đặc biệt công trình kiến trúc tỷ như khuynh hướng hiện thực kiến trúc cố cung gác trông đại giáo đường song tử tháp hoặc là khuynh hướng ma huyễn kiến trúc bạo phong thành thủ vệ cứ điểm hoặc là khuynh hướng khoa huyễn kiến trúc vũ trụ cứ điểm vũ trụ thang máy Các thạch trúc này vật bản vẽ cũng có chơi cửu công trúc thức hoặc là mạng lưỡi hình thức bên trong về sau, chỉ cần náo loại, liền loại lại là lưỡi tạo trong mạng kiến tiền người giữ kiến kiến trung trung vật thể trả trình Trở một thu tập mua mua sau, sau, nhớ, những này bản vĩnh nắm này phương mình hình hình bên pháp. vẽ về về sắm, sắm đương nhiên người chơi cũng có thể phát huy mình sức sáng tạo hoàn toàn bản gốc người chơi có thể thanh mình kiến tạo công trình kiến trúc bản vẽ công khai người chơi khác có thể từ trong tay hắn mua sắm nếu có người nguyện ý mua lời nói thứ ba khoa học kỹ thuật cây tại mãi nẹ cơ giác nguyên tắc bên trong khoa học kỹ thuật cây kỳ thật tương đối đơn giản mặc dù có thể thông qua đỏ thạch hệ thống sáng tạo ra máy tính nhưng lại không cách nào sáng tạo ô tô máy bay phi thuyền các loại phương tiện giao thông trần mạch cân nhắc vì mãi nẹ cơ giác toàn diện mở rộng khoa học kỹ thuật cây để người chơi thậm chí có thể kiến tạo hỏa tiễn di dân vũ trụ cho nên mạng lưới hình thức thế giới là cả một cái hệ hàng tinh đương nhiên cái này khoa học kỹ thuật cây cùng trong hiện thực khoa học kỹ thuật cây không giống nhau dạng đơn cử đơn giản ví dụ tất cả đặc thù phương tiện giao thông đều là từ nhiên liệu nguyên lực máy chế tạo khống chế đơn nguyên chủ yếu vật liệu gia cố tài chất các loại bộ kiện tạo thành nguyên lực máy chế tạo có thể nhìn thành là động cơ khống chế đơn nguyên là trung tâm khống chế chủ yếu vật liệu là cấu thành phương tiện giao thông chủ thể vật liệu mà gia cố tài chất xác thực bảo đảm phương tiện giao thông tại cao tốc phi hành quá trình bên trong không tan hoặc cung chỉ cần có những nguyên tố này cũng lấy đặc thù bản vẽ bài bố liền có thể chế tạo ra muốn phương tiện giao thông người chơi cũng có thể tự do thiết kế phương tiện giao thông nhưng chỉ có thể thông qua trồng chất gỗ thay đổi nó vẻ ngoài đương nhiên khống chế đơn nguyên nhiên liệu các loại đều là từ đặc thù tài chất hợp thành các người chơi sẽ từ từ giải tỏa đạo cụ hợp thành biểu phục hiện leo lên khoa học kỹ thuật cây quá trình từ không tới có thanh toàn bộ thế giới cải biến làm một cái cao khoa kỹ thế giới mặt khác Cái này, khoa học kỹ thuật cây vậy bao quát mới kim này hoàn toàn mới luyện kim hệ thống, thông vậy khoa kỹ thuật hệ bao qua đương ặ c chế thù vật liệu luyện d ợ c có thể cho c thủy thể h người i loại hiệu biệt, có được các loại hiệu quả đặc quả h ư ở t r o n k h ô nhiên g gian i n s tồn các l o ạ Đương n h i khoa học kỹ thuật cây cùng toàn bộ thế giới đều là chậm rãi giải tỏa người chơi cần đạt thành nhất định điều kiện mới có thể giải tỏa cấp tiếp theo khoa học kỹ thuật ấ y cũng chậm rãi đi ra hành tinh mẹ đi hướng cả cái tinh hệ pháo hôi nghịch tập trùng sinh kim bài người đại diện có cái này chút đặc thù cách chơi lại thêm càng thêm hoàn thiện tân thủ dẫn đạo trần mạch tin tưởng vờ giờ bản mại n ẹ cờ giạc đem lại so với kết trước mại n ẹ cờ giạc càng hấp dẫn người mại n ẹ cờ giạc cuối cùng phiên bản khai phát kế hoạch đã nâng lên nhật trình chỉ cần đem những n à y diễn sinh cách chơi toàn đều khai phát hoàn tất trò chơi này liền xem như cuối cùng hoàn thành thiên ngục nội c h ắ c phiên bản vậy đã hoàn thành bắt đầu lần thứ nhất khảo thí dù sao thiên ngục nội dung so mại n ẹ cờ giạc còn phong phú hơn nhiều nhất định phải sớm khảo thí sửa sống đổi từng cái nghề nghiệp kỹ năng quan tạp độ khó trị số tương quan cách chơi các phương diện còn cần tiến hành một chút điều khiển tinh vi mới có thể đạt tới hoàn thiện nhất trạng thái thiên ngục thế giới trò chơi bên trong đây là một cái v i n h v i ê n tối tăm không mặt trời cổ đại thành trấn trải rộng miếu thờ điện thờ cùng các loại cổ phong kiến trúc thành trấn bên trong khắp nơi đều là khổ hạnh tăng lữ dịch bệnh cuốn thân tên an mày gian nan sống qua ngày bình dân toàn bộ thành trấn bên trong di tán lấy một loại tuyệt vọng bầu không khí trần mạch trò chơi nhân vật là nhân gian nói nam tính bên ngoài quan sát cùng nhân loại bình thường như thế nhưng c o n ở sau lưng trường cùng cùng bên eo t r ụ y thủ nói do hắn là cái cực kỳ nguy hiểm nhân vật hắn buôn phía nhìn một chút giống như đang tìm người cửa hàng trường một thanh âm nói ra trần mạch nhìn lại lâm tuyết thiên đạo nữ tính xuất hiện tại hắn sau lưng lâm tuyết nhân vật có điểm giống là tiên tộc bên người lơ lửng rất nhiều pháp khí trên thân hoa phục màu trắng cũng là không nhốn bụi trần nhìn phiêu nhiên ra bụi ngươi tới rồi trần mạch nói ra lâm tuyết nói ra ân bất quá ta rất hiếu kỳ cửa hàng trưởng ngươi đến cùng là từ đâu cầm tới nội c h ắ c tư cách không phải chỉ có số ít đế triều hẫu ngu thâm niên người chơi mới có cơ hội hút lấy sao trần mạch nói ra đương nhiên là mua ta đi hướng lâm triều h ú t muốn hắn vậy không có khả năng cho ta à lâm tuyết cái tia ê ngược lại là trần mạch nói ra tới đi chơi một chút trò chơi này nhìn thấy được hay không chơi hai người một trước một sau hướng về trong tiểu trấn cái kia cái cự đại địa ngục chi môn đi đến chương hai trăm ba mươi hai thử chơi thiên ngục tại chính thức tiến nhập địa ngục chi môn bắt đầu chiến đấu trước đó trần mạch cùng lâm tuyết vậy đã trải qua một đoạn đơn giản dạy học dẫn đạo trong thôn lạc có linh tinh yêu ma tàn phá bờ bãi nhất định phải đánh bại yêu ma cứu r a thôn dân mới có thể tiếp tục tiến hành nhiệm vụ nội dung cốt truyện tại cứu r a thợ rèn thương chủ tiệm các loại n ở tờ cờ về sau tương quan công năng cũng theo đó giải tỏa đương nhiên hiện tại mở ra công năng còn không nhiều đến tiếp sau còn sẽ có càng nhiều chức năng tính nở tở cờ giải tỏa tiến nhập địa ngục chi môn vô số huyễn tượng quanh quẩn tại hai người chung quanh tựa như là xuyên qua đến một cái thế giới khác như thế đương nhiên đây chỉ là dê giao diện tại vờ giờ trong trò chơi một loại biểu hiện hình thức mà thôi vừa mới đi vào địa ngục chi môn liền có số lớn yêu ma quỷ quái hướng về hai người xông lại đây cái này bên trong có dáng người thấp tiểu xương c ố t anh có bay ở trên trời cánh xương chim có mọc đầy r ă n g độc ma xả có dơ cao lên đuôi châm c ử hạt trần mạch dựa theo trước đó giáo trình sử dụng kỹ năng hướng lên trước mặt bảy quái vật điên cuồng chút xuống mưa tên không thể không nói vờ g i ờ trò chơi cùng dc trò chơi cảm nhận là hoàn toàn hai loại khác biệt trải nghiệm tại vờ g i ờ trong trò chơi trần mạch thu hoạch đến tầm mắt cùng trong hiện thực tầm mắt giống nhau nương theo lấy thanh âm mùi cùng thụ lực phản hồi loại này đắm chìm cảm giác so dc trò chơi mạnh hơn rất nhiều lần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 quái vật tiếng gào thét từ bốn phương tám hướng chuyển đến loại này không khí khẩn trương để cho người ta vậy không tự chủ được có chút đám chìm đương nhiên cũng có thể tự do q u e n người di động nhảy vọt tại làm ra những cơ sở này động tác đồng thời nhân vật tầm mắt v ậ y hội tùy theo làm ra điều khiển tinh vi mô phỏng cảm ứng trình độ phi thường cao lâm tuyết thiên đạo vậy đang không ngừng sử dụng các loại pháp thuật từng đạo kinh khủng thiên lôi từ trên trời giáng xuống thanh trước mặt số lớn quái vật toàn đều đốt thành cho bụi còn có liên miên bất tuyệt tế vũ trên mặt đất chế tạo vũng bùn để bọn quái vật h a m sâu trong đó hành động chậm chạp rất nhanh trước mặt tiểu quái liền bị thanh lý đi thi thể chậm dãi biến mất hai người thanh rơi xuống một chút đạo cụ cùng ma vật mảnh vỡ cất vào tới ma vật mảnh vỡ tương đương với cái này trò chơi bên trong tiền tệ có thể tại trong chợ bán ra đổi thành tiền hoặc là làm đặc thù vật liệu sử dụng trần mạch điều khiển nhân gian đạo tiến vào ám ảnh t ậ t hành trạng thái nhanh chóng hướng đợt tiếp theo tiểu quái chạy tới t r â n mạch phụ trách dẫn quái sau đó hai người cùng một chỗ chuyển vận hai cái này nghề nghiệp đều là viễn trình nghề nghiệp t r â n mạch cùng lâm tuyết thủ pháp vậy đều rất tốt cho nên phối hợp lại vậy không có bất cứ vấn đề gì đều không cần quá nhiều lời ngữ giao lưu gần một giờ sau địa ngục tầng thứ nhất tiểu quái liền bị hai người cho thanh không tại xử lý thủ vệ tầng thứ nhất một cái tiểu ma đầu về sau toàn bộ địa ngục tầng thứ nhất bị thần lực chỗ tịnh hóa ánh nắng lại lần nữa chiếu vào cùng lúc đó tiến vào tầng thứ hai cửa vào vậy xuất hiện trải qua một giờ trinh chiến hai người lên tới l ẹ ve bảy vậy giải tỏa hai cái kỹ năng mới cứ như vậy tăng thêm ban đầu ba cái kỹ năng tổng cộng là năm cái kỹ năng trần mạch vậy đại khái kiểm tra một hồi trò chơi này kỹ năng hệ thống mỗi cái trên chức nghiệp hạn có hai mươi cái kỹ năng nhưng nhiều nhất chỉ cho phép mang theo bảy cái kỹ năng có thể là cân nhắc đến kỹ năng quá nhiều sẽ đối với người chơi tinh thần sinh ra nhất định áp lực để người chơi quá mệt nhọc trần mạch suy đoán kỹ năng này hệ thống hẳn là cùng như thế tự do lựa chọn sử dụng bảy cái kỹ năng phối hợp trang bị hệ thống tạo dựng các loại điệu kỹ năng bản thân cũng vô tuyệt đối mạnh yếu chi điểm địa ngục tầng thứ nhất chẳng qua là cung cấp các người chơi luyện tập cho nên không có có gì khó quái vật số lượng cùng phương diện chiến lược được thiết t r í tương đối khá thấp lâm tuyết nhìn một chút t r ầ n mạch cửa hàng trường còn tiếp tục x á t sao t r ầ n mạch lắc đầu trước không xoát ta chỉ là muốn nhìn xem trò chơi này làm tới trình độ nào người chơi trước đi ta phải bận rộn mới trò chơi sự tình lâm tuyết nói ra vậy ta vậy không đùa các loại ngươi chừng nào thì có thời gian sẽ cùng nhau à trần mạch cười cười khả năng về sau đều không hội chơi bởi vì ta trò chơi vậy nhanh làm xong có đúng không lâm tuyết hỏi cửa hàng trưởng trò chơi là cái gì loại hình nghe nói cũng là vờ giờ trò chơi trần mạch gật gật đầu đ ú n g ngươi rất nhanh liền sẽ biết đến lúc đó ta tới xin ngươi thử chơi lâm tuyết vui vẻ nói ân t ố t bất quá cửa hàng trưởng ta có một vấn đề trần mạch ân súng cưới dạ tập manh thê mua một tặng hai lâm tuyết do dự một chút cái kia cửa hàng trưởng a rất nhiều người đều nói là tham khảo mà n g ư y ê n g h i ê n cứu phát minh vở giờ trò chơi là vì cùng đế triều hầu ngu khiêu chiến là thế này phải không trần mạch nói ra khiêu chiến cái kia không đến mức lâm tuyết gật gật đầu ngao ta cảm thấy cũng thế dù sao cửa hàng trưởng trước đó chưa làm qua vở giờ trò chơi các phương diện kinh nghiệm đều không đủ vậy không đáng cùng đế triều hâu ngu đưa khí trần mạch nói ra ta làm vờ giờ trò chơi không phải là vì cùng đế quốc khiêu chiến mà là vì treo lên đánh bọn họ lâm tuyết m h e o m h e o m h e o ba trần mạch nói ra hiển nhiên ta hay là làm một trò chơi cùng cùng thời kỳ thượng tuyến giáo bọn họ làm người a rõ ràng như vậy sự t ì n h còn có cái gì có thể hoài nghi lâm tuyết ngạc nhiên ách cửa hàng trường vậy ngươi đang chơi đùa về sau cảm thấy thế nào trần mạch nói ra nguyên bản có bảy thành năm chắc hiện tại mà lâm tuyết hỏi n a m thành trần mạch nói ra mười thành lâm tuyết cửa hàng trưởng người khác h ù ta ta cảm thấy tại các loại mảnh bên trên làm được đều rất tốt với lại cái này để tài vậy phi thường mới lạ cửa hàng trưởng ngươi thật có lớn như vậy nắm chắc trần mạch cười cười t ố t các loại trò chơi làm sau khi đi ra người sẽ biết ta trước xuống bãi mai trần mạch nhân vật biến mất lâm tuyết còn có chút một bức chẳng lẽ cửa hàng trưởng lại bắt đầu thường ngày thổi ngư bức nhưng là từ hắn nghiêm túc ngữ khí để phán đoán không giống thổi như bất ca thể nghiệm một lúc sau trần mạch trên cơ bản đối trò chơi này cuối cùng hình thái có tương đối phán đoán chính xác đây là một cái phi thường thành thuộc v e r s i ờ trò chơi coi như không thể bạo lửa vậy tuyệt đối có thể lựa nhỏ một thanh tại trò chơi phẩm chất phương diện có thể nói là không có kẽ hở không thua bởi loại này thành công v e r s i ờ trò chơi với lại cùng nước ngoài một chút tác phẩm cũng có sức đánh một trận đại phương hướng nắm chắc rất chuẩn xác Diêm chương hai trăm ba mươi ba nghiên cứu phát minh hoàn thành vờ giờ trò chơi đại thần mới rộng người chơi tầm mắt tại đối mặt mênh mông vô cùng v ộ t lúc vờ giờ ngôi thứ nhất thị giác vẫn có thể rất rõ ràng phán đoán bọn quái vật phương vị khoảng cách các loại phạm vi tổn thương kỹ năng là thông qua ý thức phóng thích mà không phải thông qua ki bộ ảm mụ xệ dạng này liền mức độ lớn nhất giảm bớt sai sót tại vờ giờ hình thức đại thần tăng cường đắm chìm cảm giác đồng thời diêm chân luyên cũng đối bên trong một chút không quá thích hợp vờ giờ nội dung trò chơi tiến hành điều chỉnh t ỷ như hơi giảm ít một chút tà điện phong tại quái vật thiết kế lúc tận lực không làm quá ác tâm quái vật giảm bớt người chơi cảm giác khó chịu quan tạp địa hình tạo dựng c â y quái phương diện tận khả năng để người chơi không hội hai mặt thù địch không cần tấp nập trái xem phải xem phòng ngừa người chơi mệt nhọc thích hợp cắt giảm quái vật tốc độ di chuyển để độ người g chơi chơi diều quái i lúc độ khó vật ả mặt mạnh. Tóm nghiệm cảm, mức mình m lại, trò chơi này tại giai đoạn này thông chỉnh người sánh đơn giản trải nghiệm đến soát soát soát cảm, không đến luống cuống chân, thanh nôn. chơi khó, chơi thể khói chơi trò trước trải xoát xoát xoát tay có giai điều các qua độ để so khác trò chơi này tham khảo một chút thành công nguyên tố tỉ như kỹ năng hệ thống trang bị hệ thống hậu kỳ cách chơi các loại có thể nghĩ đến trò chơi này đến hậu kỳ chủ yếu hoạch tâm niềm vui thú cũng là tạo dựng đặc biệt điệu tay quái làm rơi đồ làm một cái vờ giấy giờ trò chơi tài nguyên lượng là tương đối so sánh nhỏ bởi vì khác biệt tầng địa ngục mỹ thuật tài liệu có thể phục dùng với lại địa đầu ngẫu nhiên tạo ra không cần tồn t r ữ nhiều như vậy phức tạp quan tạp đồng thời làm một cái s o á t s o á t s o á t trò chơi nó nội dung cốt truyện nội dung cùng các loại diễn sinh cách chơi tương đối hơi ít không giống cái khác cỡ lớn mờ mờ cho nên đầu nhập cũng không có khổng lồ như vậy cho nên t r â n mạnh phán đoán đế chiều hấu ngu nội bộ đối trò chơi này hẳn là phi thường hài lòng diêm t r â n u y ê n rất tốt hoàn thành lâm chiều h ú c giao cho hắn nhiệm vụ tiếp đó hẳn là phô thiên cái địa tuyên truyền mở rộng vì tạo thế tranh thủ đem chế tạo vì đế chiều h ầ n g ngu một cái khác khoản năm đấm sản phẩm nhưng là trần mạch phi thường rõ ràng coi như làm được cho dù tốt nó vậy thủy c h u n g có một cái không cách nào giải quyết không may cái kia chính là người chơi số lượng tại vờ giờ trong trò chơi s o á t s o á t s o á t cái này nghe xác thực rất thoải mái nhưng vờ giờ bình đài người chơi số lượng vốn là thấp hơn tc bình đài với lại ưa thích loại này âm u phong cách người chơi khẳng định cũng là số ít cho nên khẳng định hội lửa nhưng bạo lửa là không thể nào t ấ n bá thiên hạ đương nhiên đế triều h ấ u ngu lúc đầu vậy không có trông cậy vào trò chơi này có thể kiếm lợi lớn vờ giờ trò chơi đầu nhập to lớn nghiên cứu phát minh thời gian một năm các loại lúc o n l i n e lợi lợi nhuận chỉ cần có thể vượt qua chi phí gấp hai cái kia kiếm được liền đã rất nhiều nếu như trần mạch nghiên cứu phát minh là cái khác vờ giờ trò chơi vậy hắn thật đúng là không thể xác định có thể thắng dù sao lúc trước hắn chưa làm qua vờ giờ trò chơi các phương diện đều không có quen như vậy luyện khả năng còn muốn không thể tránh né dẫm một chút hố cái này hoàn toàn là cái kinh nghiệm tích lũy vấn đề nhưng là chân mạch có lòng tin mình nghiên cứu phát minh vờ giờ bản tuyệt đối sẽ khiếp sợ cả cái trò chơi vòng thủ c h ắ c một tuần sau chính thức nghiên cứu phát minh hoàn thành lần này là chân chính vờ giờ bản hoàn toàn thể không chỉ có bao gồm kiếp trước tc bưng lên kinh điện cách chơi còn nhằm vào vờ giờ bình đài làm ra rất nhiều sửa chữa các phương diện đều có tăng lên cực lớn tại giữ lại đồ họa đơn giản đồng thời mỹ thuật phẩm chất toàn diện tăng lên hoàn mỹ vừa phối vờ giờ bình đài bốn loại hình thức đêm kiến trúc giao dịch hệ thống hoàn toàn mới khoa học kỹ thuật đây cái này chút đặc thù cách chơi vậy đã toàn bộ hoàn thành trong phòng làm việc một mảnh vui mừng lúc mới bắt đầu đợi rất nhiều người đối trò chơi này đều có một ít chất vấn nhưng ở thành phẩm sau khi đi ra tất cả mọi người đều khen không dứt miệng nhất là tại cabin trò chơi bên trong thể nghiệm qua về sau mọi người đều chấn kinh tại trò chơi này vậy mà cùng vờ giờ bình đải như thế phù hợp mặc dù rất nhiều người đối với trò chơi này có thể hay không đánh bại còn ôm có nhất định hoài nghi nhưng có một chút trên cơ bản là mọi người chung nhận thức cái kia chính là trò chơi này khẳng định hội lừa về phần lừa nhiều lừa ít liền không nói được rồi cái này quyết định bởi tại rất nhiều nhân tố nói thí dụ như tuyên truyền mở rộng người chơi phản hồi còn có huyên học trần mạch nói ra mọi người vất vả tiếp xuống trong khoảng thời gian này mọi người liền là t h à n h đến tiếp sau làm việc làm tốt mây đình ngươi đi cùng bên trong si một nhóm hạt giống người chơi đi ra nhất định phải là loại kia sức sáng tạo mạnh phi thường người chơi tỉ như chế tác qua các loại lửa nóng mờ ho giờ người chơi để bọn họ làm chúng ta nhóm đầu tiên người sử dụng điền viên cầm tú trước mắt trải nghiệm trong tiệm không có vờ giờ cabin trò chơi trước hết không tại trải nghiệm trong tiệm thảo tc bản nếu như các người chơi muốn chơi có thể cho bọn họ trong nhà vờ giờ cabin trò chơi đao loạt khảo thí phiên bản triệu vân đình gật gật đầu t ố t không có vấn đề t r â n mạch tiếp tục nói mọi người vẫn là c h ầ m c h ầ m một cái nhìn xem nhóm này hạt giống người chơi đối trò chơi này phản hồi như thế nào đem người chơi ý kiến tập hợp cho ta một chút xác thực không hợp lý địa phương vẫn là đến lại sửa chữa một cái cái khác không có chuyện làm đều ở trong game giúp ta lập nhà cái cuối cùng giai đoạn mọi người cũng đừng thư giãn đứng vững cuối cùng ban một cương vị còn có lâm hiểu ngươi thông báo một chút các đại du hy truyền thông ta biết mở một trận mới trò chơi tuyên bố hội lâm hiểu vội vàng gật đầu t ố t cái kia tuyên bố hội bên trên ở vìn ta cần chuẩn bị sao trần mạch nói ra không cần chính ta chuẩn bị đi ngươi đến lúc đó an bài một chút tuyên bố hội địa điểm tìm phụ cận khách sạn năm sao tận lực làm cao đại thượng một điểm đây là chúng ta thứ nhất khoảng vờ giờ trò chơi nhất định phải chính thức bắt đầu lâm h i ể u gật đầu tuất không có vấn đề cùng đều tiến nhập cuối cùng sửa chữa giai đoạn tuyên truyền thế công vậy toàn diện triển khai có thể sưng phô thiên cái đ ị a các loại video trang web trò chơi trang web các đại diễn đàn vờ giờ cabin trò chơi bên trong đưa quảng cáo vị khắp nơi đều có thể nhìn thấy tuyên truyền tài liệu rất nhiều trò chơi truyền thông vậy đều ngay đầu tiên gửi bản thảo đi tuyên truyền kỳ thật sớm lúc trước an dưa quần chúng liền đã hoặc nhiều hoặc ít đạt được một chút phong thanh Biết đại ế Triều t Hâu Ngu đang tại nghiên cứu phát minh một cái cùng cùng loại trò chơi. Với lại, có chút người nghiệm này, gia phát chơi. chút chơi tham khảo thí, thể nghiệm qua trò chơi, chơi cái chơi, loại Với lại, cứu có versus một trò trò đã qua bộ a o loại, quát đều cách các trò thiết tới trên chơi chơi, chơi chạy nghề nghiệp phản hồi lợi, người mạng. Đại đã b phận điểm chơi qua người chơi đều đối trò chơi này khen không dứt miệng bởi vì đây là một cái độ hoàn thành cực cao vờ giờ trò chơi các phương diện đều không có rõ ràng thiếu hụt với lại làm là thứ nhất khoản vờ giờ sân đấu xoát xoát xoát trò chơi ở một mức độ nào đó đ i ề n vào thị trường c h n g không rất nhiều người chơi nhóm đều đang mong đợi chính thức thượng tuyến chương 234, t u y ê n bố hội tại thiên ngục s ắ p ôn lại tuyên truyền triều cường phía dưới một cái khác tin tức vậy tại trò chơi truyền thông trong vòng lưu truyền ra trần mạch muốn mở mới trò chơi tuyên bố hội còn mời tất cả trò chơi truyền thông tham gia mặc dù trần mạch bên kia mới trò chơi một mực không có quá nhiều tin tức chạy ra bất quá rất nhiều tin tức linh thông trò chơi truyền thông người làm vẫn tìm được một chút dấu vết để lại khả năng này là một cái v e r s i ờ trò chơi đã nghiên cứu phát minh hơn bảy tháng cái khác hoàn toàn không biết rất nhiều trò chơi truyền thông đều tại tin tức này bên trong ngửi được một chút không bình thường hương vị nếu như là v e r s i ờ trò chơi lời nói cái kia chính là nói trò chơi này chính là trần mạch thứ nhất khoản v e r s i ờ trò chơi cái ý này nghĩa phi thường trọng đại trước đó trần mạch tiến quân tc bình đài dựa vào là vua cơ giáp khi đó hắn vẫn chỉ là một cái cấp b nhà thiết kế vua cơ giáp tại tuyên bố sau liền đạt được thành công lớn cơ h ộ i quét ngang toàn bộ giờ tờ s trò chơi lĩnh vực thậm chí bán được nước ngoài tất cả mọi người đều rất ngạc nhiên trần mạch thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi đến cùng là một cái cái dạng gì trò chơi huống chi thời gian này điểm phi thường mẫn cảm bởi vì vừa lúc cùng diêm chân uyên thiên ngục đụng xe dựa theo thời gian suy tính cái này hai trò chơi vô cùng có khả năng sẽ ở bảy tám tháng đồng thời thượng tuyến trần mạch tại sao phải lựa chọn thời gian này Hiện nhiên, trần mạch rất rõ ràng thiên ngục sẽ ảnh hưởng mình trò chơi lượng tiêu thụ nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn kéo dài thời hạn dự định cái này rõ ràng liền hay là cùng thiên ngục cương chính mặt các đại du hy các ký giả truyền thông đều tại nhao nhao thảo luận trần mạch muốn mở mới trò chơi tuyên bố hội ngươi biết không đương nhiên biết đã sớm thu được thông chi lần này giống như tuyệt đại đa số trò chơi truyền thông đều thu được thông chi chúng ta chủ biên đã để ta sớm chuẩn bị vấn đề ngươi nói trần mạch rốt cuộc là ý gì muốn cùng đế t r i ề u h ô u ngu cùng chết cái này hai trò chơi đồng thời thượng tuyến tâm hắn rất lớn a thiên ngục bao nhiêu có chép đi ạp đậu ý tứ hắn khẳng định không phục thôi ngươi còn không rõ ràng lắm trần mạch tính cách hắn lúc nào sợ qua cái kia y tứ là ngươi chép ta ta liền muốn làm một trò chơi treo lên đánh ngươi không kém bao nhiêu đâu tam quốc bóng rổ anh hùng quá bành trướng a nói thật trần mạch nếu là lấy ra du lịch làm pcf game nạo loạn Cái kia k h ô nhưng g nói, có đã t ậ là vờ giờ bưng hắn chưa làm qua a ta cũng cảm thấy với lại lúc trước hắn cái kia chút đối thủ tối đa cũng liền là cấp a nhà thiết kế lần này đối thủ của hắn thế nhưng là lao diêm a có thể xưng trong nước nhất ổn cấp s nhà thiết kế thứ nhất thiên ngục trò chơi phẩm chất lại cao như vậy trần mạch cái này nếu là chơi thoát nhưng làm sao bây giờ ta cảm thấy trần mạch có thể là cảm thấy bị buộc kéo dài thời hạn càng mất mặt cho nên cưỡng ép bên trên vấn đề là hắn còn không có công bố trò chơi thượng tuyến ngày a hắn lại yên lặng nghiên cứu phát minh hai tháng ai biết hắn là bởi vì sợ mới kéo dài thời hạn cũng đúng ý kia nói đúng là trần mạch rất tự tin có lẽ a đúng còn có một chút trần mạch trò chơi này hẳn là chỉ nghiên cứu phát minh hơn bảy tháng a năm ngoái mười một tháng thời điểm hắn còn đang bận việc dễ vơ h ó c xạ ồ, đâu bảy tháng có thể làm ra cái gì vờ giờ trò chơi tới đúng vậy a diêm t r â n n g u y ê n làm thiên ngục các hạng tài nguyên sung túc tình huống dưới còn là một năm đâu trần mạch này thời gian trực tiếp chặn nửa còn d á m cùng thiên ngục khiêu trí ến ai không hiểu được rồi dù sao đến lúc đó đi xem một chút mới trò chơi tuyên bố sẽ đi nói thật nếu là người khác ta thật không coi trọng nhưng là trần mạch lời nói ta cảm thấy hắn có thể cùng lão diêm chơi một chút đúng nhìn xem tuyên bố hội rồi nói sau tuyên bố hội cùng ngày đế đô nào đó khách sạn năm sao phòng hội nghị đế đô tuyệt đại đa số trò chơi ký giả truyền thông đều trình diện thậm chí còn có thật nhiều phóng viên hao hết c h ắ c trở từ ma đô thậm chí càng xa thành thị đi máy bay lại đây chính là vì có thể tham gia tuyên bố hội thuận tiện hỏi trần mạch mấy vấn đề lần này tuyên bố hội hội nghị nhân viên đều là mời mời chuyên nghiệp đoàn đội các h ạ n g an bài công việc đến ngay ngắn rõ ràng khách sạn ngoài có hành o p h i dựng thắng b ư ớ c tung bay không khí cầu cùng một chút chỉ dẫn nhãn hiệu các phóng viên ra chất lúc toàn bộ hành trình đều có nhân viên công tác chỉ dẫn phòng hội nghị chỗ ngồi bày chỉnh chỉnh tề tề bố cảnh micro phổn các loại thiết bị rất hoàn thiện có các loại chủ đề bối cảnh tấm cùng tuyên truyền vật liệu còn có chuyên môn quay phim trên màn hình lớn a ở pin biểu hiện lôi đỉnh hâu ngu mới trò chơi tuyên bố hội chủ giảng người là trần mạch a ở pin bối cảnh rất làm vô dụng trò chơi tài liệu cho nên căn bản đoán không ra liên quan tới mới trò chơi bất kỳ tin tức gì tuyên bố hội còn chưa bắt đầu thật nhiều các phóng viên đều đang thấp giọng nói chuyện với nhau vẽ yêu vì lao l nhanh còn có năm phút đồng hồ đây là trần mạch lần thứ nhất mở mới trò chơi tuyên bố sẽ đi trước đó giống như đều là phát cái gậy bộ liền xong việc đúng vậy à từ lợi nhuận năng lực đi lên nói lôi đ ỉ n h h â ngu cũng coi là cái tương đối có sức ảnh hưởng công ty lớn xem ra sau này sẽ từ từ đi đến quỹ đạo cũng không tệ lắm cái này tuyên bố sẽ an bài đến rất tốt không giống có chút công ty nhỏ khiến cho dối bời cũng không biết nội dung thế nào không biết trần mạch khẩu tài thế nào khẩu tài trần mạch giống như khách mời qua vô cờ giáp giải thích khẩu tài cái kia tuyệt đối không có vấn đề đến rồi đến rồi muốn bắt đầu trần mạch cầm mịt rổ phồn đi vào trước màn ảnh lớn trong sân lập tức vang lên nhiệt liệt tiếng vô tay trần mạch mỉm cười hướng mọi người gật đầu thăm hỏi cảm ơn cảm ơn mọi người phi thường cảm tạ mọi người trong lúc cấp bách thu xếp công việc bất chút thì giờ trước tới tham gia lần này tuyên bố hội lần này tuyên bố hội đâu mặc dù có thu hình lại nhưng là không có trực tiếp với lại mọi người đối ta tương đối quen ta đối mọi người vậy tương đối quen cho nên chúng ta liền thành cái kia chút không tất yếu lời khách sáo cho b ấ t đi dù sao mọi người đến cũng chỉ là quan tâm ta trò chơi đúng không liên quan tới lần này tuyên bố hội đâu ta có thể hướng mọi người cam đoan khẳng định hội thẳng thắn tuyệt đối không sẽ đối với mọi người có bất kỳ lựa gạn đương nhiên cái này chủ yếu là đối chân trời vong du hy kênh hàn lộ nói chân mạch nói xong còn cố ý nhìn một chút hàn lộ chỗ ngồi đưa hiện trường các phóng viên phát ra một trận tiếng cười hàn lộ lúc ấy cho trần mạch viết cái kia hai thiên bài tin tức mọi người đều biết cái này đều nhanh trở thành một cái ngạnh trần mạch cười cười tiếp tục nói t ố t như vậy lần này tuyên bố hội chính thức bắt đầu kỳ thật trước đó đâu thật nhiều phóng viên các bằng hữu khả năng đã nhận được tin tức ta lần này muốn tuyên bố là một cái vở dày giờ trò chơi cái này khiến hôm nay tuyên bố hội đã mất đi rất nhiều cảm giác thần bí nhất là trần mạch thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi cái này mánh lới khả năng không có cách nào rất bạo tạc tính chất mà công bố đi ra đương nhiên cái này cũng không có cách bởi vì ta trước đó vậy không nghĩ đặc biệt giữ bí mật chuyện này có quá nhiều con đường có thể chạy ra nhưng là hôm nay vừa mở tuyên bố sẽ đi ta mới phát hiện đó là cái tương đối tiếp nối sự tình cho nên mọi người trước thanh việc này quên phối hợp ta một cái giả giả vờ không biết ta muốn tuyên bố cái gì bình đài trò chơi tốt ta dưới đây các phóng viên đều dở khóc dở cười cái này trần mạch thật hội kiếm chuyện a cái này còn có thể làm bộ tám chương hai trăm ba mươi lăm vẫn là tuyên bố hội trần mạch tiếp tục giảng t ố t như vậy tuyên bố hội chính thức bắt đầu ta biết mọi người tới đây đều là ôm đầy ngập n g h i hoặc trần mạch thứ một trò chơi rốt cuộc muốn làm gì đâu là cái gì bình đ ạ i đâu hơn phân nửa vẫn là pc hoặc là game mobile đi ai nha quá thân bí trần mạch nói xong mình nhịn cười không được một tiếng dưới đ ấ y bị c h ọ c cười ngao nhao nói ra đừng nói tướng thanh chúng ta muốn nhìn mới trò chơi trần mạch nói ra tốt tốt tốt mới trò chơi đang nói chuyện mới trò chơi trước đó mời mọi người trước nhìn một đoạn đơn giản cg ờ ờ trần mạch nói xong đứng ở một bên màn hình bắt đầu phát ra cg ờ ờ nghe xong cg ờ ờ thật nhiều các phóng viên toàn đều lên tinh thần mọi người đều biết lôi đ ỉ n h hấu ngu một mực bị gọi đùa vì lôi đ ỉ n h phim sản xuất nhà máy có thể xưng trong nước n h ấ t bỏ được đốt tiền làm cg ờ ờ công ty game cùng cờ gờ làm được đều có thể xưng ơ kinh điển lần này mới trò chơi cờ gờ vậy hội như vậy rung động sao hình tượng hoán đổi phương xa là trầm trầm dâng lên mặt trời mới mọc một cái tiểu nhân hướng về màn ảnh chạy tới tại ánh mặt trời chiếu xuống toàn bộ tràng cảnh đều lộ ra phi thường sáng tỏ độ bão hòa rất cao nhưng hết thể đều là từ khối lập phương tạo thành khối lập phương cấu thành mây trắng cây cối cỏ nhám t h ạ c h cái này tiểu nhân cũng có chút giống như là đồ chơi bất quá tạo hình thiết kế đến tương đối lấy tạo thiết tương quả hình đến đối kế vô u i v số khối lập phương tạo thành một cái cự đại thang trượt tiểu nhân từ tại thang trượt bên trên trượt sau đó bay đến trên trời sau lưng của hắn triển khai một đôi cánh bay qua tùng lâm bay qua dãy núi cuối cùng rơi xuống mặt biển một chiếc trên thuyền nhỏ từ khối lập phương tạo thành cá voi đột nhiên phủ ra mặt biển đem thuyền nhỏ thọt tới trên trời tiểu nhân đụng ở giữa không trung một cái viết đầy tờ nở tờ chữ to lớn khối lập phương bên trên trong nháy mắt bị kịch liệt bạo tạc đầy ra ngã tại cái nào đó trên sân thượng thiểu nhân nhìn về phía trước ánh đèn dần dần sáng lên cái kia chút ẩn núp trong bóng tối cao ốc theo thứ tự sáng lên đen đuốc cả tòa thành thị sáng lên nhìn kỹ lời nói cái này chút cao ốc cũng là từ vô số cái khối lập phương trồng chất thành bên trong có thật nhiều mang tính tiêu chí kiến trúc so như ổ chim nước lập phương hoàng hạc lâu các loại cả tòa thành thị đen đuốc sáng trưng nhìn phồn hoa vô cùng một vệ ánh sáng chiếu hướng lên bầu trời bên trong tạo thành một cái từ khối lập phương ghép thành trò chơi logo mãi nẹ cờ giạp mãi nẹ cờ giạp chúng sinh chi mạnh nhất phối hợp diễn cờ gờ cuối cùng hình tượng như ngừng lại một màn này có người vỗ tay nhưng cũng không nhiệt liệt đại đa số các phóng viên đều rất mộng bức đây là cái gì quỷ bọn họ lúc đầu lòng tràn đầy đang mong đợi chờ lấy nhìn hòa cùng cấp bậc cờ gờ kết quả liền thấy dạng này một đoạn vẹn vẹn hơn một phút đồng hồ ngắn gọn ạ nhìm chẳng lẽ đây chính là trần mạch mới trò chơi trần mạch đi đến trước sân khấu đám người phản ứng tại hắn dự liệu bên trong ta biết mọi người hiện tại khả năng có một ít n g h i hoặc đừng nóng vội các loại ta chậm rãi nói trò chơi này gọi là là một cái vở dì giờ trò chơi khả năng rất nhiều người sẽ có nghi vấn tại sao phải gọi mãi nẹ cờ giạp đơn giản tới nói đây là một cái xếp gỗ trò chơi khả năng các vị đang ngồi ở đây có rất nhiều người đều chơi qua lệ gỗ xếp gỗ kỳ thật trò chơi này tại thiết kế bên trên liền làm yêu cầu ở trong game phục hiện xếp gỗ niềm vui thú như vậy tại trò chơi này bên trong ngươi có thể làm cái gì đây trần mạch vừa nói một bên điểm kích ở pin lật giấy bút a ở pin hình tượng tùy theo hoán đổi đây là một cái từ khối lập phương cấu thành thế giới ngươi có thể đem nó nhìn thành một cái xếp gỗ thế giới trong cái thế giới này ngươi có thể tự do gỡ ra hoặc là để đặt khối lập phương thanh cái thế giới này tái tạo thành ngươi muốn bộ dáng ngươi có thể tại ngọn núi bên trong đảo móc một cái cự đại địa cung cũng có thể dùng pha lê kiến tạo một cái to lớn thiên không thành cũng có thể kiến tạo trong hiện thực chân thực tồn tại kiến trúc so như ổ chim trường thành ca kịch viện đương nhiên cần nhất định kiến trúc học tri thức cùng rất nhiều kiên nhẫn tóm lại trong cái thế giới này ngươi cơ hồ có thể kiến tạo bất luận cái gì ngươi muốn muốn cái gì trần mạch vừa nói một bên điểm kích lật giấy bút pa ở b i n h trên tấm hình xuất hiện dùng khối lập phương dựng thành tổ chim trường thành các kịch viện các loại kiến trúc ngoài ra trò chơi này còn có phong phú diễn sinh cách chơi tỉ như sinh tồn hình thức khi tiến vào cái thế giới này lúc ngươi trên thân không có vật gì nhất định phải thu thập vật liệu gỗ tảng đá thành lập mình nơi ở tránh né ban đêm sinh vật nguy hiểm nghĩ hết biện pháp tồn sống sót tỉ như online hình thức ngươi có thể lục soát người chơi khác sáng tạo thế giới hoặc là mời người chơi khác đi vào người thế giới của mình cùng ngươi cùng một chỗ sáng tạo tỉ như mạng lưới hình thức tại mỗi cái s ẻ v ỡ bên trong 10.000 tên người chơi sẽ ở một cái tổng địa mặt ngoài tích 100.000 cây số vương thế giới cùng sáng tạo mỗi cái s ẻ v ỡ sinh thái đều đem hoàn toàn khác biệt tổng giám đốc kk lừa gạt yêu thành hận ngoài ra trong trò chơi còn có hoàn toàn khác với thế giới hiện thực khoa học kỹ thuật đây còn có đặc biệt giao dịch hệ thống trần mạch mạch suy nghĩ rõ ràng nôn từ trôi chảy từng chút từng chút đêm hay nói thanh các hạng ưu điểm toàn đều giới thiệu đi ra phía dưới các phóng viên biểu hiện khác nhau có người hứng thú giặt rào say sương ngon lành có người nghi hoặc không hiểu tao mày có người xì xào bàn tán liên tiếp lắc đầu có người một mặt m ở mịt không biết làm sao nhưng rất hiển nhiên cho dù là cái kia chút đối trò chơi này cảm thấy hứng thú người vậy hoặc nhiều hoặc ít có chút thất vọng bởi vì vì mọi người đều biết tây nguyễn đại khái là trần mạch gam hiểu nhất lĩnh vực mặc kệ là vẫn là trần mạch đối với tây nguyễn đề tài khống chế năng lực ở trong nước có thể nói là số một với lại trần mạch còn chuyên môn làm ạ dở dột vũ trụ trang web này định kỳ đổi mới liên quan tới một chút thiết lập các người chơi một mực đều tại hô hào hy vọng trần mạch có thể đem ạ dở dột thế giới làm thành một cái mở mở trò chơi rất nhiều người cảm thấy trần mạch làm là vì cho dở brg trò chơi mở đường tiếp theo khoảng mười có người xưng thị giác dở brg trò chơi kết quả đây mới trò chơi đúng là dở brg đúng là ngôi thứ nhất thị giác đúng là vờ dở nhưng là cái này cùng trong tưởng tượng vậy kém hơn quá nhiều đi mặc dù hình tượng phẩm chất cũng không tệ lắm mặc dù nội dung trò chơi rất phong phú mặc dù có thể ở trong game tự do sáng tạo các loại n h ư bức cầm ẩm kiến trúc nhưng là nhìn quá thấp linh x ế p gỗ cái kia đều là trẻ con mới chơi đồ vật ta nếu như là game mobile cái kia phi thường có thể t c b ư n g vậy vẫn được bởi vì hai cái này trên bình đài thanh thiếu năm tương đối nhiều mê sếp gỗ khẳng định vậy tương đối nhiều nhưng là vờ giờ đâu một đài vờ giờ cabin trò chơi động một tí mấy vạn ngoại trừ số ít phú nhị đại đều phải là có nhất định kinh tế năng lực người trưởng thành mới có thể mua được những người trưởng thành này ai hội nguyện ý nằm tại đắt đỏ cabin trò chơi bên trong xếp gỗ trần mạch diễn thuyết rất đặc sắc nội dung vậy rất phong phú tuyệt đại đa số phóng viên đều tại ghi chép tại nghiêm túc nghe nhưng vậy có rất nhiều phóng viên hoàn toàn mất đi hứng thú phi thường qua loa đập vài đoạn video nhỏ nhớ một chút yếu điểm liền nhìn thời gian các loại tan cuộc còn có một cái phóng viên phi thường thất vọng cho mình chủ biên phát một cái tin tức trần a dựa vào, Trần mạch nói ra tốt trở lên liền là lần này mới trò chơi tuyên bố hội toàn bộ nội dung các vị có cái gì muốn hỏi đều có thể thỏa thích đặt câu hỏi ta hội dự lưu nửa giờ thời gian chuyên môn trả lời mọi người vấn đề trải qua trần mạch kiên nhẫn giảng giải cùng trò chơi biểu thị video những ký giả này đối trò chơi này đã hiểu rõ vô cùng nghe nói đến đặt câu hỏi vòng thật nhiều phóng viên đều nhao nhao nhấc tay đặt câu hỏi trần mạch tùy ý chọn cái hàng phía trước phóng viên vị này mang mắt kính tiên sinh mời nói mang mắt kính ký giả chạm bắt đầu từ nhân viên công tác trong tay tiếp lời ống đầu tiên phi thường cảm tạ ngài đặc sắc giảng giải ta đối trò chơi này cảm thấy hứng thú vô cùng bất quá ta có cái nghi vấn nếu như đây là một cái lấy trồng chất gỗ là chủ yếu niềm vui thú trò chơi như vậy tuyên bố tại vờ giờ bình đài phải trăng thiếu sót vâng giờ bình đài thanh thiếu năm người chơi tương đối ít cái này ngài rõ ràng sao trần mạch gật đầu nói ta minh bạch ngươi ý tứ nói như vậy tại định vị bên trên là một cái cả năm linh trò chơi chúng ta hy vọng người trưởng thành cũng có thể tại trò chơi này lấy được đồng dạng khoái hoạt cho nên ta không cho rằng cái này có gì không ổn tốt tiếp theo vị cái k i a mái tóc màu vàng nóng nội tử tóc vàng nội g tử hỏi ngài khỏe chứ trần mạch tiên sinh ta vấn đề là ngài vì cái gì c h ọ n dạng này một trò chơi làm tiến quân vờ giờ lĩnh vực thủ trò chơi đâu là muốn chủ đánh đích trí lĩnh vực sao trần mạch lắc đầu không chính như phía trước ta nói đây là một cái cả năm linh trò chơi ta mục tiêu là để nó vang dội toàn cầu để mỗi một đài cabin trò chơi đều lắp đặt tóc vàng nội tử tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ hiển nhiên lời này có rất đậm thổi n h ư bức ý vị một cái trung niên phóng viên hỏi ngài vì thiết kế một chút diễn sinh cách chơi nhưng cùng một chút cỡ lớn m ở m ở so sánh cách chơi vẫn là lợi ích xin hỏi đến tiếp sau còn có lại mở phát giờ lở cờ phong phú trò chơi cách chơi kế hoạch sao trần mạch lắc đầu cùng với những cái khác mở mở trò chơi khác biệt chúng ta cân nhắc vì các người chơi mở ra nhất định tiện lợi đi chế tắc các loại m ô n tựa như như thế nhưng trên nguyên tắc tới nói ta cho rằng đã là một cái hoàn thiện sản phẩm không cần lại đi mở mang đến tiếp sau giờ lở cờ các phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi vấn đề phạm vi vậy mở rộng đến càng lúc càng rộng vừa mới bắt đầu phần lớn người đều là đang hỏi tương quan vấn đề đến đằng sau một chút liên quan tới vấn đề vậy đều bị hỏi lên thậm chí còn có người muốn biết trần mạch bước kế tiếp khai phát kế hoạch học chuyện trần mạch từng cái trả lời có chút không muốn trả lời để liền trực tiếp không lộ ra xem qua vân yên lại yêu vẫn là ngươi cuối cùng hàn lộ đứng lên tới ngay khỏe chứ gần nhất đế triều hấu ngu cấp s nhà thiết kế diêm chân n g u y ê n thiết kế vờ giờ trò chơi sắp online ngoại giới có rất nhiều bình luận cho rằng trò chơi này tới một mức độ nào đó tham khảo ta vấn đề là ngài cho rằng đây là một loại tham khảo sao lại vì cái gì muốn chọn tại thời gian này bắn tỉa bố là muốn cùng cạnh tranh một chút không trần mạch cười cười nói ra bất luận có phải hay không tham khảo kỳ thật cũng không quan hệ nhà thiết kế nhóm tại thiết kế trò chơi lúc hội từ rất nhiều nơi thu hoạch được linh cảm có đôi khi nhìn thấy cái khác trò chơi tốt thiết lập vô ý thức liền liền dùng có đôi khi hai cái nhà thiết kế ý nghĩ hội không ngưu mà hợp cho nên ta kỳ thật cũng không ngại điểm này hàn lộ truy hỏi như vậy nói cách khác ngài lựa chọn để cùng cùng thời kỳ thượng tuyến vẹn vẹn một loại trùng hợp sao trần mạch nói ra dĩ nhiên không phải hàn lộ xứng sở a trần mạch cười cười bởi vì đây là ta thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi cho nên vẫn là học tập làm chủ bất quá mọi người cũng có thể chờ mong một cái hòa cái nào trò chơi lượng tiêu thụ cùng lợi nhuận hội cao hơn ở đây các phóng viên đều mở bức thứ đ ộ gì phía trước nói xong tốt vậy rất rộng lượng nói cái gì không ngại người khác tham khảo còn nói học tập làm chủ nhưng là phía sau nói đây là cái gì quỷ thì ra như vậy ngươi chính là cố ý cùng cùng thời kỳ thượng tuyến còn để cho chúng ta đoán cái nào trò chơi lượng tiêu thụ cao hơn cái này còn cần đoán sao ngươi trò chơi này cùng căn bản cũng không phải là cùng một trình độ a chỉ là chế tác độ khó bên trên liền bị quăng tốt mấy con phố a mặc kệ là lượng tiêu thụ vẫn là lợi nhuận cái nào đều khó có khả năng hơn được người ta a thật nhiều phóng viên đều đang điên cuồng tốc độ trên mặt đất nhớ trần mạch tại mới trò chơi tuyên bố hội bên trên thả muốn nói với so một cái h i ệ n nhiên đó là cái không nói bậy đề dùng để làm mánh lưới không có gì thích hợp bằng rất nhiều phóng viên đều hiểu ý một người trần mạch khẳng định lại là tại sao nhiệt độ cho mình trò chơi tuyên truyền miễn phí hàn lộ hỏi ách còn có một vấn đề cuối cùng xin hỏi ngài như thế nào đánh giá trò chơi này đâu chúc mã đại nhân xin nhận tiểu nữ tử cối đầu trần mạch nghĩ nghĩ ách vấn đề này ta phải hơi nghĩ một hồi tay phải hắn vô ý thức s ở lấy trên cổ tay trái mang theo vòng tay suy tư ước chừng mười giây đồng hồ dưới trận các phóng viên đều có chút ngoài ý m u ố n lẽ ra đây là một cái tương đối dẫn chiến chủ đề trần mạch nếu như không muốn trả lời lời hoàn toàn có thể cự tuyệt trả lời hoặc là đẩy nói mình không coi c h ơ i qua hoặc là nói hai câu xinh đẹp lời xa i a o đều có thể nhưng là trần mạch lại còn tại rất chân thành suy nghĩ trần mạch giống như là chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ nói ra ai nói thật ta không rõ ràng lắm các ngươi tại sao phải hỏi vấn đề này trò chơi này thế nào đó còn cần phải nói sao ta cảm thấy phi thường hoàn mỹ khẳng định hay là đang đỉnh dễ bán bảng trò chơi các ngươi có phải hay không có người cảm thấy lao diêm hội lật xe không tồn tại nha đang suy nghĩ gì đồ vật các ngươi ngẫm lại đế chiều hấu ngu có trong nước như bức nhất trò chơi con đường lao diêm mình kinh nghiệm phong phú trò chơi này lại là điển vào s o á t s o á t soát loại hình vờ giờ trò chơi chống không cái này trên cơ bản là thiên thời địa lợi nhân hòa toàn đều chiếm đúng hay không lật xe là không thể nào lật xe trên cơ bản năm nay cả cái trò chơi vòng liền nhìn lao diêm một người biểu diễn ta cảm thấy năm nay có thể định nghĩa vì năm thiên ngục bởi vì năm nay dòng d ã một năm trò chơi đều rất khó cùng nó cạnh tranh v ề phần trò chơi này lượng tiêu thụ nói như vậy không lửa cái kia là không thể nào các ngươi ngẫm lại có đế quốc sân đấu ra trì điều đó không có khả năng hội không lửa nhà đúng không với lại ta vậy chơi qua thiên ngục trò chơi này chơi thật vui phẩm chất vậy cao trò chơi này khẳng định hội đại hỏa căn bản không cần hoài nghi tốt trên cơ bản liền là nhiều như vậy hôm nay thời gian cũng không còn nhiều lắm tuyên bố hội đến đây là kết thúc t r â n mạch nói xong trực tiếp đi xuống đài các phóng viên toàn đều hai mặt nhìn nhau cái q u ỷ gì t r â n mạch tại mình mới trò chơi tuyên bố hội bên trên thanh cho đại thổi đặc biệt thổi một phen với lại thổi đến cũng quá mức phân cái gì thiên thời địa lợi nhân hòa hội tụ cái gì năm nay có thể định nghĩa vì năm tất cả phóng viên đều phi thường ở b ư ớ c làm sao cái ý tứ trần mạch đây là tại độc mãi đối phương sao chương hai trăm ba mươi bảy không nóng không lạnh mới trò chơi tuyên bố gặp qua về sau rất nhiều truyền thông đều lần lượt bục ra m ã i nệ cờ giáp trò chơi này mới nhất thông tin trần mạch mới trò chơi mới nhất thông tin tên là mãi nệ cờ giáp trần mạch thứ nhất khoảng vờ giờ trò chơi toàn diện cho hấp thụ ánh sáng mãi nẹ cờ giặc đồ họa đơn giản xếp gỗ cách chơi mãi nẹ cờ giặc cùng thiên ngục đem cùng thời kỳ thượng tuyến trần mạch tại mới trò chơi tuyên bố hội bên trên đối thiên ngục khen không r ứ t miệng những tin tức này bản thảo trên cơ bản toàn phương diện công bố tuyên bố hội bên trên một chút mảnh bao quát trần mạch r ằ n g giải mãi nẹ cờ giặc cách chơi đặc điểm còn có một số hiện trường video rất nhanh tin tức này ở người chơi quần thể bên trong chuyện ra cái kia chút đang mong đợi trần mạch mới trò chơi các người chơi phản ứng không giống nhau nhưng bao nhiêu đều hơi kinh ngạc trần mạch làm thứ nhất khoản vờ giờ trò chơi lại là xếp bố. các người chơi chỉ phải nghiêm túc nghiên cứu một chút những tin tức này bản thảo trên cơ bản đều có thể minh bạch mại nhẹ cờ giáp trò chơi này hạch tâm niềm vui thú từ trên bản chất tới nói đây là một cái lấy sáng tạo làm hạch tâm yếu tố trò chơi cùng don thờ sợ tập vơ như thế lấy mở ra thế giới là chủ yếu bán điểm với lại ủng hộ tương đối phức tạp ở hình thức nhưng cho dù là don thờ sợ tập v các người chơi đ ố i trò chơi này vậy cầm thái độ hoài nghi don't thờ sợ tavê k é p thể chuẩn bị được honey n là bởi vì nó là một cái tiểu chế t á t trò chơi dc cùng điện thoại bưng đều có thể chơi với lại giá bán vẹn vẹn hai mươi khối tiền phi thường tiện nghi nhưng là mãi n ẹ c ơ giáp là một cái vờ giờ trò chơi nói như vậy trước mắt trên thị trường vờ giờ trò chơi đều là rất đ ắ t giống địa cầu h ó n lờ giá bán là ba trăm chín mươi chín đô la mỹ mà trong nước cái này chút vờ giờ trò chơi đại tác trên cơ bản cũng đều là tại 1.000-2.000 khối chi quanh q u ầ n ở giữa giống một chút trong nước mờ mờ trò chơi tại vờ giờ trên bình đài giá bán tương đối khá thấp có bán năm trăm khối tiền nhưng loại kia trên cơ bản đều sẽ có đến tiếp sau thu phí tỉ như bán trò chơi điểm thẻ tăng giá trị tài sản phục vụ các loại nếu không chỉ dựa vào trò chơi bản thân giá bán là rất khó thu hồi chi phí mặc dù chơi vờ giờ trò chơi đều là một chút cao thu nhập quần thể nhưng là để bọn họ hoa một nghìn khối tiền mua một cái trồng chất gỗ trò chơi có tiền cũng không phải như thế giày xéo a diễn đàn bên trên các người chơi cũng đang thảo luận trần mạch nghĩ như thế nào tiến quân vờ giờ bình đài thời kỳ mấu chốt vậy mà là một cái xếp g ỗ ích trí loại trò chơi nói thật ta còn thực sự không chút gặp qua vờ giờ bình đài ích trí loại trò chơi kiếm nhiều tiền dựa theo trần mạch thuyết pháp trò chơi này không thể đơn giản xem thành ích trí loại trò chơi nó vẫn là một cái cắt hộp trò chơi cùng đ o n tờ sợ tạ vờ không sai biệt lắm nhưng là hạch tâm niềm vui thú là sáng tạo a lại nói vờ giờ trò chơi giá bán cao như vậy mại nẹ cờ giáp có thể bán ra bao nhiêu phần có thể thu hồi chi phí sao ta cảm thấy thu hồi chi phí khẳng định không có vấn đề trò chơi này là đồ họa đơn giản bên trong thật nhiều đều là mình dựng tài chất toàn đều có thể phục d ụ n g cái này có thể tốn hao bao nhiêu nghiên cứu phát minh tài chính nếu như là điện thoại bưng hoặc là pc bưng khẳng định hoa không có bao nhiêu tiền nhưng đổi vờ giờ lời nói khẳng định vẫn có một ít đầu nhập với lại n g ư ờ i nhìn trong video trò chơi thực cảnh hình tượng tổ kịch rất nhắn mịn đoán chừng tại mỹ thuật phương diện trần mạch vậy không ít n ề n tiền nếu không không có khả năng t h a n h đổi họa đơn giản làm được đẹp mắt như vậy ta cảm thấy khả năng mấy triệu đi nhiều nhất không cao hơn hai mươi triệu ai đối trần mạch mà nói mưa bụi rồi liền theo hai mươi triệu để tính đây đối với vờ giờ trò chơi nghiên cứu phát minh chi phí tới nói đã phi thường thấp trần mạch hoàn toàn có thể khai thác ít l ạ i tiêu thụ mạnh phương thức đến lúc đó một phần trò chơi bán hai trăm khối tiền không phải đắc ý cái kia chút mua được vờ giờ cabin trò chơi các người chơi ai sẽ quan tâm cái này hai trăm khối tiền ai không phải như thế chuyện gì trần mạch hội lo lắng không kiếm được tiền sao cái này hai mươi triệu hắn liền xem như trắng ném đi thì thế nào không sẽ rất quan tâm vấn đề là đây là hắn thứ nhất khoản vờ dị giờ trò chơi à, vạn nhất làm đ ậ m mất mặt xấu hổ à. hơn nữa còn là cùng diêm chân n g uyên thiên ngục đồng thời thượng tuyến cái này nếu là lượng tiêu thụ cùng thu nhập bị nghiền không biên giới cái này cỡ nào khó coi ai đến lúc đó coi như bị nghiền ép cũng có thể nói mình làm là ích trí loại trò chơi không thể so sánh mà xem một chút đi dù sao ta là người nghèo mua không nổi vờ dị giờ cabin trò chơi nếu như trò chơi này làm tốt lời nói ta l i ề nhất đi vở d trong ủng hộ một chút tốt. hộ n h a là thiên ngục các loại nhân vật nguyên vẽ tràng cảnh nguyên vẽ kỹ năng hiệu quả cố sự bối cảnh trò chơi thực cảnh nao h nao h cho hấp thụ ánh sáng hình tượng độ chính xác cực cao với lại trò chơi thoải mái cảm giác vậy mười phần để các người chơi thây ăn no thỏa mãn diễn đàn bên trên các người chơi đối thiên ngục chờ mong cảm giác vậy tiếp tục tăng gọn thậm chí ngay cả nội chắc kích hoạt mã đều bị xào đến hai ba ngàn so chính thức đem bán lúc giá bán đều cao mà trần m ạ n h bên này thì là có chút không nóng không lạnh mãi nẹ cơ giác chính thức trên website rất sớm liền đã đem một vài cơ sở tư liệu cho khoác lộ ra nhưng cũng không có cố ý đi làm một chút phi thường lớn tràng diện tài liệu quảng cáo duy nhất đem ra được liền là tuyên bố hội bên trên cái kia cờ gờ video các người chơi đối với cái này cờ gờ video phản ứng cũng là thường thường bởi vì cờ gờ vật này là dễ dàng nhất làm giả thật nhiều trò chơi cờ gờ làm được điêu nổ tiên trò chơi thực cảnh hoàn toàn không phải có chuyện như vậy Húng chi, cùng, vô giạc, cùng, nẹ giạc, KG giạc. cờ cờ đi mãi vô tơ lộ, so ra, mãi nẹ cờ cờ tựa như là trẻ em ở nhà trẻ vẽ xấu như thế thật sự là không có lực hấp dẫn gì các người chơi vậy đều phi thường n g h i hoặc trần mạch mở rộng trò chơi phương thức nhưng là phi thường nhiều mở rộng ta gọi mở tờ thời điểm tự chế an nỉm mở rộng g ổ cờ giáp thời điểm tuyên bố ạt thạt dây bản thảo mở rộng võ lâm quần hiệp truyện thời điểm viết võ hiệp phong ca khúc đao kiếm như ngộng mở rộng âm dương sư thời điểm tuyên bố cực lạc tỉnh thổ làm sao đến mãi mẹ cờ giáp nơi này chú á i gì cũng k ô n như vậy qua loa tuyên truyền một cái, bực này đến đêm bán ngày ấy, có thể có bao nhiêu người g có. Cứ cái, bực có có c thể h vậy ấy, qua loa bao một đêm ý trò chơi nên à y Tại mọi người nghi hoặc không hiểu không hoặc b trong, Trần、mạch、rốt Trưa Trần thình một tử thành. hành động. Hôm nay, trần mạch thình lình ban nẹ nên đầu Mạch hôm Mạch mới mãi cấm giạc cục có cờ hội bố bồ, Chú, video tất cả hình tượng đều là trò chơi thực cảnh an dưa quần chúng đều là một mặt mẫu bức cái quỷ gì tử cấm thành chẳng lẽ nói trần mạch tại mãi n ẹ cờ giáp bên trong dùng xếp gỗ thanh tử cấm thành trò tích tụ ra tới các người chơi nhao nhao ấn mở video mặc dù trước đó vậy có rất nhiều trò chơi ở trong game làm ra một chút trong hiện thực tồn tại trắng cảnh nhưng vậy cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp làm với lại rất nhiều đều chỉ có bên ngoài một lớp da nhìn xem đẹp mắt nhưng trên thực tế trông thì ngon m à không dùng được nhưng là mãi n ẹ cờ giáp là một cái xếp gỗ trò chơi à, nếu như ngay cả tử cấm thành đều có thể dựng đi ra Vậy c ó p h ả i hay k h ô n g mang n g ý hai ĩ các n g ư ờ chơi có t h ể t r o n g tử c ấ m thành tự do chơi do đ ù a c h ư ơ n g 238, tử cấm thành rất nhiều trước đó căn bản không có chú ý mại n ẹ cờ giáp trò chơi này người chơi vậy đều mang cực độ lòng hiếu kỳ thái ấn mở cái video này kết quả video các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một liền thanh rất nhiều người gây kinh hãi đây là trò chơi thực cảnh tranh này chất cái này sao có thể là trò chơi thực cảnh lạch men đâu một điểm lạch men cũng không nhìn thấy a cái này cùng cao phẩm chất cờ gờ khác nhau ở chỗ nào trần mạch ngươi lại đang g ặ t ta đầu tiên xuất hiện tại trong video là từ cấm thành ngõ môn màn ảnh từ ngõ môn trung ương nhất trong môn xuyên qua vượt qua kim thủy cầu đi vào thái hợp môn lúc này màn ảnh rút ngắn có thể rõ ràng xem đến trước đó viễn cảnh hạ sinh động như thật thạch sư tử là từ từng bước từng bước khối lập phương ghép thành mặc dù hiện đầy gạch men nhưng thần vận lại cùng chân chính thạch sư tí nhất mô hình như thế màn ảnh vượt qua bậc thang bạch ngọc mặc dù không thể thanh cầu thang trung ương cựu lòng phủ điều cho hoàn mỹ bày ra nhưng đại khái hình dạng vẫn là cho thấy cựu lòng phủ điều thần vận đa trọng màn ảnh nhanh chóng hoán đổi triển hiện kiến trúc mảnh vàng son lộng lây nóc nhà ngói lưu ly chính giữa bảng hiệu hai bên đèn cung đình tĩnh mịch rừng cây cùng đình nghỉ mát còn có trong cung địa cảnh giường bàn đệm lương bùn hoa màn ảnh lại tới thái hòa điện bên trong cựu long bình phong kim xác đế tọa xuất hiện tại màn hình chính giữa trang nghiêm túc mục về sau màn ảnh bắt đầu ở khác biệt góc độ ở giữa nhanh chóng hoán đổi nương theo lấy du dương trung quốc phong bgm ờ ờ bắt đầu biểu hiện ra toàn bộ t ử cấm thành một chút cái k h á c mảnh cuối cùng màn ảnh kéo xa cửa thành đóng bgm ờ ờ vậy dần dần biến mất nhưng là video còn chưa kết thúc tại video cuối cùng chuyên môn có một cái hơi tiểu hình tượng lấy tiến nhanh phương thức phô bảy cái nào đó cung điện chế tắc quá trình kiến tạo nền tảng dựng màu đỏ lập trụ trải kim sắc ngói lưu ly hoàn chỉnh tái hiện một cái kiến trúc dựng bắt đầu toàn bộ quá trình xem hết cái video này các người chơi toàn bộ hành trình đều là một bộ c h ấ n kinh mặt chân mạch đầu này gầy b ổ vậy bắt đầu bị điên cuốn phát nhắn lại càng ngày càng nhiều ít cầm phim phóng sự gà ta cái này thật là tại mại nhẹ cờ g i ạ c bên trong chế tác phiêu kỵ đại tướng quân